Chỗ cũ chỉ để lại Thủy vô tẫn lưu chân nhân cùng Sơn bất phá cái này Ba gã tiên anh kỳ tồn tại, cùng với lục mặc cộng bốn người Lục đạo Hữu chúng ta cũng khởi hành đi sớm một ngày tìm được bạch nhật thần đằng Liền có thể sớm một ngày ly khai cái này vong ưu cốc cốc này hoàn cảnh thập phần quái dị Nốc lâu rồi chỉ sợ ngay cả ta các loại thân thể cũng muốn dần dần bành trướng Thủy vô tẫn nhíu mày nói ra Lục mặc nhẹ gật đầu, bốn người hướng tây chậm rãi bay đi Tìm kiếm bạch nhật thần đằng tung tích Mộc dịch cùng huyễn hà lão tổ bay ra một khoảng cách về sau nói tới thi môn sự tỉnh lao phu từ lục đạo hữu chỗ đó đã nghe nói việc này ta huyễn hà tông cùng thi môn co thủ không đợi trời chúng tại chúng ta ly khai vong ưu cốc về sau lão phu sẽ mệnh lệnh tông môn cao thấp đi đem thi môn cứ điểm diệt trừ Huyễn hà lao tổ thần sắc nghiêm nghị nói về phần mục đạo hữu trong miệng thi thần hơn phân nửa chính là bổn tông khai sơn tổ sư cũng chính là lao phu sư tổ trong miệng thi tổ năm đó đúng là cái này thi tổ xuất lĩnh vô số thi vương cùng thi binh thi tướng quét sạch duyện châu phụ cận tu tiên giới sư tổ xuất lĩnh nhiều người tu tiên giả phấn khởi phản kháng cuối cùng thi môn tuy rằng lui bại sư tổ rồi lại trong thi tổ một chiều chấn đả thương toàn thân khí mạch không bao lâu sau buồn bực sầu não mà chết sư tổ tọa hóa trước lập nhiều môn quy huyễn hà tông cao thấp cần phải lấy diệt trừ thi môn dư nghiệt vì nhiệm vụ của mình tuyệt không ngông chiều nương tay nói đến đây huyễn hà lao tổ sắc mặt cũng toát ra một tia chợt hiểu hắn nói tiếp Lão Phu lúc trước còn có chút kỳ quái, Thi Môn đã tiêu diệt, cho dù có chút ít còn sót lại cũng không có thành tựu, vì cái gì Sư Tổ Đại Nhân vẫn còn như thế coi trọng. Nguyên lai like năm đó Sư Tổ Đại Nhân cũng không có đem Thi Môn triệt để diệt trừ, hắn nhất định là ngờ tới, Thi Môn Lão Tổ chắc chắn có xuất hiện lần nữa một ngày. Nghe nói, năm đó Sư Tổ Đại Nhân bị thương thế thập phần quỷ dị, từng bốn phía du lịch, ý đồ tìm kiếm phương pháp giải trừ thương thế, đáng tiếc, cuối cùng là không có thể làm được cho nên nói sư tổ cũng chết tại thi môn lão tổ tay thù này bổn tông không thể không báo nhìn thấy nguyễn hà lão tổ như thế tỏ thái độ mục dịch trong lòng đúng lỏng, có nguyễn hà tông đứng tay chắc hẳn thi thần trong âm thẩm thống linh thi môn cũng không dám quá mức hung hăng ngang ngược lại nói tiếp mục dịch tại Huyễn hà tông cũng không có thiếu cố nhân nhưng mà Huyễn hà lao tổ địa vị cao cả những người kia đều rất khó tiếp xúc đến Huyễn hà lao tổ mà nguyễn hà lao tổ đối với những thứ này tông môn hậu bối cũng là biết rất ít Vì vậy Mục dịch cũng không cách nào từ huyễn hà lao tổ trong miệng thăm dò được một ít cố nhân tình hình gần đây tin tức. Huyện hà lao tổ cười nói, ha ha, ngay tại hơn 20 năm trước, Lao Phu còn có ý định thu một tiểu hữu làm đệ tử, không thể tưởng được hôm nay một tiểu hữu liền có thể cùng bọn ta ngang hàng tương xứng, vậy cũng là một trận duyên phận. mục dịch cảm kích nói, đúng vậy, tại hạ có thể có hôm nay, cùng năm đó ở huyện hà tông cơ duyên dạy không thể phân. Tại hạ còn thiếu nợ huyện hà tông một phần tài bồi tri ân. Ha ha, một chút việc nhỏ liền không đáng nhắc đến rồi. Cái kia chút ít cơ duyên, cũng là một tiểu hữu bản thân bằng thực lực tranh thủ đến Huyễn Hà Lao tổ nói tới chỗ này, đồng nhiên tâm niệm vừa động, chủ đề chuyển một cái nói, bất quá, nếu như tiểu hữu thật có thể không quên cùng Huyền Hà tông một trận duyên phận, Lao phu còn biến mất tiểu hữu có thể tại Lao phu tọa hóa sau đó, thay lão phu chăm sóc một cái tông môn cao thấp. Huyền Hà đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy? Mục dịch hỏi. Huyễn Hà lão tổ than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra ải lao phu thọ nguyên đã không nhiều lắm nếu như có thể phi thăng tiến lên giới cái kia tự nhiên tốt nhất nếu không 300 năm sau liền đem nên đón đại kiếp nạn cái này trong vòng 300 năm cũng không biết bổn tông có hay không có hậu kỳ chi xuất sắc toát ra có năng lực chấp trưởng bổn tông nguyễn hà tông thân vì siêu cấp đại tông môn nếu như không có nguyên anh kỳ tồn tại đang toa chấn, rất khó kéo dài mà một tiểu hữu còn rất đúng trẻ tuổi thọ nguyên rất dài nếu có thể ở lao phu tọa hóa sau âm thầm chăm sóc bổn tông vậy tốt nhất không cầu khiến bùn tông địa vị củng cố vào năm chỉ cần không đến mức bị thế lực khác diệt trừ tiêu diệt là tốt rồi nguyễn hà đạo hưu yên tâm tại hạ từ có chừng mực mục dịch nhẹ gật đầu đáp ứng hắn đối nguyễn hà tông vẫn còn có chút cảm tình nghe được mục dịch nói như vậy nguyễn hà lao tổ thần sắc bông lỏng, hướng mục dịch cảm kích cười cười ngoại trừ tông môn bên ngoài lão phu lúc này giới không còn lo lắng có thể hay không phi thăng liền xem thiên ý rồi nguyễn hà lao tổ nói ra trong miệng hắn mặc dù nói thiên ý Nhưng hiển nhiên là muốn đem hết toàn lực làm tìm kiếm được năm kiện thần khí. Đúng rồi, không biết huyến hà đạo hưu cuối cùng thu cái nào mấy vị sư huynh đệ làm đồ đệ. Một dịch nhịn không được tò mò hỏi, năm đó huyến hà lao tổ muốn tại Huyễn hà tông nhiều người đan sĩ trong thu lấy ba gã đệ tử, hắn và lục mặc đều là người được đề cử một trong. Huyến hà lao tổ tự nhiên cũng không giấu giếm, hắn nói ra, lão phu thu đệ tử chỉ nhìn tiềm lực, không nhìn lai lịch, lao phu nguyên bản thu ba người đệ tử. Một cái trong đó chính là lục đạo hưu ha ha, hiện tại đương nhiên không tính rồi, còn có hai gã đệ tử, theo thứ tự là Vân Hỏa Tà cùng Trương Giật Hiên, không biết một tiểu hữu có hay không nhận thức. Trương Giật Hiên Trương Sư Huynh mục dịch kinh hỷ nói, ha ha, tại hạ cùng với Trương Sư Huynh từng là đồng môn sư huynh đệ, tự nhiên nhận thức. Vân Hỏa Tà, chẳng lẽ chính là tên hiệu hỏa Vân Tà thần tên kia nhân vật thần bí? Đúng vậy, chính là kẻ này. Nguyễn Hà Lao Tổ cười nói, Tương lai Huyễn Hà Tông có hay không có thể kéo dài huy hoàng, muốn xem hắn hai người rồi. Mục Dịch ngạc nhiên nói, Huyễn Hà đạo hưu quả nhiên lòng dạ rộng lớn, chẳng những cùng Lục đạo hưu cùng tại hạ các loại mật thiết hợp tác, rõ ràng còn thu một gã tu thần giả làm đồ đệ. Tu thần giả? Huyễn Hà lao tổ xương sở, ngừng phi hành đột quang, quay người nhìn về phía Mục Dịch, khuôn mặt nghi hoặc. Mục Dịch đáp, chính là hỏa vân tả thần ngải hắn cùng với tại hạ giống nhau, đều có hỏa thuộc tính thân huyết, hơn phân nửa cũng đều tu luyện qua tu thần công pháp. Lại có việc này. Nguyễn hà lao tổ chấn động, thần sắc kịch biến. Như thế nào, chẳng lẽ Nguyễn hà đạo hưu không biết việc này. Lần này, mục dịch cũng là kinh ngạc không nhỏ. Lao phu hoàn toàn không có phát giác gì thường. Nguyễn hà lao tổ chậm rãi lắc đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. mục dịch cũng cảm giác được việc này tính nghiêm trọng, không khỏi tao mày. Nếu như hỏa vân tà thần chỉ là đan sĩ, hoặc là chỉ có nguyên mạch kỳ tu thần tu vi, mượn nhờ huyền diệu bảo vật tạm thời có thể che giấu bản thân thần huyết khí tước, nhưng mà, thân là thời trò, tự nhiên tiếp xúc sẽ không quá ít, hắn rất không có khả năng tại huyễn hà lao tổ trước mặt thời gian dài che giấu bản thân thần huyết khí tước, trừ phi cái này hỏa vân tà thần hoặc là thực lực sâu không lường được, hoặc là cao nhân khác trong âm thầm tương trợ. Hắn che giấu tung tích tiếp cận lão phu, cuối cùng có mưu độ gì? Huyễn hà lao tổ thì thảo tự đủ. chương 348, Độc Thần, Thượng, Ly khai cái này vong ưu cốc về sau lão phu chuyện thứ nhất chính là biết rõ ràng vân hỏa tà dụ ý, Nguyễn hà lao tổ thần sắc ngưng trọng nói, bị lừa gạt lâu như vậy, hắn mơ hồ có chút một tia cảm giác không ổn. một di quyết đủ, huyễn hà đạo hưu đừng nội, có lẽ vân đạo hưu chỉ là có bất đắc di nội khổ tâm, mới không dám hướng huyễn hà đạo hưu thẳng thắn bản thân tu thần giả thân phận, chính như năm đó ở xuống cũng không dám tiết lộ thân phận. như vậy đi, nếu như huyễn hà đạo hưu không phản đối, không bằng khiến tại hạ cùng với vân đạo hưu trước gặp mặt một lần. Hỏi rõ ràng nguyên do trong đó hôm nay tu tiên giả cùng tu thần giả cũng đã bắt tay hợp tác cùng một chỗ tìm kiếm ngũ đại thần khí, không nên lại lấy đối địch tư thái nhìn nhau. Mục dịch sở dĩ muốn như vậy chủ động tham dự việc này là bởi vì hắn biết rõ, hỏa vân tả thần thần mạch cũng là hỏa thuộc tính đấy. Hơn nữa cùng huyết mạch của mình thập phần tương tự, hắn thậm chí hoài nghi, hỏa vân tả thần cùng mình có nào đó không muốn người biết liên hệ, bởi vậy hắn muốn nhân cơ hội này. Ở trước mặt biết rõ ràng cái này ẩn nút trong lòng mình đã lâu hoang mang. Huyến Hà Lao Tổ suy nghĩ một chút, liền gật đầu, nói ra, cũng tốt, cứ làm như thế đi. Tuy nói tiên thần song phương đã vứt bỏ hiểm khích lúc trước, nhưng cái khó miễn có chút ngoan khấu người vẫn đang ghi hận trong lòng, bao nhiêu vẫn còn có chút ngăn cách do một tiểu hữu cùng lục đạo hữu ra mặt, đó là thích hợp nhất bất quá. Lại nói tiếp, Lao Phu trước hết nhất nhìn chúng vài tên đệ tử, bao gồm một tiểu hữu lục đạo hữu cùng cái này vân hòa tả Rõ ràng đều là tu thần giả. Quả nhiên, tu thần giả thiên phú tiềm lực, nếu so với tu tiên giả cao hơn ra một bậc. mục dịch lắc đầu, cười nói, đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Trên thực tế tu thần độ khó một chút không kém hơn tu tiên căn cứ điển tịch ghi chép, tu tiên giả là muốn đem chân nguyên pháp lực ngưng kết thành nguyên anh, cũng có thể đem thần hồn của mình dung nhập trong đó, tương đương với cứng rắn vì chính mình tu luyện ra một người nguyên anh chi thân Cuối cùng Phi Thăng Tiên Giới tại Tiên Giới dùng tiên gia thủ đoạn vì chính mình một lần nữa ngưng tụ ra một cái tiên thể, mà tu thần giả chỉ là đem đã có huyết mạch thân thể không ngừng thăng hoa. Bài xuất phàm trần tạp chất, từng bước một hướng thần thể quá độ, vì vậy, tại tu luyện lúc đầu, tu thần giả bằng vào huyết mạch hấp thu luyện hóa chân nguyên nhanh hơn tốc độ đổi nhanh và tiện ưu thế, thoạt nhìn thắng được tu tiên giả một bậc, nhưng về sau lúc tu tiên giả vứt bỏ phàm thân một lần nữa chế tạo tiên thể sau liền so với tu thần giả càng có ưu thế. Dù sao càng về sau, thân thể rèn luyện thăng hoa lại càng khó, thân thể là tu thần giả lúc đầu ưu thế, đồng thời cũng là hậu kỳ tiến thêm một bước tăng lên tu vi bình cảnh. Nguyễn Hà Lao Tổ nhẹ gật đầu nói ra, không thể tu tiên cùng tu thần có tất cả ưu khuyết, nếu như có thể tiên thần thông tu, không biết sẽ là loại tình hình nào. mục dịch lắc đầu nói ra, không biết tiên thể cùng thần thể cuối cùng có gì khác biệt, cũng không biết đồng thời có được thần thể cùng tiên anh có thể hay không chung sống. Bất quá liền nguyên anh kỳ trở xuống cảnh giới đến xem. Tu thần cùng tu tiên, hầu như không có bất kỳ xung đột, có thể thấy được tiên thần giữa, lúc đầu vốn cũng không nên có bài xích cùng đối địch. Nói rất đúng. Huyễn Hà Lao tổ thở dài, nếu như không có cái gọi là tiên thần chi tranh, nếu như lúc trước mấy vị thiên tiên không có đem này giới phong rồi Lao Phu cũng sẽ không vây ở này cảnh giới mấy trăm năm, một mực không dám nếm thử đem Nguyên Anh xuất khiếu phá giới phi thăng. Lúc trước tiên thần cuộc chiến, thụ hại không chỉ là các ngươi những thứ này thần tộc, này giới tu tiên giả giống nhau đã trở thành chôn cùng ai bây giờ nói những thứ này đã không có chút ý nghĩa nào chỉ cần chúng ta có thể nhanh chóng đem năm kiện thần khí thu thập đủ toàn bộ sau đó mượn nhờ chúc dung thần đăng lực lượng phá giới phi thăng hai người trong lúc nói chuyện với nhau đã bay ra mấy vạn dặm khoảng cách đột nhiên nương theo lấy một tiếng thét lên một đoàn bóng xanh từ dày đặc trong bụi cỏ thoát ra chắn hai người trước người đây là một cái giải chừng mười trượng lục tích dịch chính phun ra một đường côn sắt tựa như lưới dài hướng bay ở phía trước nguyễn hà lao tổ công tới lục tích dịch thực lực đại khái tương đương với kim đan kỳ đan sĩ công kích của nó tự nhiên không có khả năng tổn thương đến nguyễn hà lao tổ cái này vong ưu cốc bên trong biến dị quái thú hiển nhiên là rất ít tiếp xúc nhân loại tu tiên giả căn bản không biết hai người này thực lực đáng sợ nếu không cũng sẽ không như vậy lao tới tự tìm đường chết nguyễn hà lao tổ dường như làm như không thấy tốc độ không giảm tiếp tục hướng trước bay đi than lằn lươi giải công kích được nguyễn hà lao tổ hơn một triệu chỗ vừa mới tiếp xúc đến Huyễn Hà Lao tổ bên ngoài thân một tầng như có như không hộ thể hàn quang, thàn lằn lưỡi dài đã bị lập tức đông lại đứng lên. Hơn nữa, cổ hàn khí kia thuận theo nó lưỡi dài nhanh chóng lan tràn đến thàn lằn toàn thân, gây giữa, thàn lằn liền bị đông cứng. một dịch bay qua cái này thàn lằn lúc phát hiện băng trong thàn lằn rõ ràng còn có một tia khí tức, cũng không có bị tại chỗ đông lạnh đánh chết. hiển nhiên, cái này không phải là bởi vì thàn lằn đến cỡ nào cường đại bản lĩnh, mà là vì Huyễn Hà Lao tổ lưu thủ đã hết chân lực hai người tốc độ không giảm lướt qua thàn lằn rất nhanh liền bay ra thàn lằn ánh mắt bên ngoài sau nửa canh giờ thàn lằn quanh thân hàn khí mới dần dần tàn đi dãy rủa khối băng phong ấn thàn lằn vội vàng chui vào trong bụi cỏ mục tiểu hưu có phải hay không kỳ quái vì cái gì lao phu lưu thủ không lấy quái thú này tính mạng huyễn hà lao tổ mỉm cười hướng mục dịch nói ra mục dịch nhẹ gật đầu đối với bọn họ loại này tồn tại mà nói muốn tiêu diệt giết con quái thú kia hiển nhiên càng thêm dễ dàng trái lại Nếu như muốn lưu thủ, còn muốn tính ra quái thú phòng ngự năng lực tinh tế năm chắc xuất thủ đúng mực, phiền toái không ít. Huyễn Hà đạo hưu tu hành Phật môn công pháp sao? Một dịch hỏi trong tu tiên giới có không ít Phật môn công pháp, đều có thể tại tâm cảnh rèn luyện trên vô cùng có trợ giúp, nhưng đồng dạng rồi lại đối sát sinh túng dục các loại có so sánh nghiêm khắc yêu cầu, đơn giản không thể phá giới. Cái này thật không có Nguyễn Hà lão tổ cười nói, kỳ thật Lao phu trước kia vì tăng lên tu vi, sát hại yêu loại loại thú không ít nhưng đã đến Lao phu cảnh giới này. Lại sát sinh đã không có thực chất ý nghĩa, chỉ là thỏa mãn trong lòng sát nghiệm mà thôi. Lao Phu nghe nói, mặc dù đã đến tiên giới, chúng ta cũng chỉ là tán tiên, chỉ có vượt qua ba đại tiên kiếp mới có thể trở thành chân tiên. Mà ba đại tiên kiếp ở bên trong, có một kiếp chính là tâm kiếp, nếu như sát nghiệm quá nặng, chỉ sợ đối sau này tu hành bất lợi vì vậy Lao Phu đã nhiều năm vị phá sát giới rồi. Thì ra là thế. mục dịch nhẹ gật đầu, so sánh giới, cái này nguyễn hà Lao tổ lòng hướng về đạo thậm chí kiên định ngoại trừ đối tông môn còn có chút lo lắng bên ngoài mấy hồ đã đến vô dục vô vi cảnh giới khó trách người này có thể vì cầu được phi thăng một đường biến mất quyết đoán buông tha cho bản thân tiếp tùy tùng một dịch cùng huyễn hà lão tổ bay thẳng đến 3 ngày ba đêm cuối cùng đã tới cái này vong ưu cốc phong ấn không gian biên giới chỗ trên đường đi bọn hắn mấy lần gặp được hình thù kỳ quái chim bay cá nhảy công kích nhưng đều lấy thực lực cường đại từng cái hóa giải cái này phong ấn không gian biên giới chỗ là một tầng tối tâm mở mịt bầu trời thân ở trong đó vô luận như thế nào bay đều bay không đến đầu cuối trên thực tế từ ngoại bộ đến xem nhưng vẫn là tại nguyên chỗ phi hành đây là thập phần cao minh không gian cấm chế mục dịch cùng huyễn hà lao tổ nghiên cứu một hồi lâu hoàn toàn nhìn không ra cái hở trong lòng đều cảm giác sâu sắc khâm phục sau đó huyễn hà lao tổ lấy ra bảy trận khí cụ chiếu theo sơn ra đại trưởng lao phân phó ở chỗ này bố trí ra một bộ phận trận pháp mục dịch nhìn thấy hà lao tổ lấy ra năm khối trong suốt như ngọc tinh thạch về sau Lập tức cảm thấy từng cỗ một tinh túy mà khổng lồ huyền hoàng chi khí, những thứ này khí tức vô cùng nồng đậm, thậm chí còn phát ra một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt, như một tầng vầng sáng bao phủ tại tinh thạch mặt ngoài, rất là rực rỡ tươi đẹp. Bát giai tinh thạch Một dịch trong lòng khẽ động, đây là cực kỳ hiếm thấy đẳng cấp cao tinh thạch, trước đó, hắn cũng chỉ là tại kim ô tộc nhìn thấy qua thất giai tinh thạch. Một viên bát giai tinh thạch giá trị, là đàn si trong cả đời đều không thể lấy được cực lớn tài phú Hôm nay bị Huyễn Hà lao tổ đám người dùng để bày trận, dùng một lát chính là hơn 10 khối. đều nói nhân tộc Đại Lục Tu Tiên giới đẳng cấp cao tài nguyên, chủ yếu đều bị nhiều người Nguyên Anh kỳ tồn tại lũng đoạn. Quả nhiên không muội mà trong này, tứ đại tu tiên thế gia lại chiếm, cứ tuyệt đại đa số tài nguyên Huyễn Hà lao tổ cùng Lưu ra quan hệ mật thiết, tăng thêm hắn lại là Tiên Anh kỳ tu vi, tự nhiên cũng nắm giữ không ít tài nguyên. Huyện hà Lão tổ dùng truyền âm lệnh hướng sơn bất phá các loại ban bố một cái tin tức, báo cho biết chính bọn hắn đã vào chỗ. Pháp trận đã bố trí xong thành, tùy thời có thể kích phát. Sau đó không lâu, Huyên Hà lao tổ cùng Mục Dịch cũng nhận được sơn bất phá cùng lục mặc đám người truyền âm lệnh. Bọn hắn nhắc tới, sơn ra cùng lưu ra mấy vị trưởng lão cũng đã vào chỗ, chỉ chờ thủy gia cùng cao gia trưởng lão đến chế định vị trí về sau, có thể kích phát ngũ hành phong linh đại trận. Mọi người lộ trình chừng không đồng nhất, trên lệch mấy ngày đúng là bình thường. Hai người liền kiên nhẫn ở chỗ này đợi chờ. Mục Dịch có rất nhiều kiên nhẫn thế nhưng là trong lòng ngực của hắn sinh linh đại bên trong tiểu mao cầu, rồi lại đã sớm không kiên nhẫn được nữa. từ khi bước vào cái này vong ưu cốc về sau, tiểu mao cầu liền tự hành tỉnh quay tới, hơn nữa mỗi lần một dịch đi ngang qua vong ưu cốc đặt thù lục sắc khói độc phụ cận lúc, tiểu mao cầu đều lộ ra cực kỳ hưng phấn. nếu không phải một dịch cố hết sức khuyên can, tiểu mao cầu đã sớm liều lĩnh vật ra, muốn đi hấp thu một ít khói độc đây đối với nó mà nói, đúng là chờ đợi đã lâu phong phú bữa tiệc lớn. tử thần cũng nhìn ra điểm này. Hắn Tỏ mò hỏi, ngươi còn có linh sủng sao? Như thế nào cho tới bây giờ không hướng lão phu biểu hiện ra qua? Mục Dịch trả lời, với cái gia hỏa này cổ quái rất, đoạn thời gian trước một mực chìm ngủ không tỉnh, hôm nay mới đột nhiên tỉnh quay tới, vì vậy chưa có cơ hội khiến tiền bối bài kiến. Tử Thần nói ra, ha ha, ngươi không ngại đem tìm một cơ hội một mình hành động đi, khiến linh sủng đi ra cũng tốt, hoàn cảnh nơi này hết sức đặc thù, nói không chừng có thể làm cho linh sủng đạt được một ít chỗ tốt. Không như vậy cũng không được rồi sẽ không thả nó đi ra chỉ sợ nó liền muốn tạo phản rồi Mục dịch tại trong lòng cười khổ nói nói lập tức hắn hướng nguyễn hà lão tổ chắc tay nói ra Huyễn hà đạo hữu tại hạ có chút việc tư phải ly khai một hồi đương nhiên tại hạ ngay tại vạn dặm ở trong hành động không sẽ rời đi qua xa nếu có chuyện quan trọng tại hạ cũng sẽ lập tức chạy về kính xin đạo hữu đừng nên trách nguyễn hà lao tổ mỉm cười nói ra đi tới nơi này các loại phong ấn nhiều năm địa phương tự nhiên muốn tìm kiếm có hay không có bảo vật đây cũng là người chi rút một tiểu hữu cho dù đi đi lão phu sẽ lưu lại ở chỗ này thủ vương pháp trận bất quá cốc này cổ quái rất nhiều tiểu hữu hay là muốn cẩn thận thì tốt hơn chương 349, độc thần trung đa tạ nhắc nhở mục dịch hướng nguyễn hà lão tổ chắp tay thi lễ sau đó rời đi nơi đây nhìn xem một dịch thân ảnh biến mất ở phía chân trời huyễn hà lao tổ từ mang lấy ra một cái lớn chừng quả đấm viên châu người kia chính nhất trợt hiện lóe lên phát ra một tầng hoa mỹ thất thải hào quang Huyễn Hà lao tổ cẩn thận chi tiết lấy viên này viên châu, thì thào nói ra: kỳ quái, từ một canh giờ trước bắt đầu, cái này Huyễn Hà Châu liền tự hành lập loè hào quang, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì biến cố? Đây chính là sư tổ lưu lại bảo vật, ngoại trừ có thể hấp thu thiên địa nguyên khí bồi dưỡng bản thân thần nghiệm bên ngoài, chẳng lẽ còn có khắc thần hiệu? Huyễn Hà lao tổ kinh nghi bất định, lâm vào trầm ngâm bên trong. Cái này Huyễn Hà Châu là Huyễn Hà Tông đứng đầu truyền thừa tín vật, từ Khai Sơn tổ sư một mực truyền lưu đến hôm nay trải qua đời thứ ba nguyễn hà lao tổ tay nhưng mà hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói cái này nguyễn hà tông ngoại trừ có thể bồi dưỡng thần nghiệm bên ngoài còn có những tác dụng khác chẳng lẽ cùng sư tổ có quan hệ nguyễn hà lao tổ bỗng nhiên nghĩ đến cái này nguyễn hà châu là năm đó sư tổ luyện chế bảo vật nếu có gì bí mật hơn phân nửa cùng sư tổ có chút liên quan hắn liền nghĩ tới nhiều năm trước sư phụ một phen thuyết pháp năm đó sư phụ bởi vì công pháp bất đồng cũng không có được sư tổ dòng chính truyền thừa Sư tổ thân gia bảo vật, ngoại trừ viên này huyễn Hà Châu bên ngoài, cũng đều một mực tung tích không rõ. Sư phụ của hắn còn đã từng tiêu phí không ít tâm huyết thầy trò tìm được sư tổ truyền thừa, nhưng đều không công mà lui. Chẳng lẽ sư tổ bảo vật dĩ nhiên là lưu tại cái này vong lưu cốc trong? Huyễn Hà lao tổ trong lòng khẽ động nghĩ đến, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không phải không có khả năng, nếu không huyễn Hà Châu làm sao sẽ vô duyên vô cớ tự hành lập lệ linh quang. Dù sao pháp trận đã bố trí thỏa đáng vừa vặn thừa dịp hiện tại trái phải không người lão phu cũng đi bốn phía xem xét một phen nhìn xem có thể hay không tra được một ít manh mối nguyễn hà lao tổ suy nghĩ một phen về sau hạ quyết tâm hắn cẩn thận xem xét nguyễn hà châu lóe lên linh quang phát hiện bất đồng bộ vị phát ra linh quang mạnh yếu trình độ cũng không giống vậy có lẽ đây là ở tỏ rõ cảm ứng phương vị nguyễn hà lao tổ thầm nghĩ trong lòng sau đó hướng đông trước mặt bay đi cùng mục dịch phương hướng ly khai tranh lệch không ít một dịch bay ra mấy ngàn dặm về sau thấy được một đoàn lục sắc khói độc liền đem đã sớm không kiên nhẫn tiểu mao cầu từ sinh linh đại trong thả ra người kia lập tức vũ cánh mở ra ông long hướng cái kia độc vật bay nhanh đánh tới một đầu đâm vào độc trong sương mù cẩn thận tử thần thấy thế vội vàng nhắc nhở một dịch hắn nói ra độc này sương mù cực kỳ đáng sợ liền cái kia chút ít nguyên anh kỳ tồn tại đều có chút sợ hãi ngươi sao có thể khiến linh sủng tự tìm đường chết hơn nữa ngươi cái này linh sủng thoạt nhìn cũng chính là nguyên mạch kỳ khí tức không sao mục dịch cười nói tại hạ cái này chỉ linh sủng nhưng không phải bình thường yêu loại nó thích nhất thôn vệ các loại kỳ độc cho đến tận này còn không có một loại độc vật có thể làm gì được nó thật sao tử thần có chút không tin nói nhưng kế tiếp phát sinh một màn lại làm cho tử thần không thể không tin rồi tiểu mao cầu bay đến lục sắc khói độc trước trong dây lát há miệng khẽ hấp lập tức khói độc chúng độc khí hóa thành một sợi dây nhỏ bị tiểu mao cầu nuốt vào trong bụng Cái này đoàn khói độc càng ngày càng nhỏ, tiểu mao cầu thân thể rồi lại càng lúc càng lớn, hơn nữa trắng như tuyết da lông cũng dần dần biến thành lục sắc, cuối cùng, tiểu mao cầu trở nên tròn trịa chừng hơn một trượng lớn nhỏ, da lông cũng lục tỏa sáng, mà cái kia khói độc rồi lại biến mất vô tung vô ảnh. Kiềm chế điểm, một hơi nuốt vào nhiều như vậy khói độc, chỉ sợ không có có vài chục năm tiêu hóa không được. Mục Dịch lắc đầu nói ra, đáng tiếc tiểu mao cầu rồi lại không để ý đến. Kỳ quái, kỳ quái. Tử thần kinh hãi nói hắn nhưng không được huyễn hóa ra một đoàn hư ảnh ly khai mục dịch thân thể đánh giá cẩn thận lấy tiểu mao cầu khó trách khó trách tử thần đột nhiên thần sắc đại biến nói nguyên lai like nó là độc thần một đám độc tức biến thành trách không được không sợ độc sương ngủ, ngược lại có thể đem khói độc là thức ăn độc thần độc tức mục dịch tò mò hỏi tiền bối biết rõ tại hạ cái này chỉ linh sủng lai lịch hử tử thần có phần có năm chắc nhẹ gật đầu nói ra lão phu có bảy tám phần năm chắc có thể suy đoán ra vật nhỏ này lai lịch năm đó chúng ta tứ đại cổ thần theo chúc dung đại nhân từng cái vẫn lạc nhưng trước khi chết đều lưu lại đi một tí thủ đoạn chỉ chờ mong một ngày kia có thể một lần nữa tìm về huyết mạch trùng sinh trong đó thi thần để lại nó bất diệt thi thể chỉ cần hắn lưu lại huyết mạch gặp đây không phải là mục nát thi thể có thể cùng này thi thể dung hợp trùng sinh coi như là đơn giản nhất cũng giữ tối đa thực lực cách làm bất quá điều kiện tiên quyết chính là bất diệt thi thể muốn ẩn nút cực kỳ che giấu không bị phát hiện Hơn nữa còn muốn cho đạt được bản thân huyết mạch hậu nhân có cơ hội tìm được cái này thi thể, có thể nói độ khó không nhỏ, nhưng không biết thi thần dùng thủ đoạn là gì, rõ ràng khiến hắn làm được. Lao phu tức thì đem trí nhớ truyền thừa phong ấn tại âm dương thần mục bên trong, đây cũng là một loại cùng loại phương pháp, nhưng so ra kém thi thần lưu lại toàn bộ thần thể như vậy thuận tiện. Tà thần lưu lại thì là một cỗ bao hàm hắn tà niệm thần huyết, chỉ cần tiếp xúc đến thần huyết, hắn tà niệm có thể ăn mòn đối phương thần niệm, hơn nữa dần dần khống chế đối phương. Đây cũng là một loại có thể tránh mở chúng tiên thai mắt, mà lại có thể mượn cơ hội trùng sinh phương pháp tốt. Về phân độc thần, cách làm của hắn chính là tại trước khi chết tự bạo độc tức. Độc thần thần thể chính là này giới độc nhất độc vật, hắn trước khi chết đem thần thể tự bạo, công kích địch nhân đồng thời, cũng hóa thành ngàn vạn độc tức, tán loạn tại ở giữa thiên địa. Chỉ cần có một đám độc tức có thể bám vào tại một sinh trong linh thể sinh tồn được, liền có cơ hội lần nữa dựa vào hấp thu thiên địa vạn độc mà tiến hóa vì độc thần. Loại phương pháp này tuy rằng vô cùng thê thảm, nhưng khiến chúng tiên khó có thể chém tận giết tuyệt, bọn hắn rất khó đem này giới độc khí hết thể tra ra, tiêu diệt toàn bộ không còn. Tử thần chỉ vào tiểu mau cầu nói ra, mà ngươi cái này chỉ linh sủng, hơn phân nửa chính là độc thần lưu lại một đám độc tức rồi. Nó là độc thần lưu lại hạ độc hơi thở. mục dịch kinh ngạc không nhỏ, không nghĩ tới, cái này tiểu mau cầu rõ ràng đại lai lịch. Lại nói tiếp, tứ đại cổ thần ở bên trong, tà thần cùng Mục dịch dân đoán dây dưa cuối cùng đã chết tại mục dịch tay, thi thần ma long nhận bị mục dịch đoạt được, tử thần âm dương thần mục ngay tại mục dịch trong cơ thể, độc thần một đám độc tức vậy mà đã trở thành mục dịch linh sủng, hắn cùng với tứ đại cổ thần, vậy mà đều có dày không thể phân tiếp xúc, hơn nữa lẫn nhau giữa, quan hệ tất cả không giống nhau, có ân có oán, hữu tình có cựu oán. Tử thần thì thào nói ra, chẳng lẽ là bởi vì ngươi người mang hỏa thần trúc dung đại nhân huyết mạch, cái kia chút ít qua lại ân ân oán hóa thành kiếp này dây dưa không, rõ Đáng tiếc gom dương thần mục không thể tự cho mình, nếu không lão phu thật sự rất muốn nhìn một chút, kiếp trước của ngươi, đến tuột cùng là người phương nào. Mục dịch khẽ lắc đầu, cũng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng thế gian này đẳng cấp cao tu thần giả cũng ít khi thấy, tuy rằng bọn hắn đều bởi vì đặc thù huyết mạch mới phát sinh liên hệ, nhưng ở mênh mông nhân giới bên trong, có thể làm cho hắn trước sau gặp được tứ đại cổ thần lưu lại truyền thừa, khí tức, huyết mạch, có thể nói là tỷ lệ nhỏ nhất. Làm cho người ta không khỏi không cảm khái vận mạng an bài, phảng phất có một chương vô hình bàn tay khổng lồ, ở sau lưng âm thầm điều khiển đây hết thảy. Tiểu mau cầu đối với cái này tức thì lộ ra hoàn toàn không biết gì cả, linh trí của nó vẫn đang không cao. Tại cắn nuốt nghiêm chỉnh đoàn đáng sợ lục sắc khói độc về sau, tiểu mau cầu ra sức chấn động lấy trong suốt hai cánh, mới có thể để cho tròn trịa thân thể trôi nổi ở giữa không trung. Nhưng mà, nó tựa hồ còn chưa đầy chân, nó chính tham lam nhìn về phía trước trong đùi cỏ toát ra lại một đoàn khói độc. Muốn ăn hay đi đi." Mục Dịch mỉm cười. "Nếu như Tiểu Mao Cầu là trong truyền thuyết độc thần lưu lại hạ độc hơi thở, tự nhiên không sợ nhiều nuốt vào một ít khói độc." Tiểu Mao Cầu đạt được Mục Dịch cho phép, lập tức hưng phấn hướng cái kia đoàn khói độc bay đi, nó tròn vo thân thể, tại một đôi chỉ có hơn một xích lớn nhỏ trong suốt cánh vua xuống đi về phía trước, tuy rằng bộ dạng thập phần buồn cười, nhưng rõ ràng phi hành tốc độ không chậm. Mục Dịch theo sát phía sau, cũng chạy tới phụ cận. Tiểu Mao Cầu lập lại chiêu cũ, vẫn đang chỉ là há miệng khẽ hấp liền đem đoàn khói độc toàn bộ hút vào trong cơ thể cái này sau đó tiểu mao cầu thân thể lại lớn một vòng vong ưu cốc bên trong khắp nơi là loại này từng đoàn từng đoàn khói độc đây là vong ưu cốc đáng sợ nhất địa phương một trong nhưng đối với tiểu mao cầu mà nói rồi lại giống vậy là nhân gian tiến cảnh tiểu mao cầu thoải mái vô cùng mọi nơi phi hành không ngừng tìm kiếm cắn nuốt một đoàn lại một đoàn khói độc nó cái kia tròn vo thân thể dường như vĩnh viễn đều có thể tiếp tục bành trướng xuống dưới Như một không đáy bình thường đã dung nạp đại lượng khói độc, khiến nó chưa bao giờ có nguyên nhân quá no bụng mà dừng lại ý tứ. Đã đủ rồi. Hơn nửa ngày sau, Mục dịch nhìn bên cạnh cái này chỉ tầm hơn 10 trượng lớn lục sắc quái vật, cười khổ lắc đầu nói ra, chúng ta đã bay ra rất xa, ngươi cũng cắn nuốt không ít khói độc, ngươi lại cắn nuốt, hình thể càng lúc càng lớn, chỉ sợ ta đã không có biện pháp đem ngươi thu tại sinh linh đại bên trong. Cái này chỉ lục sắc đại mao cầu đại khái nghe hiểu Mục dịch ý tứ. Nó vẫn đang ý nghĩ không muốn nhìn về phía trước rừng cây trên không bay một đoàn khói độc, hướng một dịch lộ ra khẩn cầu thần sắc. Một dịch bất đắc dĩ, cười nói, được rồi, đây là cuối cùng một đoàn rồi. Ăn hết cái này đoàn khói độc, ngươi liền ngoan ngoãn trở lại sinh linh đại ở bên trong, đem những độc chất này xương ngủ luyện hóa. Lúc này đây không biết ngươi có thể hay không ngủ say cái mấy trăm năm. Đại mao cầu lập tức ra sức về phía trước bay đi, hình thể của nó bành trướng đến tầm hơn 10 trượng, nhưng cánh cũng chỉ có hơn một trượng lớn nhỏ bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng hắn lúc phi hành linh hoạt tư thái mao cầu bay đến khói độc bên cạnh lập tức há miệng điên cuốn hút cùng dĩ vãng giống nhau khói độc hóa thành một đạo dây nhỏ bị mao cầu hút vào trong cơ thể thế nhưng là hấp một hồi lâu cái này đoàn khói độc rõ ràng không có thu nhỏ lại Một dịch sững sở tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại lại phát hiện nguyên lai trong rừng cây chính không ngừng tràn ra từng sợi lục sắc sương mù kịp thời bổ sung đến độc trong sương mù tiểu mao cầu hút càng nhanh trong rừng cây tràn ra sương mù thì càng nhiều vì vậy cái này đoàn khói độc thủy chung duy trì nhất định được lớn nhỏ cơ bản không có cái gì cải biến chẳng lẽ là đã tìm được khói độc đầu nguồn? mục dịch cả kinh hướng tử thân hỏi tiền bối ngươi thấy thế nào trong rừng cây có cổ quái cẩn thận thì tốt hơn tử thân hiển nhiên là thuộc về khá cẩn thận tính cách mục dịch nhẹ gật đầu cái này vong ưu cốc bên trong rừng cây cao lớn vô cùng giống như từng tòa ngọn núi khổng lồ bên trong tàng long ngoa hổ hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập điều tra chương 350, độc thần hạ tiểu mao cầu mau trở lại mục dịch ra lệnh hắn cũng đồng ý tử thần cái nhìn nơi đây thập phần cổ quái không thể ở lâu huống hồ hắn khoảng cách bố trí trận pháp trô đã có vạn dặm xa rồi đây đều là tiểu mao cầu mang theo hắn truy tung khói độc khí tức một đường phi hành kết quả tiểu mao cầu nhưng không có làm ra phản ứng còn đang điên cuồng hút tin sương mù mục dịch đúng mày lại thúc giục một tiếng kết quả tiểu mao cầu phát ra xèo xèo thanh âm, tựa hồ hết sức thống khổ mục dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn qua lập tức kinh hãi nguyên lai like, những độc chất này xương mù chính chủ hướng đi tiểu mao cầu trong cơ thể dũng mánh lao tới tiểu mao cầu muốn rời khỏi lại bị khói độc phong tỏa toàn thân không thể động đậy thậm chí ngay cả nhắm lại miệng rộng đều làm không được mục dịch vội vàng ra tay hắn há miệng một phun lập tức một cỗ màu vàng liệt diễm phun ra bay thẳng khói độc mà đến đúng là tiếng tăm lừng lẫy kim ô chân hỏa kim ô chân hỏa được xưng yêu tộc đệ nhất hỏa diễm thần thông hầu như không có gì không đốt nay hỏa vừa ra quả nhiên đem một ít khói độc bức mở thế nhưng chút ít khói độc lại có năng lực không ngừng sinh sôi mơ hồ cùng kim ô chân hỏa chống lại một dịch manh liệt thúc dục di chuyển chân nguyên kim ô chân hỏa lập tức lại tràn đầy rất nhiều đem khói độc lại bức lui mấy trượng chấm đã tử thân bỗng nhiên nói ra đạo hữu và lại thu tay lại theo lão phu nhìn cái này chưa hẳn không phải là một kiện chuyện may mắn tiền bối chỉ giao cho Mục Dịch nhướng mày mà hỏi, Tử Thần nghiêm nghị nói ra, nếu như lão phu không có nhìn lầm, cái này đoàn khói độc cũng không phải là lúc trước gặp phải đủ loại khói độc, mà là đại lai lịch, xuất xứ từ độc thần thần thể độc nguyên huyết khí. Độc nguyên huyết khí, đây là vật gì? Mục Dịch vẫn đang hoang mang khó hiểu, nói trắng ra là, chính là độc thần thần huyết. Tử Thần nói ra, chính như ngươi thần huyết, có thể hóa thành cao minh hỏa diễm, độc thần thần huyết có thể hóa thành vạn độc chi nguyên hơn nữa lao phu nhớ kỹ độc thần thần huyết cũng là lục sắc đấy độc thần thần huyết mục dịch rốt cuộc minh bạch đồng thời hắn lập tức thu tay lại tử thần nhẹ gật đầu thì thào nói ra không tệ nguyên lai like, độc thần ngoại trừ tự bạo ra ngàn vạn độc tức bên ngoài còn may mắn còn sống sót đi một tí thần huyết những thứ này thần huyết bên trong mới ẩn chứa độc thần chính thức mạnh mẽ đại thần thông hơn nữa nói không chừng còn có một chút trí nhớ truyền thừa mục dịch nói ra trí nhớ truyền thừa Nếu như phong ấn bảo tồn tốt, có lẽ còn có thể lưu lại, nhưng ở hoàn cảnh như vậy chúng qua vài vạn năm, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu trí nhớ truyền thừa lưu lại đi. Tử thân cũng nói, thử, hơn phân nửa là loại này. Nếu như trí nhớ truyền thừa bảo tồn nguyên vẹn, cái này đoàn thân huyết có thể huyễn hóa ra độc thần bộ dáng, cũng có được nhất định được linh trí. Tu thần đã đến chân thần cảnh giới. Mỗi một giọt thân huyết đều có thể hóa thành một cái sống sờ sờ, có linh trí phân thân nhưng nếu cái kia chút ít rõ ràng thần huyết đã sớm bị lúc trước một đám thiên tiên hủy diệt chỉ vẹn vẹn có số ít che giấu hoặc lấy đặc thù thủ đoạn phong ấn thần huyết mới bảo lưu lại đến vô luận như thế nào ngươi linh sùng bởi vì người mang độc thần độc tức bị độc thần thần huyết biến thành độc nguyên khí hơi thở chọn chúng đang tại dung hợp cái này chưa hẳn không phải là một trận kỳ duyên mục dịch cùng tử thần nhìn xem tiểu mao cầu bị vây ở độc trong sương ngủ cũng không có ra tay tiểu mao cầu tuy rằng thần sắc thống khổ rồi lại không có gì trở ngại điều này cũng ơn chứng tử thần thuyết pháp tử thần ung dung nói ra ải năm đó chúng ta tứ đại cổ thần hành động hỏa thần trúc dung đại nhân tiếp thân thị vệ đi theo đại nhân bốn phía chinh chiến danh chấn tam giới hạng gì huy phong không thể tưởng được giờ này ngày này muốn lấy loại phương thức này gặp lại tiểu mau cầu cùng độc thần thần huyết dung hợp quá trình chắc chắn sẽ không quá ngắn mục dịch lại không sen tay vào được tương trợ chờ đợi tới danh giới hắn liền hướng tử thần hỏi trong lòng hoang mang Vì cái gì hỏa thần chúc dung muốn cùng chúng tiên đại chiến? Tiên cùng thần liền không cách nào chung sống sao? tử thần khẽ lắc đầu, ảm đạm nói ra, có một loại thuyết pháp, nghe nói tiên cùng thần bản là đồng nguyên, chỉ có lẫn nhau dung hợp, mới có thể càng tiến một bước. Nhưng trong thiên địa mới bắt đầu lên, tiên cùng thần liền từ không đỉnh chỉ qua tranh đấu. Lúc trước tranh đấu mục đích, liền là muốn thôn phệ đối phương, mặc dù là dung hợp, cũng sẽ có chủ yếu và thứ yếu phân chia, người nào cũng không muốn bị cắn ướt, làm vị thứ, ai cũng muốn làm chủ. Bởi vậy, đây là ngươi chết ta sống tranh đấu. mục dịch không cho là đúng nói, loại này không thể khảo chứng sự tình, phát sinh ở thiên địa mới bắt đầu viễn cổ ân đoán, cũng có thể trở thành hôm nay tiên thần đại chiến lấy cớ. Tử thần gật đầu nói, ngươi nói không sai, đây chỉ là lấy cớ. Trúc Dung Đại Nhân phát động tiên thần cuộc chiến, không phải là nguyên nhân này. Nguyên nhân chân chính, là bởi vì thế giới này đã nhanh đi tới đầu cuối. Đi đến đầu cuối. Đây là ý gì? mục dịch kinh hãi. Từ thần cười khổ một tiếng, nói ra, đều nói tu tiên tu thần, đạt tới chân tiên chân thần cảnh giới về sau, có thể cùng thiên địa đồng thọ, chuyện đó không giả, nhưng mà, thật tình không biết thiên địa cũng có tuổi thọ của mình. Vạn vật hoạt động, cực thịnh mà suy, sinh tử luân hồi, đây là từ cổ trí kim không thay đổi đạo lý, mặc dù là cái này phiến thiên điệu tam giới, cũng trốn không thoát như vậy vận mệnh. Mà tới được gần nhất, nhiều người thiên thần thiên tiên đã phát hiện, thiên điệu tam giới đang tại không có thể lịch chuyển hướng đi suy vong. Hơn nữa, theo thiên địa nguyên khí tiêu hao càng ngày càng nhiều, suy vong tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nhất là đẳng cấp cao tu luyện giả tồn tại, vô luận là tu thần còn là tu tiên, đều tăng lên thiên địa suy vong tốc độ, tu hành là nghịch thiên hành sự, cái này chỉ sợ sẽ là nghịch thiên kết quả. Ý thức được cái này tính nghiêm trọng của vấn đề về sau, phương pháp đơn giản nhất, không ai qua được giảm bất đẳng cấp cao người tu hành số lượng. Vì vậy, tiên thần giữa không thể tránh khỏi xuất hiện mâu thuẫn, đập vào riêng phần mình cơ hiệu muốn đem đối phương diệt trừ bây giờ là chúng ta tu thần giả thất bại tự nhiên khó có thể đặt chân nếu là lúc trước chúc dung đại nhân thắng này giới cũng chỉ biết còn lại tu thần giả tu tiên giả đồng dạng sẽ mai danh nhận tích đây là chậm lại thiên điệu tam giới suy vong tan vỡ phương pháp mục dịch nghe vậy sửng sốt một hồi lâu mới lẩm bẩm nói thiên địa cũng có tuổi thọ cũng có đầu cuối. cái kia chút ít thiên tiên thiên thần thần thông quảng đại liền không có cách nào cải biến cục diện này sao mục dịch nhữ mày hỏi Từ thân lắc đầu, thở dài, cái gọi là vô lực xoay chuyển trời đất, đại khái chính là cái này ý tứ. Bất quá, nghe nói nếu như có thể tu luyện tới cực cao cảnh giới, nhảy ra tam giới bên ngoài, có thể không bị này thiên địa trói buộc. Đáng tiếc, thụ thiên địa nguyên khí ảnh hưởng, có thể nhảy ra này giới đấy, tối đa chỉ có một vị, nhưng người nào đều muốn trở thành cái kia duy nhất. Cho nên nói, Lao Phu trùng sinh về sau đã nhìn đấu. Vô luận Lao Phu tu thần cũng tốt, tu tiên cũng được. Đều khó có khả năng trở thành cái kia duy nhất, sớm muộn đều muốn theo cái này phiến thiên địa cùng đi hướng hủy diệt, vừa lại không cần lại tiếp tục để ý sẽ thần, tiên ở giữa ân ân đoán đoán. Lao Phu chỉ cầu bản thân có thể tại thời gian còn lại trong tiêu diêu tự tại, thế nhưng là, nhưng không ngờ bị thi thần giết chết. Nói xong lời cuối cùng, tử thần lại thật dài thở dài. mục dịch càng nghe càng là kinh hãi, đã từng hắn cho rằng, đã đến tiên giới, trở thành chân tiên hoặc chân thần về sau, sẽ vĩnh viễn không phiền não, trường sinh bất tử. Tiêu giao cả đời, rồi lại nguyên lai, mặc dù là những thứ này chân tiên chân thần, cũng muốn theo thiên địa cùng đi hướng suy vong. Từ sinh đến chết, cái này tựa hồ là một cái không có thể nghịch chuyển quá trình, mặc dù là tu hành thành công, cũng chỉ là trì hoãn quá trình này mà thôi. Không biết, nhất định còn có hy vọng. Mục dịch nhẹ nói nói, hắn cũng không tuyệt vọng. Mục dịch cùng tử thần rơi vào trầm mặc, hồi lâu cũng không lại nói chuyện với nhau. Hai canh giờ về sau, tiểu mao cầu thân thể đã bảnh trướng đến trăm trượng lớn nhỏ sau đó rõ ràng bắt đầu thời gian dần trôi qua co rút lại mỗi thu nhỏ lại một vòng tiểu mao cầu bộ lông lên sẽ ngưng kết ra một tầng hơi mỏng màu xám tạp chất thoạt nhìn dinh dính đấy khó có thể thanh trừ đây không phải phàm trần tạp chất sao mục dịch trong lòng khẽ động hắn lập tức nhớ tới bản thân huyết mạch tăng lên lúc tình hình cùng hiện tại tiểu mao cầu tình huống có chút cùng loại huyết mạch thăng hoa huyết dịch cùng trong thân thể phàm trần tạp chất thông qua lộ chân lông không ngừng bài xuất bên ngoài cơ thể đây là một cái cực kỳ thống khổ nhưng tăng lên tu vi cực kỳ mau lẹ quá trình huyết mạch một khi thăng hoa đến cảnh giới nhất định không chỉ là thiên phú ẩn nấp lực đại tăng có thể ẩn chứa chân nguyên lực lượng cũng là khuyết trương tăng rất nhiều hơn nữa luyện hóa chân nguyên tốc độ cũng sẽ tăng lên cái kia chút ít khói độc chính lấy tốc độ nhanh hơn dũng mãnh vào tiểu mao cầu trong cơ thể nhưng khói độc lớn nhỏ rồi lại hầu như không thay đổi dường như thật là một cái không đáy độc nguyên theo tiểu mao cầu bài xuất phàm trần tạp chất càng ngày càng nhiều hắn bên ngoài thân giống như cuốn lên một tầng màu xám vỏ ngoài lộ ra thập phần quỷ dị. Cùng lúc đó, sắc trời thời gian dần trôi qua trở tối, cái này vong ưu cốc bên trong vốn là không có mặt trời mặt trăng và ngôi sao tối tăm mở mịt bầu trời. Lúc này lại thay đổi bất ngờ, mây đen rầm rạp, đùng một đạo màu vàng lôi hồ đột nhiên từ trong mây đen đánh xuống, trực kích tiểu mau cầu kim lôi thiên kiếp. một dịch kinh hãi, tiểu ma cầu lại muốn độ kiếp rồi, chẳng lẽ nó là muốn tiến ra? nó tiến ra về sau sẽ là tu vi gì cảnh giới. Mục dịch cũng không có ra tay, độ kiếp lúc ngoại nhân rất khó tương trợ, chỉ có dựa vào tiểu mao cầu bản thân thừa nhận. Tiểu mao cầu hoàn toàn bất vi sở động, cái này một đường kim xét đánh trong nó về sau, đánh tan một mảnh lục sắc xương mù, nhưng là liền giới hạn hơn thế, tiểu mao cầu bản thân thoạt nhìn không hư hao chút nào. Ngay sau đó, lại là một đường tiếp một đường kim xét đánh xuống, không bao lâu, rõ ràng liên tiếp đánh xuống 6 đạo kim lôi, tiểu mao cầu đều lấy bản thân phun ra nuốt vào ra khói độc đem kim lôi hóa giải mục dịch kinh ngạc nói chẳng lẽ là chín đạo kim lôi chẳng lẽ nó muốn một lần hành động bước vào thần mạch kỳ độc thân thần huyết quả nhiên không đơn giản đồng thời khiến mục dịch trong lòng vung lòng chính là tiểu mao cầu đối mặt kim lôi so với hắn lúc trước yếu nhược không ít xem ra kim lôi mạnh yếu mỗi người tu luyện người cũng không toàn bộ giống nhau công pháp càng mạnh người tu hành gặp phải kim lôi thiên kiếp uy lực càng mạnh sau đó lại đánh xuống ba đạo kim lôi Một dịch cho tiểu ma cầu ném đi mấy viên phí huyết hoàn, khiến tiểu mao cầu trong thời gian ngắn huyết mạch hơi tăng, cuối cùng thuận lợi vượt qua chín đạo kim lôi. Sau đó, mây đen tản đi, bầu trời khôi phục bình thường bộ dáng, cái kia lục sắc khói độc, cũng đã bị tiểu ma cầu hấp thu không còn một mảnh. Tiểu mao cầu thân thể, cũng lùi về thành hơn một xích lớn nhỏ, mặt ngoài đã có một tầng dày đặc màu xám vỏ cứng. Đùng, Vỏ cứng trong lúc đó đã nứt ra một đường khe hở, một đường lục quang lóe lên. Tiểu Mao cầu thoát ly màu xám cho xác mà ra, phàm trần tạm chất hình thành màu xám cho xác lập tức tại trong gió mát tán loạn ra, quay về thiên địa. Chủ nhân. Một cái thanh âm non nớt bỗng nhiên vang lên. Chương 351, chúc dung thần huyết. Mục dịch chứng kiến, tiểu Mao cầu vậy mà biến thành một gã hai ba tuổi lớn hài nhi, mập mạp đấy, trắng non dưới làn ra, mơ hồ có lục sắc huyết dịch lưu động, trên lưng còn có một đối trong suốt cánh, chính trợt cánh chợt cánh vung về lấy. Ngươi đã có thể biến ảo trưởng thành rồi hả? tại sao có hải nhi thân thể mục dịch vừa mừng vừa sợ hắn cũng biết yêu loại tu tiên tu luyện tới tương đối cao cảnh giới đều có thể hóa thành hình người nguyên lai tu thần cũng giống nhau có thể hắn là dung hợp độc thần thân huyết mới tiến ra đấy bản thân tu vi rèn luyện cũng không đủ vì vậy mặc dù hóa thành nhân hình cũng là hài nhi bộ dáng theo tu vi phát triển hắn cũng sẽ dần dần lớn lên tử thân bất động thần sắc trả lời mục dịch nghĩ hoặc hắn chính nhất mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vào tiểu mao cầu biến thành hài nhi Muốn xem ra chút gì đó Thật sự là hắn là đã tiếp nhận độc thần truyền thừa Không thể tưởng được độc thần độc tức bám vào yêu loại trên thân Còn thành công dung hợp hắn lưu lại thần huyết Vậy cũng là một loại trùng sinh đi Tử thần thì thào nói ra Bất quá, tạm thời đến xem Hắn chỉ sợ còn không có bao nhiêu linh trí cùng trí nhớ Nói đến đây Tử thần dụng thần niệm biến ảo thành ra một cái khô lục soát lao giả bộ dáng Nghiêm trang hướng tiểu mao cầu biến thành hài nhi nói ra Độc thần, ngươi còn có thể nhận ra láo phu sao Hải Nhi bất vi sở động, người mặt làm ngơ, hắn vẫn nhìn Mục Dịch, phảng phất là đang chờ đợi Mục Dịch mệnh lệnh. Hắn hiện tại cái dạng này, còn có thể được xưng là độc thần sao? Mục Dịch nhíu mày nói ra. Tử thân lắc đầu, thở dài, lão phu cũng không biết. Năm đó tứ đại cổ thần ở bên trong, lão phu cùng độc thần quan hệ mật thiết nhất, có thể nói là xuất sinh nhập tử tính mạng chi giao, không thể tưởng được giờ này ngày này, vậy mà lấy loại phương thức này gặp lại. Tử thần nhìn xem cái này Hải Nhi Có một loại không nói ra được lạ lẫm cảm giác. Tuy rằng là giống nhau độc tức, giống nhau thân huyết, nhưng mà hắn vẫn đang không cách nào đem trước mắt Hải nhi cùng năm đó độc thần cùng cấp đứng lên. Có lẽ, cái này cũng là bởi vì, độc thần độc nhất vô nhị tình cảm cùng trí nhớ đã biến mất nguyên nhân. Tử thần bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như độc thần tình cảm cùng trí nhớ đều tại, nhưng thân thể lại trở thành yêu thú, hắn có thể hay không giống như vậy cảm thấy lạ lẫm? Đáp án dĩ nhiên là sẽ không. Đối với những thứ này tu luyện tới đẳng cấp cao tồn tại mà nói, thân thể, tu vi, tựa hồ cũng đã không coi trọng như vậy, chỉ có tình cảm cùng trí nhớ, mới là độc nhất vô nhị, không thể thay thế đồ vật. Ý niệm tới đây, tử thân lắc đầu, cười khổ một tiếng nói ra, lại nói tiếp. Chúng ta người tu hành, ngày tiếp nối đêm khổ tu, trải qua khó khăn gặp chắc trở, một lòng cũng là vì tăng lên tu vi, sớm ngày luyện thành thân thể. Nguyên lai, like, quyết định một người bản chất, cũng không phải những thứ này bên ngoài đồ vật mà là ở bên trong tình cảm. Giờ này khắc này, Lão Phu càng hy vọng nhìn thấy giữ lại có độc thần trí nhớ tình cảm tồn tại, vô luận hắn có độc hay không thần huyết mạch, tu vi. Vô luận như thế nào, cũng không có thể tiếp tục xưng hô hắn là tiểu mao cầu rồi. mục dịch mỉm cười nói ra, nếu như hắn cùng với độc thần có dạy không thể phân liên hệ, dứt khoát liền xưng hắn vì tiểu độc thần tốt rồi, tiền bối sẽ không phản đối đi. Tử thân lắc đầu, nói ra, xưng hô chỉ là danh hiệu bất luận kẻ nào cũng có thể được xưng là độc thần hắn đương nhiên cũng có thể bất quá đối với lao phu mà nói độc thần này không phải kia độc thần mục dịch tự nhiên không có tử thần như vậy thương cảm hắn cười nói cái kia quyết định như vậy đi tiểu độc thần ngươi đã gọi ta là chủ nhân về sau hãy theo ta cùng một chỗ tu hành đi nói xong mục dịch liền nhẹ nhàng cắt vỡ ngón tay của mình dị ra không ít máu tươi tiểu độc thần vui sướng bay đến mục dịch bên người tuy ý mục dịch khi hắn một ngón tay trên cũng mở ra một đường miệng máu lập tức toát ra một ít máu tươi màu lục sau đó mục dịch ruôi ra đổ máu ngón tay đem miệng vết thương đặt tại tiểu độc thần ngón tay trên vết thương còn đây là uống máu an thể là đẳng cấp cao tu thần giả giữa ký kết khế ước đặc biệt có phương pháp đơn giản bình dị đi bởi vì đẳng cấp cao tu thần giả thần huyết trong chẳng những có pháp lực còn có thần niệm một lực từ nay về sau song phương thần huyết ở bên trong đều ẩn chứa một tia đối phương huyết mạch mặc dù chỉ là không có ý nghĩa một chút, sẽ không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng dần dần lại có thể đối tâm tư của đối phương có sở cảm ứng. Nếu như đối phương đối với chính mình bất lợi, cũng có thể sớm phát hiện. Hoàn thành uống máu ăn thể quá trình về sau, một dịch tâm niệm vừa động, một đám tinh thuần pháp lực từ trong vết thương thần huyết trong kích phát, lập tức ánh lửa lóe lên. Hắn và tiểu độc thần miệng vết thương lập tức khép lại cũng khôi phục như lúc ban đầu, một chút vết thương đều không có để lại. Tiểu độc thần như như trẻ con a a kêu vài tiếng cũng vây quanh mục dịch lần quần bay múa vài vòng, sinh hoạt sóng đáng yêu. Mục dịch có thể cảm giác được, tại thi triển xong uống máu ăn thể ước định về sau, tiểu độc thần đối với hắn thân thiết hơn mật đi một tí. "Đi thôi." Mục dịch hướng tiểu độc thần nói ra, "Thân phận của ngươi có chút đặc thù, tạm thời không tiện lộ ra, ủy khuất ngươi tiếp tục tại sinh linh đại trong ngây ngốc một đoạn thời gian, ly khai nơi đây về sau, ta liền nghĩ biện pháp an bài cho ngươi một cái thân phận thích hợp." Nói chuyện đồng thời, mục dịch đã ở khoa tay múa chân lấy Hắn chỉ chỉ tiểu độc thần, vừa chỉ chỉ sinh linh đại, hắn cũng không rõ ràng lắm tiểu độc thần cuối cùng có thể nghe hiểu bao nhiêu. Tiểu độc thần lắc đầu, hắn chưa có trở lại sinh linh đại ở bên trong, ngược lại là thò tay hướng tiền phương một châu ngón tay đi. Mục Dịch thuận theo tiểu độc thần chỉ thị phương hướng nhìn lại, xa xa là một mảnh xanh tươi dãy núi chạy dài ra, cũng không có có chỗ đặc biệt nào. Mục Dịch cười nói, ngươi đã nuốt vào đủ nhiều khói độc và lại hảo hảo tiêu hóa rồi, hay nói, không muốn vô cùng lòng tham. Nói xong. Mục dịch sẽ phải quay người ly khai, cũng thúc giục tiểu độc thần. Tiểu độc thần lập tức rất là lo lắng, hắn liên tục chỉ hướng cái kia vùng núi xanh, nói ra, chủ nhân, chỗ đó, chỗ đó. Vừa mới hóa thành nhân hình, hắn sẽ nói lời thập phần có hạn, chỉ là một bên chỉ vào xa xa, vừa nói nào có nào có. Chẳng lẽ hắn còn bảo lưu lại độc thần một ít chi nhớ, còn biết chút gì đó. Tử thần bỗng nhiên trong lòng khẽ động nói, hắn cũng khuyên mục dịch, còn là quá khứ xem một chút đi dù sao những người kia cũng không chuẩn bị sẵn sàng chưa chuyển tin ngươi thao túng pháp trợ mục dịch cũng hiểu được có chút kỳ quặc tiểu độc thần cùng một dạng với hắn đều là lần đầu tiên tới cái này vong ưu cốc ở bên trong vì sao đối nơi xa bình thường núi xanh như vậy có hứng thú hơn phân nửa chính như tử thần nói đó là còn sót lại tại độc thần thần huyết trong một chút chi nhớ nếu thật là như vậy đương nhiên không thể đơn giản bỏ qua mục dịch nhẹ gật đầu dựa theo tiểu độc thần chỉ thị phương hướng hướng nơi xa núi xanh bay đi Một dịch kích phát kim ô huyết mạch, lập tức hóa thành một chỉ kim quang lóng lánh kim ô, hai cánh khẽ vô phía dưới, có thể bay ra trăm giảm, bởi như vậy, hắn phi hành tốc độ liền đề cao thật lớn. Tiểu độc thần tất bị mục dịch mang theo phi hành, hắn một đôi tiểu xí bảng tuy rằng linh hoạt, nhưng khoảng cách giải phi hành rồi lại không ám hiểu. Không bao lâu về sau, mục dịch các loại đi tới dãy núi trong một tòa chuỗi lùi sườn núi nhỏ trên. Trung quanh đều là xanh ung tươi tốt núi xanh, chỉ có cái này tòa núi nhỏ sườn núi không có một mảng cỏ hơn nữa hiện lên đỏ thâm chi sắc trên sườn núi đều là tất cả lớn nhỏ đỏ thâm hòn đá mục dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ những thứ này hòn đá cũng không cảm thấy lạ lẫm hắn liếc liền nhận ra những thứ này hòn đá đều là một loại tên là thiết khoáng hỏa thuộc tính khoáng thạch thập phần cứng rán là luyện chế hỏa thuộc tính cấp thấp pháp khí pháp trượng thông thường tài liệu tiểu độc thần kiên trì đưa hắn mang ở đây tự nhiên không phải là vì những thứ này thiết khoáng tiểu độc thần bay đến sườn núi nhỏ hướng phía dưới phương hướng không ngừng chỉ trỏ ngươi nói là cái này dốc núi bên trong một dịch suy đoán nói tiểu độc thần nghe vậy liên tục gật đầu đem một tòa núi nhỏ sườn núi săn bằng tìm kiếm dốc núi bên trong đồ vật đối với một dịch loại này tồn tại mà nói cũng không phải là cái gì bất khả tư nghị thủ đoạn một dịch cũng không dài dòng hắn lập tức há miệng một phun một đám màu vàng hỏa trụ phun ra hóa thành một vùng màu vàng biển lửa đúng là kim ô chân hỏa những thứ này kim ô chân hỏa trực tiếp đánh về phía sườn núi nhỏ lập tức Cái kia chút ít cứng rắn xích thiết khoáng thạch nhao nhao hòa tan, hình thành thành từng mảnh đỏ thấm dung nham, mọi nơi chảy xuôi. Kim Ô chân hỏa huy năng cực kỳ bá đạo, chỉ là mấy hơi thở lúc giữa công phu, cả tòa núi nhỏ sườn núi xích thiết khoáng thạch đều bị đốt dung thành một bãi nước thép, chạy về phía bốn phía, sườn núi nhỏ cũng chỉ bị san thành bình địa. Đây là một dịch không có kích phát ra kim Ô chân hỏa toàn bộ uy năng, nếu không liền những thứ này nước thép, đều có thể đốt tan thành một đám khói xanh. Chỉ là một dịch không rõ ràng lắm dưới sườn núi cuối cùng có gì bảo vật, sợ hai bị kim mối chân hỏa thiêu hủy, vì vậy cố ý lưu thủ. Lúc dốc núi bị chân hỏa hòa tan san bằng về sau, quả nhiên lộ ra một cái đặc thù bảo vật, đây là một đoàn đỏ thấm hỏa diễm, chỉ có lớn nhỏ cơ nắm tay, nhưng không sợ kim ô chân hỏa. Mục dịch đem kim ô chân hỏa vừa thu lại, lập tức, cái kia đoàn đỏ thấm hỏa diễm cũng thu hồi hỏa lực, biến thành một đoàn màu đỏ chất lỏng. Mục dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ hương cái này đoàn màu đỏ chất lỏng nhìn lại, Trong lúc mơ hồ, thậm chí có loại thập phần cảm giác quen thuộc, trong cơ thể huyết mạch, cũng giống như đã bị nào đó không hiểu cảm ứng, chính không thể ức chế sôi trào lên. Trúc Dung thần huyết. Tử thần kinh hô một tiếng, hán trưởng thành miệng, khuôn mặt ngạc nhiên. Trúc Dung thần huyết. Đây là ý gì? Mục dịch trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hán truy vấn, chẳng lẽ nói, cái này vậy mà hỏa thần Trúc Dung lưu lại thần huyết. Tử thần nhẹ gật đầu, nói ra, hơn phân nửa không có sai. Năm đó chúc dung đại nhân vì lấy phòng ngừa vạn nhất bị thua huyết mạch mất đi truyền thừa đã từng để lại một ít thân huyết giao cho ta các loại tứ đại cổ thần trong tay mỗi vị trí cổ thần đều có một dọn cái này chính là cái gọi là chúc dung thân huyết nguyên lai like, độc thần đưa hắn lấy được Trúc dung thân huyết giấu ở nơi này cũng lưu lại bản thân thân huyết hành động chăm sóc thế nhưng là hắn tại sao phải đem Trúc dung thần huyết giấu ở cái này vòng ưu cốc trong đầu? tử thần lại lầm bầm lầu bầu nói hắn ngướng mày lâm vào trầm ngâm ừ, đúng rồi độc thần năm đó hơn phân nửa ở chỗ này phát hiện bạch nhật thần đẳng tung tích muốn phải tìm bạch nhật thần đẳng nhưng không ngờ gặp được phiền thoái chỉ có thể đem thần huyết ẩn nốt ở chỗ này đồng thời cũng lưu lại bản thân thần huyết đem đoạn này trí nhớ phong ấn tại thần huyết ở bên trong hành động ngày sau tìm kiếm trúc dung thần huyết căn cứ từ thần huyết pháp có một nửa suy đoán một nửa phân tích nhưng lúc cách đã lâu đã không cách nào khảo chứng mục dịch rồi lại trong lòng khẽ động mà hỏi dựa theo tiền bối lời nói tứ đại cổ thần đều bảo lưu lại một giọt trúc dung thần huyết Tiền bối thân là tử thần, tiền bối trúc dung thần huyết, lại ở nơi nào? chương 352, Kinh Biến Lao Phu trúc dung thần huyết, đã sớm bị thi thần đoạt đi, vì vậy Lao Phu lúc trước cũng không nói. Tử thần cười khổ một tiếng nói. mục dịch nhẹ gật đầu, cái này rất bình thường, tử thần đều bị thi thần giết, bảo tồn trúc dung thần huyết tự nhiên cũng sẽ rơi vào thi thần trong tay. Tứ đại cổ thần, thi thần, ta thần, độc thần, tử thần, tử thần trúc dung thần huyết tại thi thần trong tay. Độc thần trúc dung thần huyết đang ở trước mắt cái kia tà thần trúc dung thần huyết đâu mục dịch đột nhiên nghĩ đến bản thân thần huyết đến từ dương ra, rất có thể cũng là đến từ hỏa thần trúc dung huyết mạch truyền thừa mà dương ra cùng liễu ra lại bái tà thần làm chủ chẳng lẽ nói đúng là tà thần đem bản thân bảo tồn trúc dung thần huyết dung hợp vào dương ra một vị tổ tiên trong cơ thể khiến cho kế thừa hỏa thần trúc dung huyết mạch vì vậy dương giá hậu nhân mới có thể có được loại này hỏa thuộc tính thần huyết đây là một loại khả năng Đương nhiên dương gia thần huyết nơi phát ra cũng có thể là Hỏa thần trúc dung bị diệt sát lúc lưu lại mặt khác huyết mạch, chỉ là đây đều là nhiều năm trước sự tình, đã không cách nào nho nhỏ khảo chứng rồi. Tử thân lớn tiếng nhắc nhở một dịch, nói ra, con thất thần làm gì vậy? Dung hợp cái này đoàn trúc dung thần huyết, huyết mạch của ngươi liền cũng tìm được thật lớn tăng lên. Hắc, đây chính là trúc dung thần huyết, thiên thần thần huyết, mặc dù cái này giọt thần huyết không có thích đáng bảo tồn, vài vạn năm đến tổn thất đại lượng nguyên khí, nhưng bản chất không biến. Vẫn như cũ có thể làm cho ngươi thoát thai hoàn cốt Chỉ tiếc, từ nay về sau máu hình thái đến xem Không thể hóa hình Điều này nói rõ thần huyết trong phong ấn một chút trí nhớ đã phai mở Nếu không, ngươi nếu là có thể đạt được hỏa thần trúc dung một ít trí nhớ Từ trong đạt được một hai chủng cao minh thần thông Cũng đủ để cho ngươi cả đời hưởng thụ vô cùng Một dịch tầm ẩm động tâm Hắn cũng rất muốn biết Hấp thu cái này dọt trúc dung thần huyết về sau Sẽ có như thế nào biến hóa Tử thần còn nói thêm Tiểu độc thần vậy mà mang ngươi tìm đến cái này đoàn trúc dung thần huyết, đủ thấy hắn đã đem ngươi trở thành chủ nhân, chính như rất nhiều năm trước, chúng ta tứ đại cổ thần nhận thức hỏa thần trúc dung đại nhân làm chủ giống nhau. Thế nhưng là, cảnh còn người mất, ngươi không là năm đó trúc dung đại nhân. Hắn cũng không được năm đó độc thần huyết rồi. Mục dịch nhìn cách đó không xa đỏ tươi thần huyết, nói không kích động, không thịnh hành phấn khích, không muốn, cái kia đều là nói dối, nhưng mà hắn nhưng không có nóng lòng đem thu nhập trong cơ thể mục dịch còn có chút sợ hãi hắn nhớ tới năm đó bị tà thần phụ thể tình hình thiếu chút nữa bị tà thần khống chế mất đi tự mình vạn nhất dung hợp cái này đoàn thần huyết về sau hắn cũng bị trong đó giấu giếm trúc dung thần niệm không chế vậy hắn liền không còn là mục dịch mà là chúc dung thế thân tuy rằng thân thể vẫn còn tu là còn tại nhưng đã mất đi bản thân độc nhất vô nhị ý niệm cùng tình cảm mục dịch liền không còn là mục dịch chính như mục dịch mở ngông sư phụ tiếu nguyệt hàn theo như lời người sở dĩ là người là có chính hắn bản tâm một khi mất đi bản thân bản tâm hắn liền không hề là chính bản thân hắn bất luận kẻ nào bản tâm đều là độc nhất vô nhị thế nhưng là cũng rất dễ dàng bị các loại dục vọng chỗ thao túng trở nên liên miên bất tận trở thành dục vọng khôi lỗi mục dịch sợ hãi như vậy hắn sợ hãi tả thần sự tình tái diễn đối với hắn như vậy mà nói quả thực so với chết đáng sợ hơn nhìn thấy mục dịch có chút do dự từ thân khởi điểm có chút hoang mang nhưng hắn lập tức cũng đoán được mục dịch cố kỵ tử thần đề nghị ngươi nếu không phải yên tâm lão phu có thể chuyển cho ngươi một bộ thần niệm phong ấn phương pháp ngươi có thể chiếu theo phương pháp này đem bản thân trọng yếu tâm thần phong ấn bảo vệ sau đó lại nếm thử dung hợp chúc dung thần huyết xác nhận không có thần niệm bị cắn nuốt khống chế nguy hiểm về sau lại cởi bỏ phong ấn triệt để dung hợp như vậy tốt nhất mục dịch nhẹ gật đầu đại hỷ bái tạ nói đà tạ tiền bối không cần phải nói tạ tử thần nói ra cái này coi như đem ngươi độc thần độc tức mang ở đây cùng độc thần thần huyết dung hợp dùng độc thần huynh huyết mạch có thể kéo dài thù lao mục dịch mỉm cười tử thần tuy rằng biểu hiện ra không đem tiểu độc thần cùng năm đó độc thần đánh đồng nhưng hoặc nhiều hoặc ít rồi lại còn có một chút nguyên do tình xem ra lúc trước tử thần cùng độc thần quan hệ hoàn toàn chính xác không tệ nếu như không có ý định lập tức dung hợp luyện hóa vậy muốn đem trúc dung thần huyết lấy đi cũng may dưới mắt cái này đoàn trúc dung thần huyết cũng không có ý thức tự chủ thu lấy còn là tương đối dễ dàng mục dịch lấy ra một cái vạn niên viêm ngọc chế tác hộp ngọc đem chúc dung thần huyết thu ở trong đó, đang không có gặp được kích thích lúc, Trúc dung thần huyết cũng sẽ không phóng thích cường đại uy năng, vì vậy này hộp ngọc có thể đem bảo tồn. Chứng kiến Mộc Dịch rõ ràng lấy ra một cái vạn niên viêm ngọc làm hộp ngọc, Tử Thần không khỏi có chút kinh ngạc. Loại này vạn niên viêm ngọc, tại tiên trong thần giới cũng là không ít, nhưng ở trong nhân giới, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy đỉnh giai hỏa thuộc tính luyện bảo tài liệu, người rõ ràng cầm nó đến hành động vật chứa, chợt trợn, thực là đại thủ bút. Mộc Dịch cười không đáp. Hắn biết rõ tử thần trong miệng tiên thần giới chính là tu tiên giả trong miệng tiên giới, chỉ là đại đa số tu tiên giả chỉ biết có tiên, không biết có thần, cho nên cứ gọi hắn là tiên giới. Đem chút dung thần huyết thu nhập trong hộp ngọc về sau, Mục Dịch lại lấy ra mấy tấm lấy bản thân thần huyết chế tác huyết phù, dán tại hộp ngọc phía trên, hành động thủ hộ phong ấn. Vạn nhất chút dung thần huyết có cái gì cổ quái, hắn cũng có năng lực làm ra một ít tương đối. Thu hồi chút dung thần huyết về sau, tiểu độc thần liền không hề chỉ trỏ Hắn nhu thuận bay trở về Sinh Linh Đại ở bên trong, Mục Dịch mang theo hắn một đường bay nhanh, không bao lâu về sau, quay trở về bố trí trận pháp chỗ. Trước trước sau sau Mục Dịch tổng cộng đã đi ra ước chừng cả một ngày thời gian, Huyên Hà lao tổ còn đang trận pháp bên cạnh, Mục Dịch phản hồi lúc, hắn đang tại trên một khối nham thạch nhắm mắt ngồi xuống, yên tĩnh tập trung tư tưởng suy nghĩ. Mục Dịch bay gần về sau, hắn cũng liền đứng dậy, mỉm cười đón chào. huyễn Hà đạo hưu vẫn luôn ở chỗ này sao? Không có xảy ra chuyện gì chứ? mục dịch chắp tay thi lễ hỏi lao phu vẫn luôn ở chỗ này chưa từng ly khai cũng không có chuyện gì phát sinh huyễn hà lao tổ cười nói có lẽ là tại địa phương khác bảy trận đạo hưu gặp một chút phiền thoái chậm trễ một hồi chúng ta còn muốn tiếp tục chờ ở lại tin tức mục dịch nhẹ gật đầu cái này vong ưu cốc thật lớn như thế mà cổ quái gặp được một ít ngoài ý muốn cũng rất bình thường nhưng hiển nhiên không có gì đại sự phát sinh nếu không hắn cũng sẽ thu được đến từ lưu chân nhân lục mặc đám người truyền âm tin tức Mục tiểu hữu việc này nhưng có cái gì thu hoạch? Huyến hà Lão tổ chứa cười hỏi. Không chờ mục dịch trả lời, hắn còn nói thêm, ha ha, tiểu hữu nếu là có không tiện chỗ, cũng không cần nói rõ, lao phu chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Mục dịch cùng cười một tiếng, dứt khoát trực tiếp đem chủ đề rời, nói đến cái kia thứ năm thuộc tính cao kinh lôi sự tỉnh, Lôi thuộc tính thần thông thật sự có cường đại như vậy. Có thể khắc chế mặt khác bất luận cái gì thuộc tính. Mục dịch hỏi. Huyến hà Lão tổ nói ra nếu như tu tiên giới một mực như vậy nghe đồn hơn phân nửa là có chút đạo lý đấy nhưng mà khắc chế thuộc về khắc chế chỉ là tương đối mà nói lúc song phương tu vi công pháp tiếp cận lúc lôi thuộc tính thần thông khả năng nếu so với địa hỏa thủy phong tứ đại thuộc tính thần thông càng mạnh hơn nữa một ít nhưng nếu là song phương tu vi các loại có rõ ràng tranh lệch mặc dù là hiếm thấy thiên phạt người lôi tu cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi mục dịch cảm khai nói nghe nói loại này lôi tu tại tiến giai thời điểm căn bản không sợ thiên kiếp Có lời nói là lôi tu tiến giai không có kim lôi thiên kiếp, có lời nói là, tuy rằng bọn hắn có kim lôi thiên kiếp, nhưng có thể hấp thu trong đó kim lôi vì năng, có ích không hại, ngược lại là tiến giai một lớn trợ lực. Chậc chậc, nếu là như vậy, thật sự là niềm mong ước của chúng ta. Mọi thứ có lợi tất có tệ. Lôi tu thiên phú dị bẩm, nhưng chưa hẳn không có khuyết điểm, chỉ là của ta các loại không biết mà thôi. Huyến hà lao tổ tức thì có chút không cho là đúng nói. mục dịch nhẹ gật đầu. Hán tại tu tiên giới sở bò lăn đánh nhiều năm, cũng thật sâu cảm nhận được cái gọi là phúc họa tương ý. ý. Sự tình có rất ít tuyệt đối tốt hoặc hỏng, liền nhìn ngươi đứng ở cái dạng gì góc độ. Một dịch cùng huyện hà lão tổ một phen chuyện thiếm, không bao lâu về sau, hai người lại tách ra một khoảng cách, riêng phần mình nhắm mắt ngồi xuống. Như thế lại qua một ngày, vẫn không có tin tức chuyển đến, một dịch cùng huyện hà lao tổ cảm thấy có chút kỳ quái, thương lượng phía dưới, liền chủ động khởi sướng tin tức, hướng lưu chân nhân cùng lục mặc các loại hỏi thăm. Rất nhanh, bọn hắn phải có được Lục Mặc đám người hồi phục. Nguyên Lai, like, năm cái bảy trận chỗ, đã có bốn phía đều chuẩn bị sẵn sàng, duy chỉ có Cao Kinh Lôi cùng Thủy Vô Tình cái kia một tổ, vẫn đang không có chuẩn bị cho tốt. Lục Mặc đám người còn hướng hai người này truyền âm thúc dục, rồi lại không có được đáp lại. Vì vậy, Lưu Chân Nhân đám người cũng làm ra điều chỉnh, khiến Lưu Chân Nhân cùng Lục Mặc tiếp tục tìm tòi Bạch Nhật Thần đằng tung tích, thủy ra, Sơn Gia đại trưởng lão, tức thì trước đi tìm Cao Kinh Lôi cùng Thủy Vô Tình tung tích. Lại qua một ngày, mục dịch các loại rốt cuộc nhận được tin tức, bất quá, đây cũng là một cái động trời tin tức xấu. Thủy ra, sơn ra hai gã đại trưởng lão, rút cuộc tìm được cao kinh lôi cùng thủy vô tình, bất quá tìm được hai người này lúc, bọn hắn đã chết đã lâu. Hai người này đều là nguyên anh kỳ tồn tại, thủy vô tình là phàm anh kỳ anh lão, cao kinh lôi cẳng là linh anh kỳ lôi tu, luận thực lực tuyệt không kém hơn một đám tiên anh kỳ đại trưởng lão, như thế thực lực hai người, rõ ràng bị giết chết hơn nữa trước khi chết thậm chí chưa kịp thông truyền những người khác các loại đây không thể nghi ngờ là người nào đều không ngờ tới động trời biến cố lúc này mọi người liền làm ra điều chỉnh tất cả mọi người lập tức kích phát ngũ hành phong linh phát trận sau đó bay đi phát hiện cao kinh lôi hai người thi thể chỗ cùng một chỗ dò xét hai người vẫn lạc nguyên nhân mục dịch cùng nguyễn hà lão tổ được nghe thấy việc này đều là hoảng sợ biến sắc khi bọn hắn xem ra cao kinh lôi thực lực sâu không lường được sao có thể dễ dàng như thế bị người diệt chết Chẳng lẽ cái này vong ưu cốc trong vậy mà có dấu đáng sợ hơn tồn tại? Hoặc là nói là người quen thừa dịp bất ngờ đột nhiên ra tay? Vì cái gì hung thủ giết chết hai người này về sau, không có đem thi thể bị phá hủy? Đủ loại nghi vấn xoay quanh trong lòng, đây không thể nghi ngờ là cho tất cả mọi người bị kín một tầng âm ảnh. mục dịch cùng huyễn hà Lão tổ lập tức kích phát phát trận, sau đó song song hướng chuyển âm lệnh ngón giữa bảy ra phương hướng hăng hái bay đi. Cũng may một đường vô sự, mấy ngày về sau... Mục dịch các loại rốt cuộc cùng mấy người khác tụ tập, tất cả mọi người thần xác đều là thập phần ngưng trọng. Cao kinh lôi cùng thủy vô tình thi thể, bị để đặt tại hai phần bên trong quan tài băng, lặng lặng nằm ở đỉnh núi. Hòn quan tài bằng băng trung quanh, vây quanh mấy tên nguyên anh kỳ tồn tại. Những người này ngày thường đều là tu tiên giới hết sức quan trọng đại nhân vật, không ai bị nổi, nhưng vào lúc này, rồi lại cũng không khỏi được cảm thấy một tầng thật sâu ý sợ hãi. mươi 353, ngờ vực vô căn cứ Một dịch cùng Huyền Hà lão tổ đuổi ở đây lúc, Thủy gia đại trưởng Lão Thủy Vô Tấn đang tại cẩn thận điều tra lấy Thủy Vô Tình thi thể, người kia bụng dưới lúc giữa thậm chí có một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Anh lão nguyên anh nguyên bản nên ngay ở chỗ này, đương nhiên, lúc này lại không có nguyên anh bóng dáng. Lão phu liên tục xem xét, xem ra tam đệ là bị hung thủ trực tiếp xuyên thủng bụng dưới, phá hủy nguyên anh mà khi trận vẫn lạc. Thủy Vô Tấn lao mắt rưng rưng, bi thống mà phẫn hận nói, tam đệ chết rất thảm. Nếu để cho lão phu bắt được hung thủ Nhất định phải đưa hắn bầm thầy và đoạn. Cao đạo hưu cũng là như thế. Hắn tuy rằng bên ngoài thân nhìn không ra cái gì vết thương, nhưng đan điền nguyên anh đã hủy, kinh mạch toàn thân cũng bị chấn nát, hung thủ thực lực thập phần đáng sợ. Lưu chân nhân điều tra xem lấy Cao kinh lôi thi thể, kinh hai nói: Mọi người đều bị sắc mặt đại biến, thủy vô tình chết thoạt nhìn càng giống là đánh lén, cũng thế mà thôi rồi. Cao kinh lôi là linh anh kỳ anh lão, hơn nữa còn là lôi thuộc tính thần thông, hung thủ rõ ràng có thể chấn vỡ đan điền của hắn nguyên anh. Đây nên là cỡ nào mạnh thực lực. Hung thủ vì sao lưu lại cái này hai cỗ thi thể? Là không kịp xử lý, còn là khác có huyền cơ. Đây là một dịch trong lòng hiện lên ý niệm đầu tiên, lấy hung thủ có thể giết chết hai gã nguyên anh kỳ tồn tại thần thông, muốn hủy diệt hai cỗ thi thể chỉ là tiện tay mà thôi, vì sao không có làm như vậy? Mọi người lần lượt chạy đến, không bao lâu về sau, ngoại trừ đã chết đi cao kinh lôi cùng thủy vô tình bên ngoài, còn lại 12 người đều ở chỗ này lục mặc hướng sơn ra đại trưởng lão hỏi bất phá đạo hữu cái này vong ưu cốc một mực do sơn ra trông giữ không biết ngoại nhân có hay không có khả năng lặng yên xâm nhập vong ưu cốc trong sơn gia đại trưởng lão lắc đầu liên tục nói ra không có khả năng vong ưu cốc phong ấn thập phần cường đại chính là là năm đó tiên nhân tự tay bố trí này giới bên trong không có khả năng có người có thể không hề phát hiện lẻn vào nơi đây hơn nữa chúng ta chuyển đưa vào nơi này về sau truyền thống màn sáng liền lập tức biến mất vì vậy ngoại nhân không thể nào là từ bên ngoài xâm nhập cái này vong ưu cốc đấy lục mặc nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra cái kia nói một cách khác hoặc là vong lưu cốc bên trong nguyên bản liền tồn tại cực kỳ cường địch đáng sợ hoặc là hung thủ ngay tại chúng ta bên trong lời này vừa nói ra tất cả mọi người trầm mặc một hồi lục mặc phân tích ở giữa mọi người tâm tư thoạt nhìn khả năng chỉ có cái này hai loại nhưng vô luận là loại nào đều thập phần đáng sợ im lặng không nói sau một lúc lưu chân nhân ho nhẹ một tiếng Nói ra, chúng ta sau khi tách ra, lao Phu lục đạo Hữu bất phá đạo hưu cùng vô tẫn đạo hưu vẫn luôn cùng một chỗ, hai người này thi thể, cũng là bất phá đạo hưu cùng vô tẫn đạo Hữu đồng loạt phát hiện, nói một cách khác. Ta bọn bốn người cũng không một mình hành động cơ hội. Lưu chân nhân ý tứ tất cả mọi người minh bạch, nếu như hung thủ liền tại trong bọn họ, hơn phân nửa tại hành động trên muốn lộ ra một ít cái hở. Lưu ra hai gã khác trưởng lão hội ý, cũng phụ họa nói ra, bọn hắn cũng một mực ở cùng một chỗ không có tách ra hành động sơn gia cùng thủy gia trưởng lão cũng đều tỏ thái độ bọn họ đều là hai người cùng một chỗ hành động chưa từng một mình ly khai Huyến hà đạo hữu ngươi cùng một đạo hữu cũng là cùng một chỗ hành động đi liệu chân nhân hỏi cái này Huyến hà lao tổ lập tức có chút đáp đúng sự tình trong đại huyến hà đạo hữu mời nói thẳng lưu chân nhân thần sắc nghiêm túc thúc giục nói nguyễn hà lao tổ than nhẹ một tiếng cuối cùng lắc đầu nói ra mới đầu là cùng một chỗ hành động bất quá trên đường mục tiểu hữu công bố có chút việc tư phải xử lý vì vậy đã đi ra một hồi trước sau ước chừng một ngày thời gian cái gì mục đạo hữu ngươi một mình hành động qua lưu chân nhân thần sắc hơi đổi không tệ mục dịch chỉ có thể thừa nhận hắn nói ra bất quá ta các loại cùng nơi này cách nhau cực xa chừng mấy ngày lộ trình tại hạ làm sao có thể tại một ngày bên trong qua lại huống chi tại hạ cũng không có thực lực này huyễn hà lao tổ xác nhận một dịch lời nói hắn nói ra cái này lão phu có thể chứng minh chúng ta nhận đến tin tức về sau một đường bay nhanh chạy tới nơi này trọn vẹn bỏ ra hai ngày công phu tuy rằng hắn thay một dịch giải thích một câu nhưng không ít người còn là dùng hầu nghi ánh mắt lặng lẽ đánh giá một dịch một phen dù sao một dịch đối với bọn họ mà nói là một cái cực kỳ thần bí tồn tại hử hoàn toàn chính xác rất không có khả năng lưu chân nhân nhẹ gật đầu đã tiếp nhận một dịch giải thích sơn ra một vị thanh niên trưởng lão sơn bất diệt lại đột nhiên thần sắc khẽ động nói Khoảng cách không là vấn đề. Tưởng tượng một cái, nếu có người có thể giết cao đạo hưu hai người, sau đó dùng phi hành pháp bảo vận lấy hai người thi thể hướng xa xa bay nhanh, bản thân rồi lại phản hồi chỗ cũ. Bởi như vậy, mấy ngày đi sau hiện thi thể lúc, tự nhiên cùng ban đầu địa điểm cách nhau khá xa. Cái này chỉ sợ cũng là hung thủ giữ lại thi thể nguyên nhân. Bởi như vậy, thi thể vị trí sẽ cố ý nói dối chúng ta, cho rằng nơi này chính là bọn hắn vẫn là chỗ. Về phần vận chuyển thi thể pháp bảo, tự nhiên có biện pháp thu hồi hoặc giấu đi thậm chí còn có khác thủ đoạn cao minh đúng vậy bất diệt đạo hữu lời nói khó có thể bài trừ Một đạo hữu ngươi có cái gì giải thích thùy vô tấn lạnh lùng nói cuối cùng hắn hai người như thế nào đắc tội đạo hữu đạo hữu lại muốn xuống này tàn nhẫn tay tại hạ không là hung thủ mục dịch vướng mày đồng thời tâm niệm cấp chuyển phân tích dưới mắt của diện vô tấn đạo hữu và lại đường vội ở dưới định kết luận lục mạc khuyên lục mô tin tưởng mục sư đệ cũng không phải hung thủ Hơn nữa chỉ dựa vào những thứ này manh mối nhất định là một sư đệ gây nên, vô cùng lỗ mãng. Trên thực tế, nếu như hung thủ không chỉ một người, như vậy chúng ta bên trong, tất cả mọi người có hiểm nghi. Lục đạo hữu lời này là có ý gì? Thủy vô tấn lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ Lao Phu còn có thể mưu hại mình trong nhà trường Lao hay sao? Lục mặc cười lạnh một tiếng, nói ra, hắc, cái này cũng khó nói. Cao đạo hữu một chết. Cao Sơn Lưu Thủy Tứ Đại Thế Gia trong đệ nhất thế gia danh tiếng liền nhất định từ Cao Gia Truyền Di, đây đối với còn lại ba nhà mà nói đều là điểm rất tốt chỗ. Khó tránh khỏi không có người bởi vậy rất mà liều. Hơn nữa nơi này có rất nhiều đạo hữu đều là hai hai lẫn nhau làm chứng. Không ngại giả thiết một cái, nếu như Lưu gia vợ chồng nhị vị đạo hữu thông đồng làm việc, chẳng lẽ sẽ lẫn nhau vạch trần sao? Chỉ sợ đương nhiên sẽ không. Lục mặc hướng Lưu gia vợ chồng cùng cười một tiếng, tiếp tục nói, nhị vị đạo hữu không nên hiểu lầm. Lục mặc chỉ là đánh cho cách khác, tuyệt đối không có hoài nghi nhị vị ý tứ. Theo lục Mỗ nhìn, chuyện này không có chứng cứ xác thật trước, chúng ta không muốn lung tung ngờ vực vô căn cứ, phát sinh nội loạn, cái này chỉ sợ chính là hung thủ lưu lại thi thể dụng ý thực sự. Đúng vậy, như vậy lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ căn bản không có chỗ tốt gì. Huyễn Hà Lao Tổ cũng nói, mặc kệ hung thủ là người nào, hắn nếu như lén lén lút lút làm việc, đã nói lên không có thực lực công nhiên cùng bọn ta chống lại, chúng ta không muốn bởi vậy tự loạn trận cước trung kế. Hơn nữa, hung thủ cũng có thể có thể không tại chúng ta bên trong. Lưu chân nhân các loại đều nhẹ gật đầu, lục mặc cùng huyễn hà lao tổ mà nói đều rất có đạo lý, chỉ dựa vào một ít bảng chi nhanh cuối, sẽ phải kết luận là mục dịch gây nên, hoàn toàn chính xác thập phần gỡ ép. Mục dịch âm thầm gật đầu, lục mặc cùng huyễn hà lao tổ phân tích, cũng là hắn muốn biện giải cho mình lời nói, bất quá do bọn hắn nói ra, đổi có sức thuyết phục Chứ lần đó ra, mục dịch còn có thật nhiều nghi hoặc, hắn thậm chí hoài nghi việc này chẳng lẽ là hướng về phía hắn tới được nếu như hung thủ muốn giá họa cho bản thân không khỏi cũng thật trùng hợp hung thủ sao có thể dự đoán kết luận mục dịch sẽ vì khiến tiểu mao cầu hấp thu khói độc mà một mình hành động nếu như mục dịch từ trước đến nay huyễn hà lao tổ sống chung một chỗ hung thủ chẳng phải là không cách nào vũ oan? ngoại trừ nguyên nhân cái chết bên ngoài còn có cái gì phát hiện nguyễn hà lao tổ bỏ qua một bên chủ đề mọi người lực chú ý cũng từ mục dịch trên thân chuyển di cũng không có mặt khác trọng đại phát hiện Thủy vô tận nói ra, bất quá ngược lại là có kiện việc lạ, tại Tam đệ trong tay háo đã tìm được một quả Long Văn Ngọc Bội, Lao Phu trước kia chưa bao giờ thấy qua Tam đệ có được này cái Ngọc Bội, có lẽ không phải là Tam đệ chi vận. Lưu chân nhân trong lòng khẽ động, nói ra, nếu như không phải là vô tình đạo hưu đồ vật, lại bị hắn trước khi chết giấu ở trong tay háo, chẳng lẽ là hung thủ không cẩn thận còn sót lại bảo vật, vô tình đạo hưu giấu giếm tại trong tay háo, chính là vì báo cho biết chúng ta hung thủ thân phận. Vô Tẫn huynh. Mau đem ngọc bội kia lấy ra nhìn xem. Ngay ở chỗ này, thủy vô tận nhất lên thủy vô tình thi thần trên ống tay áo, quả nhiên lộ ra một khối tinh xảo lòng văn ngọc bội. Nhìn thấy ngọc bội kia trong ngay mắt, mục dịch lập tức sắc mặt đại biến. Mà lục mặc cùng lưu chân nhân cũng lập tức nhận ra bảo vật này, đều lập tức nhìn về phía mục dịch. Lục mặc trong ánh mắt, toàn bộ sẽ không dám tin chi ý, mà lưu thực ánh mắt của người, tức thì mang theo vài phần sợ hãi. Một Đạo hữu, nếu như lão phu không có nhớ lầm ngươi cũng có một khối cùng loại ngọc bội lưu chân nhân liếc không nháy mắt nhìn xem một dịch từng chữ một nói cái gì thủy vô tấn các loại người nhất thời hít sâu một hơi một sư đệ đem ngươi ngọc bội lấy ra nhìn xem có lẽ có một chút khác biệt lục mặc cũng có chút hoài nghi nói một dịch chậm rãi từ trong lòng lấy ra một quả ngọc bội đồng thời rốt cuộc hiểu rõ sự tình đại khái chân tướng từ thủy vô tình thi thể trên tìm ra này cái ngọc bội gọi là vân long bội có che giấu khí tức tuyệt hảo diệu dụng là một dịch từ thi môn đan sĩ Lý Tam trô đó lấy được bảo vật, về sau một dịch đem giao cho con gái một mạng vũ. Nhưng mà một mạn vũ bị thi thần giam lỏng tại vô lượng tông trong lúc, nàng bảo vật đều bị vơ vét không còn gì, tự nhiên cũng bao gồm này cái vân long đội Mà một dịch trên người của mình, còn có một khối vân long đội là hắn về sau tự tay luyện chế bảo vật, luyện chế phương pháp, cũng là được từ Lý Tam lưu lại thi môn bí kíp. Hôm nay, lúc đầu vốn thuộc về một mạn vũ vân long đội. Rõ ràng xuất hiện ở Thủy vô tình thi thể lên, cái này chỉ có một khả năng, cái kia chính là thi thần tham dự việc này. Mục dịch trong đôi mắt lập tức kim mang lập lòe, hướng ở đây mỗi một người nhìn lại. Kích phát âm dương thần mục thần thông hắn, có thể liếc nhìn ra, ai là thi thần chỗ giả trang. Thế nhưng là, liên tiếp nhìn ba lượn, tất cả mọi người thập phần bình thường, cũng không phải thi thần nhập vào thân thi thể. Một đạo hữu, ngươi còn do dự cái gì, mau đem ngọc bội lấy ra đi. Thủy vô tình có chút không khó phiền thuốc dục nói Một dịch bất đắc dĩ buông lòng bàn tay ra, lộ ra trong lòng bàn tay ngọc bội, quả nhiên, cùng thủy vô tình trên thi thể ngọc bội giống như lúc. Quả nhiên là ngươi. Cái này ngươi còn có lời gì nói? Thủy vô tẫn đột nhiên giận dữ, hán đoán hận nói, lão phu muốn thay hưởng mạng tam đệ báo thủ. mươi 354, thi thần khuyên bảo. Chấm đã. Lục mặc vội vàng động thân mà ra, ngăn tại một dịch trước người, ngăn lại nổi giận trong thủy vô tẫn, đồng thời hắn hướng một dịch lớn tiếng hỏi, một sư đệ cuối cùng là chuyện gì xảy ra là thi thần mục dịch nghiêm mặt nói ra này cái vân long đội vốn là tại hạ tặng cho ái nữ đấy nhưng về sau bị thi thần chốt đoạt hai người này bị giết cũng có thể là thi thần thú bút hắn cố ý lưu lại thi thể cùng vân long đội hiển nhiên chính là vì giá họa cho tại hạ thi thần chẳng lẽ hắn giấu ở chúng ta bên trong lục mặc kinh hai nói không có hắn bây giờ không có ở đây nơi đây không biết tung tích mục dịch lắc đầu Hắn đối với cái này cũng có chút hoang mang. Cái gì thi thần? ăn nói bậy bạ một thông có thể hồ lộng qua sao? Thủy vô tấn cả giận nói, hắn vẫn đang không có buông tha một dịch dí tứ, chỉ là trở ngại lục mặc, tạm thời không có động thủ. huyễn hà lao tổ vội vàng giải thích một phen, thi thần chính là một số năm trước thi môn lao tổ, cũng là một cái tu thần giả. Hừ, lão phu đã biết rõ, cùng tu thần giả hợp tác căn bản không đáng tin cậy. Thủy vô tấn đoán hận nói, đạo hữu lời ấy ý gì? Lục mặc thanh âm trầm xuống, nếu như tứ đại tu tiên thế ra không muốn hợp tác, lục mũ cũng tuyệt không miễn cưỡng. Liệu chân nhân cần trường, lập tức từ trong khuyên bảo, nhị vị đạo hữu và lại bất giận, việc này chưa tra ra, vô tận huynh không muốn quá sớm đặt lễ đính hôn kết luận. Ngàn vạn không muốn tổn thương hòa khí, dẫm vào tiên thần đại chiến, lưỡng bại câu thương vết xe đổ. Hồi lâu không nói lời nào Sơn ra đại trưởng Lao Sơn bất phá lắc đầu nói ra, nói là cái gì thi thần ra tay, cũng nói không thông. Thi thần là như thế nào lẫn vào cái này vong lưu cốc trong bên trong. Cốc này một mực bị ta sơn ra trông coi, hắn không có khả năng sớm tiến vào nơi này. Lục mặc vì một dịch giải thích nói, thi thần tự nhiên có một chút không thể tưởng tượng thủ đoạn. Nếu không cũng sẽ không lưu kế thực hiện được rồi. Chúng ta có lẽ đoàn kết nhất trí, kỹ càng điều tra. Nếu thật là một sư đệ gây nên, hắn vì sao phải lưu lại thi thể? Vì sao sơ ý liền ném đi ngọc đội cũng không biết? Rồi hay nói hắn căn bản không có sát hại hai người này động cơ lục mô tuyệt đối tin tưởng một sư đệ cùng việc này không quan hệ về phần thi thần sự tình một sư đệ đã sớm cùng lục mô cùng nguyễn hà lao tổ đã từng nói qua tuyệt không phải tạm thời theo dệt vô cớ lưu chân nhân cũng phụ hòa nói lục đạo hưu nói rất đúng vô tấn huynh mời ngươi lại nhiều một ít kiên nhẫn ngàn vạn không muốn bởi vì nhất thời xúc động trong thi thần kế ly gián cũng được thùy vô tấn nói ra bất quá cũng không có thể tiện nghi tiểu từ này Chúng ta có lẽ đem pháp lực phong ấn, nhốt lại, tránh khỏi hắn động thủ lần nữa hành hung. Hừ, một đạo hữu, ngươi nếu không phải hung thủ, tiểu cũng không có tật giật mình, kính xin phối hợp chúng ta. Tuyệt không khả năng. Mục dịch nói như đinh chém sát, phong ấn pháp lực. Tại hạ liền biến thành phế nhân, chẳng phải là mặc người chém giết. Tại hạ không là hung thủ, nếu như các hạ nhưng muốn hoài nghi, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bọn hắn không tin được mục dịch, mục dịch đồng dạng không tin được những người này, muốn hắn thúc thủ chịu chói tùy ý người xử trí mục dịch tuyệt không đáp ứng hơn nữa vạn nhất thi thần lẫn vào trong bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có hắn âm dương thần mục mới có thể nhìn ra kẽ hở phong ấn mục dịch pháp lực sẽ phải khiến thi thần âm mưu thực hiện được điều này có lẽ chính là thi thần giá họa mục dịch dụng ý thực sự ngươi nếu như không chịu phối hợp lao phu liền không khách khí thủy vô tẫn bên ngoài thân lập tức hiện lên ra một tầng dáng mây hoa mỹ màu xanh trong thiên địa thủy thuộc tính nguyên khí cũng đều nhận lấy cảm ứng toàn bộ hướng trung quanh hắn tụ tập. Một sư đệ, cái này." Lục Mặc lập tức cũng thập phần khó xử, hắn mình tuyệt đối tin tưởng mục dịch, nhưng là có thể hiểu được mặt khác tu tiên giả ngờ vực vô căn cứ. Khi hắn xem ra, Thủy Vô Tấn đám người yêu cầu tạm thời đem mục dịch phong ấn nốt, cũng không tính là quá cố tình gây sự, nhưng mà đổi lại là nơi đó tại mục dịch lập trường, cũng đồng dạng sẽ không đáp ứng điều kiện này, sau đó mặc người thì cá. Mặc dù là khó, nhưng Lục Mặc còn là xuất thủ, từng mảnh ánh sáng màu xanh tại quanh người hắn lập loè tùy thời chuẩn bị tiếp được thủy vô tận thần thông hắn hiển nhiên là đứng ở một dịch bên này mà thủy gia còn lại hai người cũng nao nhao bày ra tư thế đại chiến hết sức căng thẳng một khi giao thủ tiên thần ở giữa hợp tác liền triệt để đánh vỡ rất có thể dẫn phát lại một lần tiên thần cuộc chiến lúc đầu vốn cũng không quá tín nhiệm song phương chỉ là vì một cái cùng chung lợi ích miễn cưỡng hợp tác đi đến cùng một chỗ thành lập tín nhiệm rất khó nhưng muốn phá hư có lẽ chính là một ý niệm thi thần một chiêu này quả nhiên lợi hại chỉ một chiêu kế ly gián sẽ phải khiến tiên thần hợp tác vỡ tan lần nữa lâm vào sinh tử đánh nhau bên trong từ thần tại một dịch thần niệm trong thở dài hắn thông qua một dịch thần niệm đã biết toàn bộ quá trình một dịch cảm kích nhìn ngăn cản tại chính mình trước người lục mặc liếc hắn biết rõ tiên thần song phương có thể hợp tác đến nay lục mặc hao tốn không ít tâm huyết như thế ngày hôm nay vì mình lục mặc không tiếc cùng thủy gia động thủ đủ thấy nghĩa khí lục mặc đối một dịch có tình có nghĩa Mục dịch cũng sẽ không khiến lục mặc rơi vào lưỡng nan cảnh giới. Phúc. Một tiếng vang nhỏ ở bên trong, mục dịch thân thể tại ánh lửa lóe lên xuống biến thành một cái hỏa cầm, người kia ở giữa không trung dương cánh lóe lên, sau đó liền hư không tiêu thất. Sau một khắc, hỏa cầm xuất hiện ở vạn trượng bên ngoài giữa không trung, nhưng lập tức lại lần nữa biến mất. Chuyện này, Tại Hạ sẽ điều tra cái cha ra manh mối, nhất định cho các vị một cái công đạo. Mục dịch để lại những lời này, sau đó biến mất ở phía chân trời coi như ngươi chạy nhanh, thủy vô tận đoán hận nói, đồng thời hắn cũng có chút kinh ngạc tại một dịch cao minh đột thuật. Một dịch vừa đi, những người này liền tạm thời đã không có động thủ cần phải, khẩn trương cục diện cũng tạm thời đạt được giảm bớt. Lưu chân nhân vội vàng đi ra hòa giải, tại lời khuyên của hắn xuống, lục mặc, thủy vô tận bọn người tạm thời dẹp loạn nộ khí, cùng một chỗ thương lượng kế tiếp đối sách. Một dịch bay thẳng đến ra mấy vạn dặm bên ngoài, không có nhìn thấy mọi người đuổi theo, mới độn quang thu vào, hiển lộ thân hình. Tiếp được trong ngươi định làm như thế nào? Từ thân hỏi, dưới mắt cục diện, đối mục dịch thập phân bất lợi. Mục dịch nói ra, trước tiên ở cái này vong ưu cốc trong bốn phía điều tra, nhìn xem có thể hay không tìm ra thi thần dấu vết để lại. Nếu như thật sự không được, vậy cũng chỉ có ly khai cốc này. Bọn hắn tiến vào cốc này về sau, sơn ra cho bọn hắn mỗi người một phần truyền tống phủ, có thể cho bọn hắn truyền tống ra vong ưu cốc, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, đi ra cũng không thể đi vào nữa. Về phần lục mặc bọn hắn Hơn phân nửa còn có thể lưu lại trong cốc, tiếp tục tìm tòi bạch nhật thần đằng tung tích, nhưng bọn hắn nhất định sẽ hấp thụ giáo hấn, sẽ không một lần nữa cho thi thần thừa dịp cơ hội. Vong yêu cốc ở bên trong, nguy hiểm không ít, nhưng đối với một dịch loại thực lực này tồn tại mà nói, cũng không coi vào đâu, Huống chi, hắn còn có tiểu độc thần tương trợ, liền trong cốc đáng sợ nhất khói độc, cũng không sợ hãi chút nào. Chỉ là như thế nào tìm kiếm thi thần tung tích, một dịch rồi lại hoàn toàn không có đầu mối, hắn thậm chí không biết. Thi thần có hay không đã ly khai nơi đây? Mấy ngày về sau, mục dịch chợt thấy một đạo độn quang hướng bản thân bay tới, cũng không phải lục mặc đám người trong bất kỳ người nào. Là một cái hắn chưa bao giờ thấy qua chung nhân nhân. Mục dịch lập tức kích phát âm dương thần mục, trong hai tròng mắt lập tức kim mang lóe lên. Quả nhiên, người này không giống bình thường, nghiêm chỉnh mà nói, hắn không phải người, mà là luyện thi. Thi thần, quả nhiên là ngươi. Mục dịch trầm giọng nói ra. Ha ha! Trung niên nhân tại mục dịch trước người dừng lại, nói ra, Lão Phu cuối cùng tìm được ngươi rồi. Người trung niên này, từ chân nguyên lưu động phát ra khí tức đến xem, tu vi không tính rất cao, hiện nhiên chỉ là thi thần không có ý nghĩa một cỗ phân thân. Ngươi muốn tìm ta? Chẳng lẽ là đi tìm cái chết? Mục dịch nhướng mày nói, hắn cũng sẽ không e ngại như vậy một cỗ luyện thi. Hắc hắc, Lão Phu phái ra cái này sợi phân thân, là tới tốt nói khuyên ngươi. Trung niên nhân nói ra, Ngươi nếu như nguyện ý cho dù đem cái này phân thân giết chết tốt rồi, lão phu không thèm để ý chút nào. Vong yêu cốc tụ tập rất nhiều nguyên anh kỳ tồn tại, lão phu cũng sẽ không nốc đến lấy chân thân xuất hiện, để tránh lâm vào dùng ít địch nhiều bất lợi cục diện. Về phần này là phân thân, chậc chậc, ngươi liền lão phu một cỗ thần mạch kỳ thi tổ phân thân đều có thể giết chết, này là phân thân tự nhiên đổi không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi tại sao phải hãm hại ta? Một dịch hỏi, trong lòng của hắn còn có chút nghi hoặc vì vậy không có lập tức đem trung niên nhân này giết chết, dù sao người kia đối với hắn không cách nào hình thành bất cứ uy hiếp gì. Trung niên nhân đáp, bởi vì Lao Phu cho rằng ngươi là khả tạo chi tài. ngươi cũng thấy đấy, cái kia chút ít tu tiên giả căn bản không phải thiệt tình cùng các ngươi hợp tác, một khi có một chút ngờ vực vô căn cứ, sẽ đưa các ngươi tại tuyệt cảnh. Lao Phu khuyên ngươi nhìn thẳng vào bản thân thần tộc thân phận, gia nhập Lao Phu, đem cái này thế giới tu tiên giả hết thể diệt sạch, để cho bọn họ đã thành vì luyện thi. Cho ta các loại thao túng, ha ha. Lao Phu nói thiệt cho ngươi biết, lúc này đây vong ưu cốc chi hình, từ đầu tới đuôi đều là Lao Phu nưu kế. Bạch Nhật thần đẳng biến thành người, ngay tại Lao Phu dưới tay, một mực cùng Lao Phu cùng chung trí hướng. Đáng tiếc hắn bản thể bị phong ấn ở cái này vong ưu cốc ở bên trong, không cách nào lý khai. Lao Phu lần này cố ý tiết lộ ra Bạch Nhật thần đằng tung tích, chính là muốn tương kế tự kế, dụ dỗ lục mặc các loại chỗ này tìm kiếm Bạch Nhật thần đằng, thừa cơ đem bản thể cứu ra. Lao Phu rồi lại thật không ngờ, ngươi rõ ràng cũng sẽ lại tới đây. Vì vậy, Lao Phu tại kế hoạch đã toàn bộ đạt thanh ngoài, thuận tiện tới khuyên khuyên ngươi, cùng Lao Phu hợp tác, đối với ngươi mà nói, mới thật sự là đừng ra. Nói đến đây, trung niên nhân chủ đề chuyển một cái, nói ra, tạo thành trúc dung thần đăng năm kiện thần khí ở bên trong, xích nhật hỏa thạch bị ngươi chỗ trộm, ngay tại trong tay của ngươi, bạch nhật thần đẳng tại Lao Phu trong tay, thanh nhật thần đẳng chính là lục mặc tiểu tử kia, chỉ cần Lao Phu ra tay vì thời đều có thể đạt được, tử Nhật Đăng Du, đã ở ngươi cùng lục mặc trong tay, duy nhất còn dư lại Hoàng Nhật Đăng Trản, Lão Phu mặc dù không có tới tay, lại biết rõ một tia manh mối. Cho nên nói, chỉ cần ngươi cùng Lão Phu hợp tác, gom đủ năm kiện thần khí cũng không phải là việc khó. Mà huyết mạch của ngươi cường đại dị thường, là không chế thần đèn thí sinh tốt nhất. Nói thực ra, cũng chính là bởi vì như thế, Lão Phu mới cố ý chạy chuyến này. Thế nào, những thứ này tu tiên giả căn bản không tin được ngươi? Ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ. Cùng Lao phu hợp tác, Lao phu sẽ đem hết toàn lực tài bồi ngươi. Ngươi cũng đã biết trúc dung thần huyết. Đây chính là hỏa thần trúc dung đại nhân lưu lại thần huyết. Nói thiệt cho ngươi biết, Lao phu trong tay giữ hai giọt trúc dung thần huyết, chỉ cần ngươi phối hợp Lao phu, ngươi thậm chí có có thể trở thành kế tiếp hỏa thần trúc dung. Chương 355, cự tuyệt. Mục Dịch không có tỏ thái độ, hắn ngược lại hỏi, ta có một việc không rõ, ngươi sao có thể tính đến ta sẽ một mình hành động? sau đó giá họa cho ta nếu như ta từ trước đến nay mọi người sống chung một chỗ ngươi chẳng phải là hưởng phí thời gian ha ha nhắc tới cũng trùng hợp lão phu ngoại ý muốn phát hiện ngươi cũng tới đến vong ưu cốc về sau liền vẫn muốn biện pháp cùng ngươi một mình tiếp xúc nhưng mà cơ hội không nhiều lắm trung niên nhân không khỏi đắc ý cười nói lúc về sau các ngươi tách đi ra bố trí trận pháp lúc ngươi vừa đúng cùng nguyễn hà lao tổ phân cùng một chỗ điều này làm cho lão phu trong lòng khẽ động liền có cái này mưu kế Huyễn Hà Lão Tổ, một dịch vẫn là vẻ mặt hoang mang. Trung niên nhân nói ra, hắc hắc, Huyễn Hà Lão Tổ sư tổ năm đó cùng Lão Phu đại chiến qua mấy lần, Lão Phu đánh trả vỡ cũng đã nhận được hắn nửa kiện buồn mạng pháp bảo. Lại nói tiếp, cái này pháp bảo tàn phiến đối tu luyện phân hồn có chút chỗ tốt, vì vậy Lão Phu liền vừa vặn đem mang tại phân hồn trên thân. Lão Phu chỉ cần tìm cơ hội đem bảo vật này lấy ra, cũng kích phát bảo vật này, Huyễn Hà Lão Tổ hơn phân nửa có thể cảm ứng được. Sư tổ bảo vật khí tức đột nhiên xuất hiện. Hắn làm sao sẽ không động tâm? Vì vậy hắn nhất định sẽ một mình hành động. Mà hắn một khi ly khai, ngươi cũng chỉ lẻ loi một mình, thuận tiện Lao phu làm việc. Thế nhưng là lão phu rồi lại không ngờ rằng, ngươi rõ ràng cũng đi ra, lão phu không có tìm được ngươi, liền dụng kế giá họa cho ngươi. Hắc hắc, ngươi cũng thấy đấy, cái này giá họa chi kế hết sức rõ ràng, hơi có tâm tư người đều có thể nhìn ra. Cái kia chút ít nguyên anh kỳ tồn tại, đều sống hơn mấy trăm ngàn năm, làm sao có thể không thể tưởng được đây là giá họa thủ đoạn? Nhưng là bọn hắn đối tu thần giả trong lòng còn có khúc mắc, cho dù là một tia khả năng, cũng sẽ hoài nghi đến cùng. Nếu như ngươi là tu tiên giả, bọn hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi ngươi đấy. Từ một chuyện nhỏ trên có thể nhìn ra, tiên thần không đội trời chung, vì vậy Lao Phu muốn giết toàn bộ thiên hạ tu tiên giả. Nói đến đây, trung nhiên nhân trong đôi mắt tàn khốc lóe lên. Ngươi muốn giết hết thiên hạ tu tiên giả. Cái này chỉ sợ không có khả năng, trong phạm nhân cũng không bình thường tài tuấn kỷ sĩ, ngươi không cách nào giết hết. Kết quả là, tiên thần giữa, thủy chung là ân đoán không ngừng, hôm nay coi như là người có thể đem tu tiên giả săn bằng, ngày đó chưa hẳn không có tu tiên kỳ tài tuất ra. Đem tu thần giả một mẻ hốt gọn. Mục Dịch thản nhiên nói: Nói không sai. Trung niên nhân cười ha ha, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, vì vậy lão phu muốn đem thiên hạ nhân, yêu các loại chúng tiên sáng tạo sinh linh toàn bộ giết chết. Khiến tu tiên giả triệt để từ trên thế giới biến mất. Mục Dịch nhướng mày, giết hết người trong thiên hạ. Chỉ có chính ngươi còn sống ở thế hệ, lại có ý nghĩa gì? Trung niên nhân lạnh lùng nói ra, vậy thì như thế nào? Lao Phu chỉ cần tu luyện tới thiên thần cảnh giới, có thể sáng tạo mới sinh linh, cái kia chút ít cũng sẽ là thần tộc con dân, đối Lao Phu trung thành và tận tâm. Nếu như cái thế giới này không có tiên gia con dân, chỉ có ta thần tộc con dân, liền sẽ không còn có xung đột. Cái này là hỏa thần trúc dung đại nhân nguyện vọng. Giống nhau đấy. Mục dịch lắc đầu nói ra, coi như là đã không có tiên. Thần dân giữa vẫn đang sẽ có xung đột, chỉ là lấy cớ từ tiên thần có khác đổi thành nguyên nhân khác. Tựa như tu tiên giả ở bên trong, nhân, yêu giữa, huyền hoàng ở giữa xung đột như vậy. Chỉ cần có dục vọng thì có mâu thuẫn, mà ham muốn nhìn qua là mỗi cái sinh linh bẩm sinh bản năng. Vì vậy xung đột vĩnh viễn không thể tránh né, cùng chủng tộc không quan hệ. Mà người mục đích thực sự, chỉ là muốn trở thành cao cao tại thượng chính là cái kia tồn tại, quan sát hết thể sinh linh, tiếp nhận cúng bái, khống chế sinh tử. Cái gọi là tiên thần có khác, chỉ là người dùng một cái lấy cớ. mục dịch nhớ tới Vương Nhược Phong, hắn Ung Dung nói, chủng tộc có khác. Đích xác là một cái dùng tốt phi thường lấy cớ, rất nhiều dã tâm bừng bừng mỗi người thập phần thiện ở lợi dụng điểm này, đem đồng tộc đoàn kết tại chính mình chung quanh, dùng chủng tộc cao nhất lý do giấu kín những thứ này đồng tộc tư tưởng. Lúc có đầy đủ số lượng đồng tộc đã bị mê hoặc lúc, có thể liều lĩnh làm ra một ít chuyện đáng sợ, những chuyện này thân thể không dám hoặc sẽ không làm nhưng mà một khi phủ thêm vì tập thể mà chiến áo ngoài về sau, tiếp theo tạo thành khó có thể. Tưởng tượng quần thể tính hậu quả. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra, coi như là lấy cớ thì như thế nào. bây ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là ngươi đáp ứng cùng Lao Phu hợp tác, Lao Phu sẽ hết sức phụ trợ ngươi tu hành, trở thành trúc dung thần đăng cầm đèn chi thần, hoặc là ngươi liền cự tuyệt Lao Phu, Lao Phu tự nhiên còn có những người khác chọn, mà ngươi sẽ cùng con đường thành thần gặp thoáng qua. Lão phu dù nói thế nào cũng là thần tộc, mà cái kia chút ít ánh lão, nhưng là đối với chúng ta thần tộc lòng mang nghi kỵ tu tiên giả, ngươi là lựa chọn lão phu, còn là lựa chọn cái kia chút ít tu tiên giả, cơ hội chỉ có lúc này đây, ngươi muốn thận trọng lựa chọn. Mục dịch rồi lại căn bản không có suy nghĩ quá lâu, hắn nghiêm mặt nói ra, lựa chọn của ta, cùng chủng tộc không quan hệ, cùng lập trường không quan hệ, cùng tu vi thực lực cũng không đóng, duy từ bản tâm, ta sẽ không mỗi ngày ra đời linh bị thi môn tàn sát mà không chú ý vì vậy ta nhất định sẽ ngăn cả ngươi. hừ, ngươi làm như vậy, chẳng phải là phản bội thần tộc. Trung niên nhân mang theo một tia giận dỗi chi sắc nói ra. Có phải hay không phản bội, không tới phiên ngươi để phán đoán. mục dịch bất động thanh sắc nói ra, trong mắt của ta, lục mặc như vậy mưu cầu tiêu trừ tiên thần ở giữa ân oán, mới thật sự là vì thần tộc tồn vong suy nghĩ, mà cách làm của ngươi sẽ chỉ làm thần tộc cùng tiên tộc thủy hòa bất dung, thậm chí khả năng khiến thần tộc đi về hướng diệt vong. Nếu như tu tiên giả sẽ đối thần tộc chém tận giết tuyệt, ta nhất định sẽ vì thần tộc huyết chiến đến cùng, chảy hết một giọt máu cuối cùng. Còn nếu là có thần tộc muốn đổ sát thiên hạ sinh linh, ta đồng dạng cũng sẽ không bỏ mặc. Trung niên nhân đoán hận nói, đáng giận, ngươi tuy rằng lưu lại hỏa thần trúc dung đại nhân máu, rồi lại căn bản không có trúc dung đại nhân hùng tâm trang trí, ngươi chỉ là giả nhân giả nghĩa người nhu nhược mà thôi. Thiên địa chính đi về hướng suy vong, tài nguyên có hạn, không phải là ngươi chết chính là ta chết, ở đâu có thể hòa bình ở chung? Ngươi ngăn cản lão phu giết chết thiên hạ sinh linh, chính là tại bóp chết thần tộc sinh tồn không gian. mục dịch than nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi nói có lẽ không tệ, thiện hay ác, nguyên bản liền nói không rõ đạo không rõ, chỉ tại trong lòng một ý niệm. Về phần tài nguyên cùng không gian, hoàn toàn chính xác thập phần có hạn, nhưng mà, vì mình, vì thần tộc sinh tồn, sẽ phải đi giết hại thiên hạ chúng sinh, điểm này ta không cách nào làm được. Hơn nữa, ta cũng không cảm giác mình chính là thần tộc, nên căm thủ chủng tộc khác. Ta chỉ là có thần tộc huyết mạch mà thôi, trên người ta còn giữ nhân tộc cùng yêu tộc máu, ta càng sẽ không khiến kế hoạch của ngươi thực hiện được. Trung niên nhân gặp một dịch thần sắc kiên quyết, không hề khuyên bảo chỗ trống, liền lạnh lùng nói ra, tốt, Lao Phu nhớ kỹ ngươi hôm nay mà nói. Không bao lâu về sau, ngươi liền sẽ hối hận hôm nay cự tuyệt Lao Phu. Vừa dứt lời, một đám lục quang đột nhiên từ trung niên người mặt mày trong bắn ra, sau đó chui vào trong hư không, sẽ phải hốt hoảng mà chạy. mục dịch biết rõ cái này là thi thần một đám phân hồn hơn nữa cũng không cường đại nhưng mặc dù là một đám phân hồn mục dịch cũng không có buông thao ý tứ hắn trong đôi mắt kim mang lập lòe thấy rõ cái này sợi phân hồn vị trí đồng thời há miệng một phun một đường kim diễm kích xạ mà ra đem phân hồn không gian chung quanh vây kín mít đứng lên kim ô chân hỏa tàn sát bừa bãi phía dưới hư không đều bị đốt dùng, trở nên một mảnh mơ hồ thi thần cái này sợi phân hồn tự nhiên cũng không cách nào xuyên thẳng qua hư không mà chạy lập tức bị vây ở hỏa trong vòng mục dịch tâm niệm vừa động quyển lửa lập tức hăng hái co rút lại đánh về phía cái này sợi phân hồn hắn cũng không có nóng lòng đem phân hồn giết chết cái này phân hồn đối với hắn mà nói có phần chỗ hữu dụng có lẽ có thể mượn nhờ siêu hồn thuật từ ở bên trong lấy được một ít tin tức trọng yếu thế nhưng là đối phương hiển nhiên cũng đoán được mục dịch dụ ý lúc phân hồn bốn phía trùng kích đều không thể chạy ra quyển lửa lúc phân hồn đống nhiên phát ra một tiếng cười lạnh sau đó phanh một tiếng tự bạo thành điểm điểm lục quang tán loạn biến mất. Phân hồn tự bạo về sau, lại nhìn cái kia trung nhân nhân, cũng đã biến thành một cỗ khô quắt thi thể, thoạt nhìn đã chết đi đã lâu, tản mát ra nồng đậm thi khí. Liên tưởng đến trước đó không lâu người này còn là sinh linh hiện ra như thật, hầu như nhìn không ra bất luận cái gì kẽ hở, một dịch không khỏi đối thi thần thủ đoạn có chút bội phục, chỉ sợ cũng chỉ có âm dương thần mục mới có thể nhìn thấu thi thần khống chế thi thể chi thuật. mục dịch dôi ngón bắn ra, phu một tiếng ở bên trong. Một viên to như hạt đậu ngọn lửa đánh vào này là luyện thi lên, lập tức như củi khô gặp lửa bừng, luyện thi hừng hực bốc cháy lên, cũng tại trong ngọn lửa hóa thành một sợi khói xanh biến mất. Mục dịch đang chuẩn bị dùng truyền âm lệnh báo cho biết lục mặc việc này, rồi lại vào lúc này nhận được lục mặc truyền âm. Nguyên lai lục mặc cũng cảm ứng được bạch nhật thần đẳng khí tức đột nhiên biến mất, tựa hồ là đã đi ra cái này vong lưu cốc. Hơn nữa cao kinh lôi thi thể, vậy mà không hiểu thấu đột nhiên tại một đám điện quang trong phục sinh cũng trốn vào hư không biến mất. Cao kinh lôi chết mà phục sinh, chính ấn chứng một dịch có quan hệ thi thần lời nói, chỉ có thi thần bực này tồn tại, mới có thể khống chế cao kinh lôi thi thể, cũng kích phát ra trình độ nhất định lôi thuộc tính thần thông. Xem ra, cao kinh lôi hơn phân nửa đã sớm lọt vào thi thần độc thủ, cũng bị thi thần luyện thành luyện thi, lúc này đây, thi thần chính là phụ thân vào cao kinh lôi trên thân, tiến nhập vong ưu cốc. Hơn nữa, hắn còn dùng ra không chỉ một sợi phân hồn, một đường phân hồn tự bạo, còn có một đạo có thể thao túng cao kinh lôi thi thể li khai nơi này. Mục Dịch cùng Lục Mặc trao đổi một phen về sau, như vậy phỏng đoán nói, Lục Mặc cũng đồng ý loại này cái nhìn. Hắn nói ra, đối Mục Dịch ngờ vực vô căn cứ, cũng theo Cao Kinh lôi sát chết vùng dậy mà dần dần tiêu trừ. Nhiều người Nguyên Anh kỳ tồn tại cũng bị Lục Mặc thuyết phục, không hoài nghi nữa Mục Dịch. Bất quá, Tiên Thần giữa vẫn có thâm căn cố đế ngăn cách, mặc dù không có việc này phát sinh, thủy vô tấn đám người trong lòng, đối Mục Dịch những thứ này tu thần giả, bao nhiêu đều có một chút đặc thù cách nhìn lần này vong ưu cốc hành trình cao sơn lưu thủy tứ đại thế gia cơ hồ là dốc sức mà ra nhưng mà chẳng những không thể đạt được bạch nhật thần đẳng ngược lại tổn thất thủy ra một vị trưởng lão hơn nữa còn chiếm được tin tức xấu bạch nhật thần đẳng bị nắm giữ ở thi thần trong tay mọi người có chút để hoài thương nghị lấy phải ly khai nơi này lục mặc cũng khuyên mục dịch cùng bọn họ đồng loạt ly khai nhưng bị mục dịch từ chối nhã nhặn mục dịch biết rõ bản thân sẽ cùng cái kia chút ít tu tiên giả tiếp xúc cũng là tăng thêm một trận lúng túng mà thôi Việc đã đến nước này, không bằng một mình lạng yên ly khai. Đáng tiếc, thi thần phân hồn đã hủy, không cách nào tự ở bên trong lấy được Hoàng Nhật đang tràn manh mối. Mục dịch thầm nghĩ, hơn nữa, Bạch Nhật thần đằng đã ở thi thần trong tay, xem ra bọn họ cùng thi thần, tất có một trận chiến. mươi 356, mất tích. Kính Nguyệt Hồ trong mây trên đảo xương ngủ, Mục dịch đang tại lục mặc trong động phủ vì lục mặc hộ pháp. Lục mặc xoay quanh mà ngồi, tại trên thân thể của hắn, lần quần một cây xanh tươi rớt gát dây leo tản ra kinh người khí tức. Biết được bạch nhật thần đẳng biến thành người cùng bản thể, đều tại thi thần tây về sau, lục mặc liền ý đồ dùng bản thể thanh nhật thần đẳng cùng đối phương bắt được liên lạc. Tuy rằng lục mặc cũng không biết bạch nhật thần đẳng biến thành người là ai, nhưng ở tiên trong thần giới, cái này hai gốc thần đẳng thế nhưng là đồng căn chi vật, giữa lẫn nhau có cực kỳ chặt chẽ liên hệ, thông qua thần đẳng bản thể có khả năng trực tiếp câu thông song phương. Trước đó, bạch nhật thần đẳng bản thể bị phong ấn ở vong yêu cốc bên trong lục mặc không cách nào cùng hắn liên hệ nhưng nếu là bạch nhật thần đẳng đã đi ra vong ưu cốc, không có cường đại không gian phong ấn ngăn trở thông qua đồng căn thần đẳng trong kỳ diệu cảm ứng thì có thể bắt được liên lạc Một dịch chứng kiến cái này gốc thanh nhật thần đẳng gốc phân ra rất nhiều nho nhỏ bộ rễ, cắm rễ vào lục mặc thân thể giống như trong cơ thể con người vô số kinh mạch huyết mạch quán thông thần đẳng cùng lục mặc thần huyết từng có một thần huyết thuận theo những thứ này bộ rễ, rút mánh vào thanh đẳng bên trong thanh đẳng điên cùng sinh trưởng không ngừng lan tràn còn kết xuất thành từng mảnh lá xanh những thứ này lá xanh diệp mạch cũng có máu tươi giống như chất lỏng bắt đầu khởi động hình dạng cũng là thập phần kỳ dị mỗi một mảnh thanh đằng diệp trên diệp mạch đều giống như phức tạp thiên nhiên phù văn, hơn nữa mỗi một mảnh cũng không toàn bộ giống nhau chỉ chốc lát sau thanh đằng cùng phiến lá liền đem lục mặc toàn thân bao bọc cực kỳ chặt chẽ hơn nữa tại kia quanh thân tản mát ra một tầng mông lung ánh sáng màu xanh thuật nhìn có chút giả tưởng đột nhiên ánh sáng màu xanh khẽ run lên tựa hồ là cảm ứng được cái gì ca ca là ngươi đang tìm ta sao thanh đằng diệp không được run run vớt phẳng rõ ràng từ trong truyền ra một thanh niên nam tử thanh âm đúng vậy là ta lục mặc thanh âm cũng lập tức truyền ra hắn mừng rỡ mà hỏi đệ đệ ngươi còn tốt đó chứ ta rất khỏe đối phương nói ra trong thanh âm xen lẫn một chút hưng phấn ta vừa mới rút cuộc cùng bản thể dung hợp thành công vừa vặn cảm ứng được ngươi kêu gọi nghe nói ngươi đang ở đây thi thần bên người Ngươi có phải hay không nhận lấy thi thần uy hiếp? Lục mặc lo lắng hỏi. Uy hiếp? Đối phương cười nói, không. Cũng không có gì uy hiếp. Ta cùng với thi thần chỉ là hợp tác, chúng ta đều là thần tộc, đều là trúc dung đại nhân thuộc hạng, đều có cùng chung mục tiêu, đương nhiên là bắt tay hợp tác. Cũng may mắn mà có thi thần tương trợ, ta rốt cuộc cùng phong ấn nhiều năm bản thể dung hợp. Kaka, nghe thi thần nói. Ngươi bây giờ cùng tu tiên giả hợp tác. Ngươi muốn thu thập ngũ đại thần khí. Sau đó mượn nhờ chúc dung thần đang lực lượng, đột phá này giới phong ấn, phi thăng tiên thần giới. Thế nhưng là, ngươi vì cái gì không tuyển chọn cùng chúng ta thần tộc hợp tác đâu? Lục mặc sững sở, đắc, ta đang muốn quên ngươi. Không thể tưởng được ngươi rồi lại mở miệng trước. Kỳ thật cùng người nào hợp tác đều là giống nhau, chỉ cần có thể gom đủ ngũ đại thần khí, có thể khiến ta các loại cùng một chỗ phi thăng đến tiên thần giới. Chỉ cần bọn ngươi có thể buông thời kỳ thượng cổ xa xôi ân đoán, tu thần còn là tu tiên Lại có cái gì phân biệt? Vung! Nói dễ vậy sao? Đối thoại hoán hẳn nói, Trúc Dung đại nhân chính là đã chết tại chúng tiên vây công phía dưới. Chúng ta thần tộc bị tu tiên giả hầu như đồ sắt không còn, những thứ này tiểu hận. Làm sao có thể buông? Lục mặc cung dung nói, cái kia đều là chuyện đã qua, chết ở Trúc Dung trong tay đại nhân tu tiên giả, giống nhau số lượng cũng không ít. Ngươi nếu như có thể buông đoạn này ân hoán, ngươi sẽ phát hiện, trên thế giới này... Còn có thật nhiều so với kiểu hận đẹp hơn hay đồ vật, đổi đáng giá ngươi ghi khắc cả đời. Ha ha, ngươi nói là sắc đẹp đi. Đối phương cười lạnh nói, thi thần nói ngươi bị sắc đẹp mê hoặc, vì vậy đầu nhập vào tu tiên giả, quả nhiên. Lục ma khuyên đủ, ngươi không muốn thụ thi thần mê hoặc, vung ra cựu hận trong lòng, nặng mới quen cái thế giới này. Tiên cùng thần, chỉ là tu luyện phương thức không giống nhau mà thôi, thực tại không cần phải không đội trời chung. Ngươi tiếp tục như vậy nữa, huynh đệ chúng ta hai người chỉ sợ đem khó có thể đối mặt. Ừ, nếu có ngày đó, ta tuyệt sẽ không nương tay. Đối phương lạnh lùng nói, ta không có khả năng dễ dàng tha thứ phản bội thần tộc tồn tại, càng không thể dễ dàng tha thứ phản đồ liền là ca ca của ta. Lục mặc than nhẹ một tiếng, khó có thể sẽ cùng đối phương giao lưu qua. Từng sợi thân huyết, từ thanh đằng trong lại chạy trở về đến lục mặc trong cơ thể, thân đằng dần dần co rút lại, cuối cùng hóa thành dài hơn một trượng ngắn, cũng vèo một cái chui vào lục mặc trong tay háo biến mất không thấy gì nữa xem ra thật sự là hắn cùng thi thần liên thủ rồi lục mặc dương đôi mắt cau mày hướng mục dịch nói ra sắc mặt có chút để bài. mục dịch nhẹ gật đầu trấn an nói tối thiểu nhất cuối cùng là đã biết bạch nhật thần đằng tung tích về phần hoàng nhật đang chản ngươi nhưng có đầu mối gì hoàn toàn không có lục mặc lắc đầu thở dài lục mỗi hoài nghi vật ấy đã rơi vào tu tiên giả trong tay nhưng lưu chân nhân đám người nghe ngóng đến nay vẫn đang không có cha được dấu vết để lại xem ra phải từ thi thần trên thân tìm được vượt phá kế tiếp lục mô đã liên hệ nguyễn hà lão tổ tứ đại tu tiên thế gia nhóm thế lực dù là nghiêng trời lệ đất cũng muốn đem thi thần tìm ra một sư đệ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian một khi có tin tức lục Mộ sẽ lập tức chuyển tin sư đệ một dịch từ chối nhã nhặn nói đa tạ lục sư huynh hảo ý bất quá tại hạ ý định trước tiên quay lại yêu hải thích đáng thu xếp người nhà lục mặc gặp một dịch đã có ý định nhẹ gật đầu cũng không hề khuyên nhiều Mấy ngày về sau, một dịch đám người đi tới huyến Hà Tông. Mộ Dung băng cũng theo một dịch đám người cùng một chỗ, nàng nói mình như là đã gặp được tỷ tỷ, cũng gặp tỷ tỷ tì tìm được hữu tình Lang, yên tâm ngoài đổi thập phần vì tỷ tỷ cao hứng. Đồng thời, nàng cũng không tiện dài lưu lại quấy dày lục mặc cùng cốc mặc ngưng vợ chồng hai người, và lại tại đại lục tu tiên giới, nàng không có dễ không đèo, không bằng cũng trở về đến yêu hải thiên đảo quốc bên trong. Cha, ta muốn lưu lại, tại đây đại lục tu tiên giới xông ra thuận theo thiên địa một mực không quá nói chuyện một khinh ca bỗng nhiên khua lên dũng khí nói ra mục dịch đã trầm mặc một lát hỏi chuyện này ngươi suy tính bao lâu ta không phải là nhất thời xúc động ta nghĩ thật lâu mục khinh ca nghiêm mặt nói ra mục dịch nhìn nhìn an Huynh, an Huynh mỉm cười gật đầu mục dịch nói ra ngươi đã đạ nghị sâu tính kỹ qua cha mẹ đương nhiên sẽ không phản đối nam nhi trí tại bốn phương ngươi thật sự nên một mình rèn luyện một phen mục dịch vì mục khinh ca để lại một ít thường dùng phòng thân chi vật trừ lần đó ra hắn vẫn còn một khinh ca trên thân để lại một đoàn thần huyết Một dịch thần huyết đã tu luyện tới thần mạch kỳ mỗi giọt thần huyết đều giống như bộ phân thân giống như tồn tại cái này đoàn thần huyết tựu giống với tu tiên giả phân hồn ngày thường lưu lại một khinh ca trong cơ thể bị phong ấn hoàn toàn không có tác dụng một khi một khinh ca gặp được nguy hiểm phong ấn liền sẽ tự động cởi bỏ thần huyết kích hoạt về sau tương đương với mục dịch phân hồn kích hoạt chẳng những có thể trợ một khinh ca vượt qua nguy hiểm lúc cần thiết cũng có thể thông qua thần huyết khiến mục dịch cảm ứng được một khinh ca nguy hiểm về phần một mặt vũ nàng cũng đang tu luyện thần mạch quyết nhiều khi đều cần mục dịch chỉ điểm không cách nào giống như ca ca như vậy một mình tu hành mục dịch một chuyến mấy người tới nguyễn hà tông sơn môn trước nơi này có hơn 10 người quần áo chỉnh tề tu sĩ thủ vệ mục dịch nhìn lướt qua rõ ràng thấy được hai trường quen thuộc gương mặt đều là do năm hắn tại nguyễn hà tông tiếp xúc qua sư huynh đệ nhưng đều là hời hợt chi giao Một sư thúc hai người này lập tức cũng nhận ra mục dịch Lập tức hơi kinh hãi. Trong đó một người trung niên tu sĩ gấp gáp nói, một sư Thúc năm đó đột nhiên ly khai tông môn, bị truyền cùng tự tiện xông vào cấm địa có quan hệ, cái này chính giữa nhưng có thể có chút hiểu lầm." Đệ tử lập tức tiến đến thông báo đại trưởng lão các loại sư bá, mời bọn hắn đến hội kiến Mục sư Thúc. Hắn trong lời nói có chút khách khí, nhưng trên thực tế cũng đang nói, lấy Mục Dịch bây giờ thân phận, chỉ sợ không tốt trực tiếp tiến vào Huyền Hà tông, nhưng đồng thời hắn cũng không dám đắc tội Mục Dịch. Cho nên liền muốn xin chỉ thị tông môn đại trưởng lão đám người. mục dịch mỉm cười, nói ra, không cần, ta đã liên hệ rồi nguyễn hà lão tổ, hẹn nhau ở chỗ này gặp nhau. Một đám tu sĩ nghe vậy sướng sở, hai mặt nhìn nhau, đều có chút không dám tin tưởng. Thái thượng trưởng lão bực này tồn tại, há lại nói gặp chỉ thấy hay sao. Mặc dù là tông môn đại trưởng lão, cũng phải đi qua thông báo, và lại có chuyện quan trọng bên người, mới có thể nhìn thấy thái thượng trưởng lão một mặt. Nhưng bọn hắn hoài nghi không có bao lâu liền tiêu trừ. Sau một lát, xa xa một đường lạnh gió nhẹ nhàng một cuốn lập tức liền có một gã lao giả dâu bạc trắng xuất hiện ở núi trên cửa trên bầu trời, nhìn hắn tỏa ra khí tức sâu không lường được, khí chất tiên phong đạo cốt, đúng là Huyễn hà lao tổ. Tham kiến sư tổ. Chúng tu sĩ lập tức quỳ lạy một đoàn, nhìn thấy trong truyền thuyết thái thượng trưởng lão, mọi người trong lòng kích động không hiểu. Ha ha, một tiểu hưu tới tốt lắm nhanh. Huyện hà lao tổ hướng một dịch cười nói, mau mời vào tệ phủ một tự Làm phiền Một dịch cũng không khách khí, hắn chắp tay, liền mang theo che mặt mộ dung bằng đám người theo huyễn hà lao tổ bay vào huyễn hà tông bên trong. Huyễn hà lao tổ chợt nhớ tới cái gì, hướng dưới thân quỷ lệ một đám tu sĩ khoát tay chặn lại, nói ra, tất cả đứng lên đi. Thuận tiện thay bản tổ truyền cái khẩu lệnh, một tiểu hữu năm đó ly khai bổn tông là một cái hiểu lầm, về sau nhìn thấy một tiểu hữu, tông môn cao thấp đều lấy quý tân tiền bối đối đãi Vâng. Chúng tu sĩ cùng kêu lên nói ra, nhưng trong lòng tại thất kinh. Không biết vị này rất đúng trẻ tuổi một sư thúc như thế nào cùng buồn tông lão tổ đã thành lập nên giao tình. Toàn bộ tông cao thấp đều lấy tiền bối đối đãi, chẳng phải là đại trưởng lão đều muốn gọi hắn là tiền bối? Chẳng lẽ cái này một sư thúc đã là nguyên anh kỳ cao nhân? Chúng tu sĩ không dám đứng dậy, biết rõ một dịch cùng huyễn hà lão tổ đám người bay xa, mới chậm rãi đứng lên. Sau đó lập tức dăm ba câu nghị luận lên. Một dịch đám người tiến vào huyễn hà lão tổ động phủ về sau. Huyễn Hà Lao tổ đem mộ Dung Băng cùng Mục Dịch người nhà trước thu xếp tại trong đại điện, sau đó không thể chờ đợi được cùng Mục Dịch ở bên trong điện thờ mật đàm. Cái gì? Hòa Vân Tả thần đã mất tích? Mục Dịch nghe vậy về sau, kinh ngạc nói. Huyễn Hà Lao tổ gật đầu nói, đúng vậy, ngay tại lão phu đám người từ Vong Ưu Cốc trở về trước mấy ngày bên trong, hắn mới đột nhiên biến mất. Không chỉ có là hắn biến mất, hắn xuất thân Húc Dương Tông mặc dù chỉ là cá nhân số không nhiều cỡ trung tông môn, nhưng tông môn cao thấp hơn trăm người cũng trong một đêm toàn bộ biến mất, thập phần kỳ quạc. chương 357, Ma Tôn lại hiện ra, một hòa vân tả thần thân là Nguyễn Hà Đạo Hữu đệ tử, tại huyện Hà Tông địa vị rất cao, hơn nữa không bao lâu về sau, huyện Hà Đạo Hữu sẽ phải nếm thử phi thăng tiên giới, từ đó về sau, huyện Hà Tông rơi vào kẻ này trong tay khả năng thật lớn. Thời điểm này, hòa vân tả thần lại đột nhiên đi không từ giã, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng. mục dịch như mày, Trầm Ngâm nói, theo tại hạ nhìn. Hoặc là hỏa vân tả thần đã lọt vào bất chắc, hoặc là hắn có càng lớn nhu đồ, thậm chí so với chấp trưởng huyễn Hà Tông dụ hoặc càng lớn. Huyện Hà Lao Tổ khẽ lắc đầu, có chút hồ nghi nói ra, huyện Hà Tông đã là duyện châu độc nhất vô nhị siêu cấp đại tông môn, đối với hắn loại này đàn sĩ mà nói, có thể có cái gì so với trở thành Lao Phu chuyển nhân, tiếp nhận Lao Phu làm chủ huyện Hà Tông chỗ tốt càng lớn. Cái này tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Mục dịch chủ đề chuyển một cái, hỏi, về phân húc Dương Tông. Nhưng có đầu mối gì? Một cái tông môn coi như là lại ít xuất hiện, ngày thường hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lưu lại một chút ít dấu vết để lại đi. Huyễn Hà Lao Tổ nói ra, cái này húc dương tông hoàn toàn chính xác không giống bình thường, như thường ngày ít xuất hiện cũng thì thôi, làm việc cũng cực kỳ cẩn thận. Lao Phu tự mình ra mặt điều tra, rõ ràng cũng khó có thể điều tra ra cái này húc dương tông lai lịch bối cảnh. Chỉ biết là này tông môn đại trưởng lão là một gã đàn sĩ, đạo hiệu nhất dương chân nhân, rất ít lộ diện. Lao Phu nghe xong không ít công phu, cuối cùng đã tìm được bái kiến kia mặt mũi một gã đan sĩ. mục dịch nghe vậy có chút kinh ngạc, năm đó hắn từng ủy thác trương giật hiên điều tra hỏa vân tà thần cùng Húc Dương Tông, nhưng không có được cái gì hữu dụng manh mối, hôm nay huyện Hà Lao Tổ tự mình ra tay điều tra, rõ ràng cũng biết thập phần có hạn. Xem ra cái này Húc Dương Tông đích xác là hết sức cẩn thận, xử sự cẩn thận. Càng như vậy, càng là nói rõ, cái này Húc Dương Tông cùng xuất thân từ này hỏa vân tà thần. Sau lưng nhất định có bí mật kinh người Huyến Hà Lao Tổ tiếp tục nói Ngoài ra, căn cứ cùng nhất dương chân nhân hơi Có giao tình đàn sĩ miêu tả Công pháp của hắn có chút cổ quái Là một loại uy lực không tầm thường Lại chưa bao giờ thấy qua hỏa thuộc tính công pháp Lao Phu thậm chí hoài nghi Hắn và như hỏa vân tà thần Cũng là tu thần giả Lại có việc này Mục dịch càng thêm kinh ngạc đứng lên Huyến Hà Lao Tổ lời lẽ nghiêm khắc khẩn thiết hướng Mục dịch nói ra Mục tiểu hữu cái này là tên kia đan sĩ căn cứ trí nhớ vẽ ra nhất dương chân nhân bức họa hỏa vân tả thần ngươi đã gặp tự nhiên có thể nhận ra một tiểu hữu cùng bọn họ đều là tu thần giả nói không chừng tạm biệt nhìn thấy bọn hắn nếu như tiểu hữu có cơ hội kính xin trợ lao phu điều tra dụng ý của bọn hắn có hay không ý muốn đối với ta huyễn hà tông bất lợi lao phu thọ nguyên không nhiều lắm duy nhất không bỏ xuống được liền chỉ có cái này tông môn hương suy lão phu cũng không hy vọng có thế lực thừa cơ đối với bản tông nhìn chằm chằm Mộc Dịch nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói ra: Huyễn Hà đạo Hữu xin yên tâm, tại hạ cũng tuyệt không nguyện nhìn thấy tiên, thần song phương tái khởi xung đột, tạo thành sinh linh đổ thắn. tại hạ sẽ hết sức nỗ lực. Có tiểu hưu những lời này, lão phu cứ yên tâm hơn nhiều. Huyễn Hà lao tổ mỉm cười, tiểu hưu nếu không phải chịu không nổi, không ngại liền tạm giữ trước tại bổn tông, làm một gã thái thượng trưởng lão. Như thế nào? Mộc Dịch từ chối nhã nhặn, đa tạ đạo hưu hảo ý, tại hạ căn tại yêu hải trong lần này tới cầu kiến đạo hữu cũng là muốn muốn nhờ quý tông truyền thống trận đi hướng yêu hải nguyễn hà lao tổ có chút thất vọng nhưng vẫn là chứa cười nói cái này hay làm không biết tiểu hữu đánh tính lúc nào dùng mục dịch đáp nghe nói một tháng sau chính là đấu giá hội tại hạ vừa vặn cần vì người nhà mua một ít bảo vật các loại đấu giá hội sau khi kết thúc tại hạ liền phản hồi yêu hải cũng tốt một tháng này khiến cho lão phu hơi tận tình địa chủ hữu nghị nguyễn hà lao tổ mỉm cười sau đó từ trong lòng lấy ra một kim một ngân lượng chỉ hộp ngọc hắn nói ra đây là kim duyên ngân hống là luyện chế duyên hoa đan nát không thể thiếu tài liệu loại bảo vật này này giới nguyên bản liền thập phần hắn hữu tuyệt đại bộ phận đều bị khống chế tại tứ đại tu tiên thế ra trong tay lao phu cũng chỉ đổi đã đến một chút lưu lại làm luyện chế duyên hoa đan dẫn nhân tài mới xuất hiện lao phu nhìn tiểu hữu người nhà tựa hồ chưa luyện hóa kim đan hơn phân nửa cần dùng đến bảo vật này những thứ này liền tặng cho tiểu hữu đi mục dịch đại hỷ cảm ơn nhận lấy những thứ này kim duyên ngân hống thỏa mãn hắn luyện chế bảy tám khối duyên hoa đan đối an hinh cùng bọn nhỏ luyện hóa kim đan có trợ giúp thật lớn nhớ năm đó hắn vì một viên duyên hoa đan chăm chỉ nỗ lực từ chúng tu sĩ trong chỗ hết tài năng cuối cùng đánh bại lục mặc mới thành công đạt được cũng lúc này đàn cực kỳ tay hắn đoạn dưới sự trợ giúp luyện hóa kim đan hôm nay hắn dễ dàng liền đã nhận được không ít kim duyên ngân hống có thể thấy được tu vi đã đến cái gì cấp độ mới có thể tiếp xúc đến như thế nào bảo vật Huyễn Hà Tông hoàn cảnh thật tốt, rộng lớn yên lặng, công năng đầy đủ hết động phủ số lượng cũng không ít, một dịch cũng không có chối từ, liền cùng người nhà mộ dung băng trở ở Huyễn Hà Tông ở tạm xuống. Cái này một tháng lúc giữa, một dịch bốn phía mua sắm một ít bảo vật, vì ngày sau tu hành làm chuẩn bị. Dù sao yêu hải trong có chút ít tài nguyên thập phần thiếu thốn. Trong khoảng thời gian này, Huyễn Hà lao tổ cũng tự mình toa chấn, xuất lính Huyễn Hà Tông cao thấp tiến về trước vô lượng sơn mạch thảo phạt thi môn, nhưng thi thần đã sớm làm ra hứng đối mang theo thuộc hạ bỏ trốn mất dạng khiến huyến hà tông chụp một cái cái không bất quá lần này xuất kích coi như là bị phá hủy thi môn một cái trụ sở thi môn phát triển không gian có hạn đồng thời huyến hà lao tổ tự mình xuất lĩnh tu tiên giả hành động cũng đủ để nói rõ thi môn tuyệt không để cho khắp thiên hạ tứ đại tu tiên thế gia thống lĩnh tu tiên giới cũng phát ra truy nã vô luận chân trời góc biển đều muốn truy tra ra thi môn cùng thi thần tung tích dù sao bạch nhật thần đẳng ngay tại thi thần trong tay hơn nữa thi thần còn lương đeo tứ đại tu tiên thế ra nợ máu lấy tứ đại tu tiên thế ra thế lực tìm ra thi thần chỉ là vấn đề thời gian một tháng về sau mục dịch cùng mộ dung băng đều tham gia huyễn hà tổng tổ chức cao tầng đấu giá hội mục dịch thu hoạch không nhỏ tăng thêm hắn thông qua huyễn hà lao tổ cùng với khắc nguyên anh kỳ tồn tại giao dịch trên cơ bản gọp đủ hắn cần cái kia chút ít bảo vật tại đây sau đó mục dịch mộ dung băng an hinh cùng một mạn vũ bốn người mượn nhờ huyễn hà tông thượng cổ truyền thống chuyện đã đi ra nhân tộc đại lục nguyễn hà lao tổ tự mình tiễn đưa một dịch các loại ly khai mục dịch các loại biến mất tại trong truyền thống trận về sau huyễn hà lao tổ than nhẹ một tiếng tự nhủ chẳng biết tại sao lao phu cảm giác cảm thấy lần này không cách nào thuận lợi mượn nhờ chút dung thần đang phi thăng nếu như bất hạnh bị lao phu nói ở bên trong ở lại lao phu tọa hóa sau đó huyễn hà tông hưng vong chỉ sợ sẽ phải nhìn một dịch cùng lục mặc có hay không nhớ tình cũ rồi hắc không thể tưởng được bổn tông vận mệnh lại có thể biết do tu thần giả quyết định có thể thấy được thế sự vô thường trở lại thiên đảo quốc hải vực về sau mộ dung băng liền từ biệt mục dịch đám người một mình ly khai an huynh còn muốn giữ lại nhưng mộ dung băng đi ý kiên quyết nàng cũng không tiện cưỡng cầu sau đó mục dịch cùng người nhà cùng một chỗ trực tiếp đi tới tây thủy đảo quả nhiên hứa điền vẫn còn này đảo hứa sư huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ mục dịch đột nhiên xuất hiện ở hứa điền trong phủ đệ mỉm cười chắp tay thi lễ một sư đệ thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi hứa điền nhìn thấy một dịch về sau vui mừng lộ rõ trên nét mặt hết sức kích động lần trước từ biệt đúng là một dịch thỉnh cầu hứa điền tiến đến ám sát lý nhược ngu lúc ấy hắn còn tưởng rằng sẽ là sinh tử biệt ly may mắn cái này ám sát bởi vì tiếu nguyệt Hàn kịp lúc xuất hiện mà bỏ dở nghe nói ngươi đi yêu hải ở chỗ sâu trong sau đó một mực không có tin tức ta còn tưởng rằng ngươi đã đã xảy ra chuyện hứa điền nói thẳng nói ra Vừa dứt lời, hắn lại cảm giác mình không lựa lời nói, gấp gáp nói, vì Một sư đệ người hiền đều có thiên tướng, đã xảy ra chuyện gì? Huống hồ một sư đệ thực lực cao siêu, nhất định là tại yêu hải ở chỗ sâu trong đại khai sát giới giết yêu tộc hoa rơi nước chảy, mới khiến cho yêu tộc sợ hai phía dưới, không dám xâm lược chúng ta tộc. mục dịch lắc đầu, hắn liếc không nháy mắt nhìn chầm chằm vào hứa điển, nghiêm mặt nói ra, ta không có làm như vậy, trên thực tế, ta có yêu tộc huyết thống. Cái gì? Hứa Điền kinh hãi ngoài, hoảng sợ lũi về phía sau một bước. Hắn hai mắt co rụt lại nhìn xem mục dịch, nhưng thấy mục dịch thần sắc nghiêm nghị, hiển nhiên không là nói cười. Ngươi thật sự có yêu tộc huyết mạch. Hứa Điền vẫn đang không thể tin được, lại hỏi một lần. Mục dịch nhẹ gật đầu, nói ra, tất cả đều là thật. Hứa Điền sửng sốt một hồi, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nói ra, ha ha, ta thật sự là hồ đồ rồi. Quản thân phận của hắn như thế nào, mục sư đệ vẫn là mục sư đệ. Chỉ cần một sư đệ bản tâm không thay đổi, là người hay là yêu lại có ngại gì. Trái lại, nếu là ngươi bản tâm thay đổi, dù là thân phận một mực là nhân tộc, một sư đệ cũng sẽ không lại là lúc trước cái kia một sư đệ. ngươi không ngại của ta nửa cái yêu tộc thân phận. mục dịch trong lòng khẽ động. Hứa điền cười nói, ta chỉ chú ý ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta biết, chẳng lẽ cho rằng hứa mỗi liền điểm ấy nhân, yêu có khác, đều không thể tiếp nhận sao. mục dịch nghe vậy cũng cười, hắn giải thích nói, mình cũng là ở xâm nhập yêu tộc sau đó mới cơ duyên xảo hợp phát hiện mình yêu tộc huyết mạch hứa điền hết sức tò mò nhân yêu hai tộc ở giữa xung đột vì sao có thể đơn giản hóa giải mục dịch ở trong đó cuối cùng sắm vai cái gì nhân vật mục dịch nói đơn giản một lần khiến hứa điền tức tắc kêu kỳ lạ hứa điền nói ra hoàn toàn chính xác chính như một sư đệ nói quân tử Chi phong vương nhược phong những năm này đem yếu hải nhân tộc tu tiên giới quản lý ngay ngắn rõ ràng hơn nữa thiên địa môn lại đứng huyền hoàng có khác cũng thời gian dần trôi qua mỏng thậm chí tại vương nhược phong chủ đạo xuống bình hải tông bắt đầu thiết lập chuyên môn tu luyện hoàng nguyên phân đường trấn hải tông cùng định hải tông cũng sau đó theo vào ngoại trừ số rất ít ngoan cố không thay đổi huyền môn di lão cực ít có người lại lấy tu huyền là chính đạo tu hoàng là ma đạo đến che hỏng quan tài kết luận thật tốt quá mục dịch đại hỷ đây chính là hắn nhiều năm qua tâm nguyện một chồng mới chính là mấy năm vương nhược phong liền làm được mục dịch cao hứng nói nói như vậy Yêu hải nhân tộc tu tiên giới một mực gió êm sóng lặng, sẽ không còn có cái gì lớn xung đột rồi hả? Nguyên bản phải là như vậy đấy. Hứa điền nhướng mày nói, thế nhưng là, ngay tại một tháng trước, biến mất nhiều năm trước hoàng môn đứng đầu, lúc đương thời ma tôn danh xưng là nhân vật thần bí đột nhiên lại hiện ra tu tiên giới, hơn nữa thực lực tu vi cực cao. Nghe nói, hắn cố ý lại đứng hoàng môn, chỉ sợ lại là một trận thay đổi bất ngờ. Ma tôn lại hiện ra. Một dịch kinh hãi, chẳng bao lâu sau. Hắn cũng một mực ở tìm kiếm Ma Tôn tung tích, nhưng manh mối tại Hoàng An đảo bí cảnh trong truyền tống trận sau liền cắt đứt, hắn vẫn cho là Ma Tôn đi hướng nhân tộc đại lục không thể tưởng được hắn rõ ràng quay trở về yêu hải. mươi 358, Ma Tôn lại hiện ra, hai Vậy mà đã xảy ra chuyện như vậy? Một dịch trong lòng thần trương, huyền hoàng cuộc chiến nếu là lại mở, chỉ sợ liền vương nhược phong đều không thể tiêu trừ huyền hoàng ở giữa ngăn cách. Việc này không nên chậm trễ, ta còn là nhanh chóng cùng vương nhược phong bắt được liên lạc hắn biết rõ đấy khẳng định thêm nữa lúc này mục dịch đám người từ biệt hứa điển một đường bay nhanh đi tới hàn nha đảo Vệ đúc an hinh cùng một mạng vũ tạm thời lưu lại này ở trên đảo mà mục dịch tại hàn nha đảo không có ngốc bao lâu liền vội vàng chạy tới trường bình đảo bình hải tông giờ này khắc này bình hải tông bên trong một tòa phong cách cổ xưa trang nghiêm trong đại điện một đám đan si đang tại thảo luận kịch liệt những người này đều là thiên đảo quốc ô thủy quốc các loại yếu hải nhân tộc tu tiên giới đỉnh giai tồn tại Từ khi nhiều năm trước từ yêu hải lui binh về sau, bọn hắn sâu cảm nhận được yêu tộc uy hiếp, lần nữa đổi về lúc trước ít xuất hiện làm việc tác phong, ngày thường rất ít qua lại, như thế mà lúc này đã có hơn 10 tên đàn sĩ hội tụ nhất đường, hiển nhiên là có đại sự. Minh chủ, nếu như ngươi là vẫn đang do dự, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Trấn Hải Tông củ trưởng lao hướng vương nhược phong nhữ mày nói ra. Không tệ. Vô dục chân nhân cũng phụ hòa nói, từ khi một tháng trước ma tôn đột nhiên lại hiện ra tu tiên giới trận này đại chiến liền không thể tránh né hôm nay chúng ta càng là tham gia được ma tôn đã đã khống chế thiên địa môn cái kia chút ít hoàng môn dương nghiệt chính đang sắn tay háo lên chuẩn bị một trận đại chiến nếu như chúng ta không đánh đòn phụ đầu chờ bọn hắn chuẩn bị hoàn tất có thể đã thập phần không ổn đúng vậy à vạn nhất thật sự đại chiến cũng sẽ ảnh hưởng đến ta ô thủy quốc tu tiên giới chúng ta đồng dạng không thể ngồi yên không lý đến hắc tử chân nhân nói ra ta mấy người này cũng nguyện ý xuất thủ tương trợ Nghe theo minh chủ điều khiển, sớm cho kiệm tiêu diệt ma tôn cực kỳ thế lực. Nhưng minh chủ nhưng vẫn án binh bất động, đến tột cùng là cái gì duyên cớ? Tiên minh minh chủ vương nhược phong lắc đầu, những mày nói ra, huyền hoàng ở giữa ngăn cách, nói cho cùng, chỉ là lịch sử nguyên nhân. Chúng ta những năm này thật vất vả mới đưa cái này ngăn cách dần dần tăng giã, nếu như việc này tùy tiện khai chiến, chẳng những là kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, hơn nữa sẽ làm sâu sắc tu huyền giả cùng tu hoàng giả ở giữa ngăn cách vì sau này tu tiên giới dung chuyển dưới chôn thâm căn cố đế thai hoàng ẩm minh chủ không muốn chủ động khai chiến chẳng lẽ là muốn ta các loại ngồi chờ chết vô dục chân nhân tức giận nói vương nhược phong mỉm cười có chút tự tin nói các ngươi một lần nữa cho bổn minh chủ ba ngày thời gian bổn minh chủ đã an bài kế sách nói không chừng có thể một lần hành động hóa giải việc này căn bản không cần xuất binh vạn nhất bổn minh chủ kế hoạch thất bại cũng chỉ là muộn xuất binh 3 ngày lầm không được đại sự tu huyền cùng tu hoàng ở giữa chung sống hòa bình là không dễ, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn lại chọn khởi sự đoan. đan sĩ họ cụ không vui nói, thử, những thứ này tu hoàng giả kỳ quái, chúng ta hà tất cùng hắn làm bạn. Nếu không phải lúc trước minh chủ đương thuận đủ loại chỗ tốt, cụ mộ mới sẽ không để cho đệ tử tại Trấn hải tông thiết lập hoàng môn phân đường. Đúng vậy ai chúng ta tu huyền giả từ trước đến nay lấy danh môn chính phái tự cho mình là, tội gì đám mình. Lập tức có vài phần cũng lên tiếng phụ họa rõ ràng cho thấy tại phản nàn vương nhược phong những năm gần đây dung hợp tu huyền giả cùng tu hoàng giả động tác bọn hắn cũng chỉ là trong miệng nói một chút cũng không dám ở trước mặt đối vương nhược phong biểu hiện ra quá nhiều bất kính dù sao vương nhược phong chính là yêu hải nhân tộc tu tiên giới đệ nhất nhân lại rộng rãi thụ tôn kính kính yêu địa vị của hắn thân phận không giống bình thường mặc dù là những thứ này đan sĩ cũng không dám đắc tội vương nhược phong đổi lại là những người khác tuyệt đối không có khả năng khiến huyền môn tam tông thiết lập hoàng môn phân đường cũng không có khả năng kiềm chế ở những người này xuất binh thiên địa môn kế hoạch bất quá phàn nàn cùng bực tức hay là muốn nói vài lời đấy một người không dám một đám người phàn nàn chỉ trích sẽ cho vương nhược phong gây đầy đủ áp lực bước bách kia cải biến chủ ý vương nhược phong thủy chung bất vi sở động mặt ngoài mang theo mỉm cười trên thực tế trong lòng có chút phiền muộn lấy bản ý của hắn nhất định là đón ý nói hùa nhiều người ý tự mình xuất lĩnh huyền môn đại quân trùng trùng điệp điệp đánh hoàng môn đem ma tôn cùng hoàng môn diệt trừ lập nhiều thiên thu uy danh đồng thời càng thêm củng cố hắn tại yêu hải trong nhân tộc địa vị về phần tu hoàng giả sinh tử không cách nào hóa giải huyền hoàng lân đoán hắn mới lười để ý đến sẽ thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác đã đáp ứng mục dịch muốn tận lực tiêu trừ huyền hoàng ngắn cách vì vậy hắn chỉ có thể lực lượng sắp xếp nhiều người khác khó khăn làm việc mục đầu dùng lập trường của ngươi làm việc quá khó khăn còn là vì tư lợi dễ dàng nhiều vương nhược phong trong lòng thẳng lắc đầu ngươi cột cho ta cái này đại bao phục Bản thân rồi lại biến mất không thấy gì nữa, nhiều năm tin tức đều không có, cũng không biết ngươi bây giờ tốt chứ. Gặp được cục diện như vậy, ngươi lại nên như thế nào giải quyết? Chính nghĩ đến đây, đột nhiên, hắn cảm ứng được, bản thân càn khôn đại trong một quả truyền âm lệnh đã có phản ứng. a, thật sự là hắn. Thật trung hợp. Chẳng lẽ hắn cũng là bởi vì việc này mới cố ý chạy đến thiên đảo quốc? Vương Nhược Phong trong lòng kích động, chú ý không đến hướng mọi người dặn dò, liền lập tức quay người tiến nhập bên trong trong điện. Vừa tiến vào bên trong điện thờ, Vương Nhược Phong liền kích phát truyền âm lệnh, một cái thanh âm quen thuộc truyền lọt vào trong tai, không phải là mục dịch thì là người nào. Mọi người chính kỳ quái Vương Nhược Phong vì sao đỗng nhiên vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ ly khai, một lát sau, Vương Nhược Phong lại từ bên trong điện thờ trong câm chế đi ra. Vương Nhược Phong lớn tiếng nói, chư vị đạo hữu, có một cái nhân vật trọng yếu xuất hiện, chúng ta nghe một chút ý kiến của hắn, làm tiếp quyết định cũng không mượn. Đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ Minh Chủ cũng muốn nghe ra ý kiến của hắn? Đan sĩ họ cụ vẻ mặt mờ mịt mà hỏi. Vương Nhược Phong cười nói, ha ha, người này chư vị đều không xa lạ gì, hắn cùng với việc này cũng trực tiếp tương quan, hắn chính là thiên địa môn cửa trước chủ, mục đạo hữu. Vô dục chân nhân cả kinh, nói ra, là hắn. Trong truyền thuyết người này không phải là tại yêu hải trong vẫn là sao, rõ ràng lại xuất hiện. mục sư đệ đã trở về. Trước đây một mực có chút yên tĩnh ngự Phong thần quân. Lúc này tức thì vui mừng quá đỗi, hắn nói ra, thật tốt quá, nếu như một sư đệ có thể ra mặt dẹp loạn việc này, vậy hết thể thuận lợi, cũng không cần một trận đại chiến. Kẻ này không phải là người mang yêu tức sao, có hay không có thể tin được. Hắc tử chân nhân có chút lo lắng. Vương Nhược Phong cười nói, chuyện này đã điều tra rõ, chỉ là một trận hiểu lầm. Một đạo hữu đích xác là ta đám nhân tộc tu tiên giả, chỉ là tu luyện có yêu tộc công pháp mà thôi. Không, một mối hoàn toàn chính xác có yêu tộc huyết mạch coi như là nửa cái yêu tộc. Một dịch thanh âm tại đại điện bên ngoài vang lên, khiến tất cả mọi người là chấn động. lập tức đại điện lối vào cấm chế bị lặng yên không một tiếng động đốt dung một cái hơn một xích lớn nhỏ lỗ thủng, một đạo hỏa quang từ trong lóe lên mà vào, chợt lại biến thành một thanh niên thân hình, đúng là một dịch. một đạo hữu, ngươi nói ngươi là nửa cái yêu tộc, thật có việc này? Hắc tử chân nhân thanh âm trầm xuống mà hỏi. một dịch mỉm cười, đáp, đúng vậy, một mộ xuất thân, nửa người nửa yêu. Nhưng cái này rồi lại không ảnh hưởng chư vị đạo hữu tại việc này trên lựa chọn. Một đạo hữu lời này là có ý gì? Ta các loại trong nhân tộc, chỉ sợ không tha cho các hạ bực này tồn tại. hắc tử chân nhân lạnh lùng nói ra. Vậy rất tiếc đối. Một dịch cười nói, kỳ thật tại nguyên anh kỳ tồn tại ở bên trong, nhân tộc anh lão cùng yêu tộc yêu tổ coi như là lẫn nhau có vắng lai, căn bản không có bao nhiêu đối địch. Mà một mô vừa đúng kết giao một vị nhân tộc anh lão gọi là huyễn hà Lão tổ. Hắn nắm trong tay một tòa truyền tống trận, có thể liên thông thiên đạo quốc cùng nhân tộc đại lục tu tiên liên giới. Một mẫu lần này tới, lúc đầu vốn định cùng vương minh chủ cùng một chỗ, thành lập tốt cái thông đạo này, khiến yêu hải nhân tộc đan sĩ đều có thể đi hướng nhân tộc đại lục tiếp tục tu luyện. Nếu như chư vị không tha cho một mẫu cái kia một mẫu coi như là một chuyến tay không rồi. chấm đã. Vô dục chân nhân cả kinh hướng vương nhược hỏi chứng thực nói, lời ấy thật đúng. Tất cả đều là thật. Vương nhược phong không cần nghĩ ngợi đáp. Ha ha, một đạo hưu đã có nhân tộc huyết mạch, đương nhiên coi như là nhân tộc một phần tử, chúng ta làm sao có thể đem đạo hưu cự tuyệt chi môn bên ngoài. Vô dục chân nhân lập tức cùng cười nói. Hắc tử chân nhân cũng gấp vội vàng đổi giọng, hán ngượng ngùng cười cười, nói ra, tại hạ mở miệng lô mãng, tính xin một đạo hưu đừng nên trách. Lập tức lại có mấy người nhao nhao tỏ thái độ, tỏ vẻ tuyệt sẽ không bởi vì nhân, yêu có khác đem có bộ phận yêu tộc huyết mạch một dịch xa lánh bên ngoài, đồng thời. Bọn hắn cũng thập phần ân cần hỏi nổi lên truyền tống trận cùng nhân tộc đại lục sự tình. Về phần ma tôn xuất hiện, có hay không muốn tiêu diệt hoàng môn, những chuyện này đã bị bọn hắn ném nhiều sau đầu. Hiển nhiên bản thân con đường tu hành càng thêm trọng yếu. Truyền tống trận đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, mục mô cùng huyễn hà lao tổ cũng đánh qua mời đến, việc này hết sức dễ dàng. Mục dịch nói đến đây, thu hồi dáng tươi cười. Bất quá, mục mỗ vừa mới nghe vương minh chủ truyền âm, tựa hồ ta thiên địa môn gặp phiền toái tính xin các vị đạo hữu xuất thủ tương trợ. Một khi thuận lợi giải quyết việc này, một mỗ liền sẽ lập tức can bài trừ vị đạo hữu đi hướng nhân tộc đại lục. Đây là đương nhiên, một đạo hữu tông môn gặp nạn, chính là chúng ta tông môn gặp nạn, nếu có phân phó, bản chân nhân cái thứ nhất sông pha khói lửa, tuyệt không chối tử. Vô dục chân nhân vẻ mặt chính khí nói, làm cho người rất khó tưởng tượng, ngay tại một lát trước, cố hết sức thuyết phục Vương Nhược Phong chủ động xuất binh, đánh đòn phủ đầu, tiêu diệt diệt thiên địa cửa cũng là hắn. Đám người còn lại cũng nhao nhao đồng ý, có người còn nói, Mục Dịch là Tiên Minh Phó Minh Chủ, tất cả mọi người là Tiên Minh người trong, nên tuy hai mà một, một phương gặp nạn bắt phương trợ giúp. Nếu không phải hắn nhắc nhở, Mục Dịch thiếu chút nữa đã quên rồi bản thân từng là Tiên Minh Phó Minh Chủ, mặc dù nhưng cái này hư danh cũng không có mang đến cho hắn bất luận cái gì thực chất chỗ tốt. Cái kia ma tôn cuối cùng là lúc nào xuất hiện, hiện tại thiên địa môn tình hình như thế nào? Kính xin chư vị đạo hữu ký càng báo cho biết. Một dịch nghiêm nghị hỏi tới tình huống hiện tại. Kết quả, tình huống rất không lạc quan. Nguyên lai, like, Ma Tôn không phải là một thân một mình trở lại thiên đạo quốc, mà là mang theo bảy tám người, và lại đều có kim đăng kỳ cùng trở lên tu vi, cường đại như thế một đống đan sĩ, tự nhiên không hề lo lắng liền nắm trong tay thiên Địa môn. Thiên Địa môn trong cũng không có thiếu năm đó thuộc về hoàng môn tu tiên giả, hiện giữ môn chủ trình hóa thiên liền là một cái trong số đó, những người này tồn tại, khiến Ma Tôn lại càng dễ thống trị thiên Địa môn cao thấp. Mới đầu, Ma Tôn tại thiên địa môn cũng thập phần ít xuất hiện, cũng không có gì đại động tác, chỉ là bốn phía tìm tòi bộ hạ cũ, nhưng mà đoạn thời gian gần nhất, Ma Tôn bắt đầu mở rộng thiên địa môn thực lực, một bộ xoa tay tư thái. Mọi người lo lắng, một trận đại chiến khó mà tránh khỏi. chương 359, Ma Tôn lại hiện ra, 3. Nguyên Lai like là một đống từ bên ngoài đến đàn sĩ đột nhiên xuất hiện, khó trách sẽ để cho yêu hải nhân tộc đàn sĩ chúng như thế kinh hoàng. Một dịch thầm nghĩ trong lòng. Sự tình tuy rằng so với hắn đoán trước càng thêm nghiêm trọng, nhưng là vẫn còn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Lấy hắn thực lực hôm nay, đối phó mấy cái đan sĩ tự nhiên không hề lời nói xuống. Duy nhất cần lo lắng là, thiên địa môn dù sao cũng là lấy hoàng môn còn sót lại làm căn cơ thành lập tông môn. Hôm nay hoàng môn đứng đầu ma tôn tái hiện tu tiên liên giới, thiên địa môn từ trên xuống dưới cuối cùng sẽ nghe theo ma tôn sai khiến, còn là sẽ phục tùng môn chủ mục dịch mệnh lệnh. Mục dịch nghe xong mọi người kể rõ về sau, nói ra, Chứ vị đạo hữu không cần kinh hoàng, lại càng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, vạn không được lại vén lên đại chiến. Một mô sẽ đích thân tiến về trước thiên địa môn dẹp loạn việc này, một mô cần các vị đạo hữu làm chính là, lập nhiều môn quy, nghiêm cấm bởi vì huyền hoàng có khác mà chém giết tranh đấu, vén lên thị phi, song phương cam thủ, là vén lên huyền hoàng đại chiến đất ấm. Cái này, có ít người còn có chút do dự, có ít người lập tức miệng đầy đáp ứng. Một dịch mỉm cười, nói ra, ha ha. Một mộ chính là huyền hoàng thông tu công pháp, đã có đạo hưu đối huyền hoàng có khác nhớ mãi không quên, tự nhiên cũng cùng một mộ không hợp nhau, như vậy một mộ liền không có lý do gì cùng hắn kết giao, càng không nói tới đem đưa vào nhân tộc đại lục. Một dịch mà nói nói như thế minh bạch, cái kia chút ít đan sĩ lại muốn nói cái không chữ, chỉ sợ liền bị mất con đường tu tiên của mình, hơn nữa hôm nay Vương Nhược Phong hiển nhiên liền đứng ở một dịch bên này, nếu như đắc tội hắn hai người, chỉ sợ tại yêu hải trong nhân tộc cũng không có nơi sống yên ổn nhiều người đan sĩ si nhau nhau gọi là mặc kệ bọn hắn trong lòng như thế nào mớn. nhưng cuối cùng là đã đáp ứng mục dịch yêu cầu chỉ cần có đầy đủ lợi ích liền mục dịch nửa cái yêu tộc thân phận bọn hắn cũng không nguyện truy cứu huống chi là huyền hoàng có khác lúc trước mục dịch còn chưa trúc tạo tiên cơ lúc bởi vì huyền hoàng có khác khắp nơi thụ người chế trụ thậm chí lọt vào truy nã chờ hắn trở thành thiên địa môn chủ muốn bằng sức một mình hóa giải thiên đảo quốc huyền hoàng hai môn ở giữa căm thủ vẫn đang cất bước duy gian khó có tiến triển Nhưng đã đến hôm nay, chỉ cần hắn mấy câu, có thể định ra đại cục, chỉ cần các đại huyền môn cũng không lại địa thế tu hoàng giả. Thậm chí thiết lập hoàng môn phân đường, không xuất ra mấy chục năm, huyền hoàng có khác sẽ dần dần mỏng, không hề trở thành thai hoàng ẩm. Theo tu vi gia tăng, năng lực cũng càng lúc càng lớn, một câu nói của mình, thường thường có thể ảnh hưởng vô số người vận mệnh, bản thân không hành động. Rất có thể sẽ phải trơ mắt nhìn xem vô số người đã bị bất công hoặc tai nạn, hắn càng ngày càng cảm nhận được. Phụ thân năm đó theo như lời năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn hàng nghĩa. Ở thời điểm này, chỉ lo thân mình hiển nhiên không phải là một dịch tác phong. Nhiều người đan si nhau nhau sau khi rời đi, chỉ để lại một dịch cùng Vương Nhược Phong hai người. Một dịch cảm kích nói, thiết đản, những năm này vất vả ngươi rồi. Nếu không phải có ngươi đang ở đây. Chỉ sợ huyền hoàng cuộc chiến lại lên, thiên địa môn cũng cùng nhiều người huyền môn đối đứng lên. Ta đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên làm được. Vương Nhược Phong khẽ mỉm cười nói mới mấy năm không thấy tu vi của ngươi tựa hồ lại tăng tiến vào không ít ngươi huynh đệ của ta liên thủ đối phó ma tôn các loại mấy cái đan sĩ hẳn không phải là vấn đề hử nếu như ma tôn đám người thật muốn vén lên huyền hoàng cuộc chiến ta sẽ ra tay ngăn lại mục dịch nhẹ gật đầu thân sắc có chút trầm trọng vương nhược phong gặp mục dịch giống như có vẻ khó khăn hỏi làm sao vậy chẳng lẽ mục đầu ngươi có không tiện ra tay chỗ mục dịch than nhẹ một tiếng nói ra thực không dám dấu dếm Nếu như ta không có phỏng đoán sai, cái kia ma tôn có lẽ xuất từ dương ra, mà ta cũng có dương ra huyết mạch, thậm chí tên của ta, chính là ám chỉ loại này liên hệ. Vương Nhược Phong sững sở, nói ra, nói như vậy, ma tôn cùng ngươi có thân duyên quan hệ. Ngươi chẳng phải là muốn quân pháp bất vị thần. Mục dịch nhẹ gật đầu, ảm đạm nói ra, ta hy vọng có thể thuyết phục hoặc bức bách hắn buông huyền hoàng ở giữa ân oán, nhưng nếu như không còn phương pháp, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Muốn thuyết phục hắn, chỉ sợ rất khó. Vương Nhược Phong nhẹ nói nói, kỳ thật, thiên địa môn cái kia chút ít Hoàng môn bộ hạ cũ ở bên trong, cũng có rất nhiều người không muốn lại vén lên đại chiến, vì vậy cố hết sức khuyên bảo Ma Tôn không muốn sở trường di chuyển căn qua, nhưng đều không có hiệu quả, thiên địa môn phong hộ pháp chính là trong đó một vị. Vị này phong hộ pháp, thậm chí còn trong âm thầm liên hệ rồi ta, Vương Nhược Phong tiếp tục nói, hắn nói hắn đem tại ba ngày bên trong tìm cơ hội ám sát Ma Tôn, mời ta cần phải ngăn cản huyền môn chủ động khởi xướng đại chiến. Phong hộ Pháp muốn ám sát Ma Tôn, một dịch kinh hãi, cái này chỉ sợ không thể nào đâu. Theo ta được biết, hắn vẫn đối với Ma Tôn trung thành và tận tâm, làm sao sẽ làm ra cử động như vậy? Vương Nhược Phong cười nói, chính như ngươi năm đó phái Hứa Điền ám sát Lý Nhược Ngu như vậy, Hứa Điền đồng dạng đối Lý Nhược Ngu có chút kính trọng, nhưng hắn vẫn đang đáp ứng ngươi, đây là lựa chọn của hắn, bởi vì khi hắn xem ra mệnh lệnh của ngươi càng thêm trọng yếu. Hôm nay Phong hộ Pháp muốn ám sát Ma Tôn, điều này nói rõ khi hắn xem ra. Huyền hoàng hai môn ở giữa cùng bình thường, so với hắn đối ma tôn ngu trùng càng thêm trọng yếu. Bất quá, ta suy đoán, vô luận ám sát thành công hay không, phong hộ pháp đều muốn lấy thân Trình lệch tuẫn, đền bù hắn đối ma tôn trung tâm. Đúng vậy, lấy cách làm người của hắn, khẳng định phải làm như vậy. Mục dịch lo lắng nói, mau ngăn cản hắn, lấy tu vi của hắn ám sát ma tôn, hầu như không có khả năng đã thủ. Được rồi. Vương Nhược Phong nói xong từ trong tay hào lấy ra một quả truyền âm lệnh, giao cho mục dịch dùng cái này truyền âm lệnh có thể cùng phong hộ pháp liên hệ và lại sẽ không bị người khác biết mục dịch nắm truyền âm lệnh một đường pháp lực từ trong tay hắn dũng mãnh vào truyền âm lệnh bên trong truyền âm lệnh lập tức bị kích phát phát ra hoa mị ánh sáng màu đỏ sau đó một dịch nhỏ giọng nói một câu phong hộ pháp một mộ đã trở lại thiên đào quốc chớ xúc động hết thể ở lại một mộ tái nhập thiên địa môn làm tiếp định đoạn. nói xong câu đó về sau mục dịch triệt hồi pháp lực truyền âm lệnh hào quang cũng lập tức cảm đạm xuống nhưng không xuất ra một lát Chuyển âm lệnh lần nữa loe sáng, là có tin tức chuyển đến. Nhanh như vậy. mục dịch vội vàng kích phát truyền âm lệnh, một cái lao giả cười to thanh âm chuyển đến. Ha ha, phong hộ pháp một vốn một lời con bất kính, đã bị bản tôn chu sát. Ngươi chính là cái kia họ một thiên địa môn tiền môn chủ đi, nghe nói ngươi cũng là đàn sĩ. Hắc hắc, tiểu tử ngươi thủ đoạn không kém, ngược lại là sẽ lôi kéo nhân tâm. Hôm nay thiên địa môn trong rõ ràng có không ít người chỉ nghe lời ngươi, lại không nghe bản tôn phân phó. Ngươi tới thật đúng lúc, bản tôn ngay tại thiên địa môn chờ ngươi, ngươi một ngày không đến, bản tôn liền giết chết một gã đối với ngươi trung tâm thuộc hạ, thẳng đến ngươi xuất hiện mới thôi. Bảy ngày bên trong nếu như ngươi không hiện ra tại hoàng án đảo, bản tôn liền giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Nghe xong đoạn này truyền âm, một dịch thần sắc ngưng trọng cực kỳ. Hiển nhiên phong hộ pháp đã lọt vào bất chắc, truyền âm lệnh cũng đã rơi vào ma tôn tay. Hơn nữa, ma tôn còn muốn đối những người khác ra tay, này áp chế một dịch, một đầu. Ngươi định làm như thế nào? Vương Nhược Phong cũng ở một bên đã nghe được cái này truyền âm, nhướng mày. Cái gọi là lai like giả bất thiện, thiện giả bất lai, like, ma tôn nếu như dám áp chế mục dịch tiến đến thiên địa môn, nhất định là bảy ra thiên lôi địa võng muốn đối phó mục dịch. Mục dịch suy nghĩ một chút, nói ra, việc này không nên chậm trễ, càng sớm đi càng tốt. Sớm một canh giờ đến, đối phương tiểu ít đi một canh giờ bố trí các loại thủ đoạn. Hướng hồ, hán tựa hồ cũng không biết thực lực của ta nếu như hắn cho là ta chỉ là kim đan kỳ đan sĩ hắn liền mười phần sai rồi mục dịch hơn mười năm trước giải tán thiên địa một lúc hoàn toàn chính xác chỉ có kim đan kỳ đan sĩ tu vi nhưng sau đó hắn kỳ ngộ không ngừng huyết mạch tu hành tiến triển cực nhanh hôm nay đã là thần mạch kỳ tu vi mặc dù đối mặt bình thường nguyên anh kỳ tồn tại cũng không rơi vào thế hạ phong nếu như đối phương cho là hắn vẫn đang chỉ là đan sĩ vậy lớn hơn lớn kinh hỉ một phen đối phương vì mục dịch bố trí thủ đoạn Cũng sẽ bởi vì đối mục dịch thực lực đoán chừng sai lầm, mà thùng rông kêu to. Vì vậy, mục dịch muốn lập tức xuất phát, nếu là kéo lâu rồi, đến một lần đối phương có thể sẽ thật sự chu sát đối mộc dịch trung thành và tận tâm thiên địa muôn người. Thứ hai đối phương cũng có thể có thể được biết mộc dịch tu vi tăng nhiều, do đó làm ra hướng đối. Tốt, ta cùng ngươi cùng đi. Vương nhược phong thoải mái đáp ứng, huynh đệ chúng ta hai người, hồi lâu không có liên thủ nên đón địch. mục dịch nhẹ gật đầu, đối phương nhưng không chỉ một người có vương nhược phong tương trợ cũng nhiều một lớn trợ lực hơn nữa một dịch đối vương nhược phong thực lực cũng thập phần rõ ràng tuy rằng vương nhược phong chỉ có kim đan kỳ tu vi nhưng một thân thần thông cường đại không kém hơn nguyên đan kỳ tồn tại mục dịch cũng không có khiến vương nhược phong truyền tin mặt khác đan sĩ đến một lần hắn không muốn chờ lâu thứ hai sự tình trọng đại hắn cũng không muốn để lộ tiếng gió, làm cho đối phương có đề phòng hai người lập tức bay ra trường bình đảo hướng hoàng an đảo bay đi từ trường bình đảo đến hoàng an đảo cách mê ngông một vùng biển đổi lại là phổ thông đan sĩ tốc độ cao nhất bay nhanh tối thiểu cũng muốn hơn nửa ngày thời gian nhưng vương nhược phong phong thuộc tính thần thông cực kỳ không tầm thường phi hành thuật danh giới giống như một đường như có như không gió mát thỉnh thoảng còn có thể mượn nhờ phong độn thuật loại này tuấn di thần thông thoang cái bay ra trăm trượng vì vậy tốc độ cực kỳ kinh người về phần mục dịch nếu là hán hóa ra kim ô yêu hình hoặc là kích phát thần huyết đem thân thể hóa thành một đạo hòa diễm tốc độ phi hành sẽ là vương nhược phong gấp mấy lần Hôm nay hắn chỉ là dùng bình thường ngự không phi hành thuật, cũng không lạc hậu tại Vương Nhược Phong, dù sao tu vi của hắn cao hơn ra một đoạn, pháp lực cũng thâm hậu hơn. Hai canh giờ về sau, Mục Dịch cùng Vương Nhược Phong liền đi tới Hoàng An Đảo. Làm bọn hắn kinh ngạc là, Hoàng An Đảo trên hết thể như thường, hoàn toàn không có đại địch buông xuống, nghiêm chỉnh mà đối đại khí thế. Mục Dịch cùng Vương Nhược Phong thoáng ngụy trang một chút, liền dễ dàng lẫn vào Hoàng An Đảo. Mục Dịch đối Hoàng An Đảo coi như là hết sức quen thuộc, hắn mang theo Vương Nhược Phong Chỉ chốc lát sau liền đi tới trình hóa thiên động phụ trước. Mục dịch nói ra, ta cảm thấy được có chút kỳ quạc, hay là trước hướng trình hóa thiên hỏi một chút tình huống, nhìn xem ma tôn cùng hắn mang đến đan sĩ, đến tột cùng là tu vi gì, có nào thủ đoạn. Vương Nhược Phong có chút lo lắng nói ra, biết mình biết người, đương nhiên tốt nhất. Thế nhưng là, cái này trình hóa thiên có hay không dựa vào là ở. Ta lúc đầu dựa theo ý của ngươi xây dựng lại thiên địa môn, cũng âm thầm nâng đỡ trình hóa thiên làm thiên địa môn môn chủ, nhưng lại nghe nói. Ma Tôn vừa về đến, hắn liền xuất lĩnh thiên địa môn người đầu phục Ma Tôn. Trường 360, Ma Tôn lại hiện ra, 4. Mục Dịch lại nói, ta đối trình hóa thiên rất có lòng tin, hắn không phải là thấy lợi quên nghĩa người, cách làm của hắn, hẳn là bảo toàn thiên địa môn ngộ biến tùng quyền, cũng không phải là bản ý của hắn. Vương Nhược Phong gật đầu nói, như vậy là tốt rồi. Với hắn làm nội ứng, chúng ta lại càng dễ đem những người kia một mẻ hốt gọn. Hai người mật ngữ truyền âm nói chuyện với nhau tới danh giới đã đi tới trình hóa thiên động cửa phủ đứng lại các ngươi là cái nào phân đường đệ tử chuyện gì đến môn chủ động phủ hai gã tích cốc kỳ thủ vệ hô ở một dịch cùng vương nhược phong vương nhược phong mỉm cười cũng không thấy hắn ra tay thì có một cỗ tà gió đột nhiên quẩn lấn ra hai gã thủ vệ trong gió lên tiếng ngã xuống hôn mê bất tỉnh mục dịch cũng là mỉm cười đổi lại là trước kia vương nhược phong hơn phân nửa là vừa ra tay sẽ phải tính mạng người lúc này hắn chỉ là đem hai gã thủ vệ kích choáng coi như là khó được mục dịch dôi ngón bắn ra một đóa to như hạt đậu ngọn lửa người kia chui vào động phủ cấm chế màn sáng bên trong người kia như miếng băng mỏng gặp kiêu dương bình thường nhanh chóng bị ngọn lửa đốt dung ra một cái thỏa mãn một người thông qua lỗ thủng toàn bộ quá trình lặng yên không phát ra hơi thở cấm chế địa phương khác thậm chí không có xuất hiện chấn động vương nhược phong thầm khen một tiếng theo mục dịch cùng một chỗ từ cấm chế lỗ thủng chỗ chui vào trong động phủ mục dịch lập tức thu hồi ngọn lửa cấm chế lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu toàn bộ quá trình bất quá là một cái hô hấp công phu hơn nữa hầu như không có tạo thành động tĩnh gì trình Trường lão mục dịch vừa tiến vào động phủ liền thấy được ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ tọa trên trình hóa thiên năm đó mục dịch làm thiên địa môn môn chủ thời gian trình hóa thiên là hỏa bộ trưởng lão mục dịch một mực xưng hô kia vì trình Trường lão lần này gặp lại tự nhiên cũng là tiếp tục sử dụng ngày cũ xưng hô nhưng mà khiến mục dịch cảm thấy quỷ dị là trình hóa thiên rõ ràng ngồi ở chủ tọa trên vẫn không nhúc ních Trên mặt cũng không chút biểu tình, thập phần đờ đẫn, hai mắt thần quang càng là trống rông không có gì, ngốc trệ vô cùng. Trình trường lão, ngươi làm sao vậy? Mục dịch cả kinh. Hắn cảm giác được, trình hóa thiên khí tức thập phần cổ quái. Bị mục dịch như vậy vừa quát, trình hóa thiên trong lúc đó tỉnh dậy tới đây, hắn kinh hại đứng dậy, chỉ vào mục dịch cùng vương nhược phong nói ra, các ngươi là ai, gan dám xông vào bổn môn chủ động phủ. Lúc này, mục dịch cùng vương nhược phong đã hóa đi ngụy trang. Lộ ra tướng Mạo sẵn Có, Trình Hóa Thiên rõ ràng nhận thức không xuất ra, hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Đáng giận. Dĩ nhiên là thi môn người trong. Một dịch trong lòng bi thống, dĩ nhiên là hai mắt rừng rừng, hắn đã xác nhận, trước mắt Trình Hóa Thiên. Dĩ nhiên là một cố bị người khống chế luyện thi. Hơn nữa khống chế thi nhân thủ đoạn có chút cao minh, nếu không phải một dịch tu vi rất cao, rất khó liếc nhìn ra kẽ hở. Khống chế thi thể người đang ở phụ cận. Một dịch hóa thành một đạo ánh lửa. Xông vào bên trong điện thờ, hắn cùng với thi môn đánh qua không ít quan hệ. Đối thi môn luyện thi không thi thuật hơi có hiểu rõ, biết rõ âm thầm khống chế trình hóa thiên người nhất định ở nơi này trong động phủ một chỗ. Vương Nhược Phong không rõ ràng cho lắm, nhưng là cùng theo một dịch xông vào bên trong điện thờ. mục dịch tiến vào bên trong bọc hậu, trên đường đi thấy được vài tên đang tại sửa sang lại quét dọn ra phó nha hoàn. Hắn trực tiếp bay đến một tên trong đó thanh niên ra phó trước người, một trưởng quét ra lập tức một cổ cự lực đem thanh niên này quanh thân bao bọc người kêu kêu lên một tiếng buồn bực phun ra một ngụm máu tươi đồng thời phát hiện quanh thân pháp lực giống như lúc bằng sát bị phong ấn không chút nào có thể điều động tiền bối tha mạng vãn bối chỉ là bình thường gian ô. thanh niên gấp vội xin tha mục dịch cả giận nói hừ trên người của ngươi thi khí như thế nồng đậm hiển nhiên là thường xuyên tiếp xúc luyện thi chỉ bằng ngươi cái kia chút ít che giấu chi thuật cũng có thể giấu giếm được bổn tọa thanh niên lập tức sắc mặt như cho tàn đối phương nói ra luyện thi hai chữ đủ thấy là biết được nội tình người nói ngươi tại sao phải sát hại trình hóa thiên cũng đem luyện chế thành luyện thi không chế một dịch quát hắn hơi hơi dùng một lát pháp lực liền có một đạo hỏa sợi chui vào thanh niên trong cơ thể người kia lập tức toàn thân như hỏa thiêu hỏa liệu thống khổ thanh niên kêu thảm thiết liên tục liền hô nói tiền bối tha mạng à vãn bối chỉ là nghe theo phân phó trong âm thầm khống chế này là luyện thi mà nói giết chết trình môn chủ là có khác người khác là ai Mục Dịch truy vấn. Thanh niên đang muốn trả lời, đột nhiên thần sắc của hắn trở nên cực kỳ sợ hãi, trong miệng la hét, "Không muốn, không muốn, sư phụ không nên." Hắn lời còn chưa dứt, một đạo hỏa quang từ thanh niên trong cơ thể thoát ra, xen lẫn một đám lục quang. Là trùng hồn thuật. Mục Dịch thất kinh, đây là thi môn một loại thập phần bá đạo bí thuật, có thể tại trong thi thể gieo xuống bản thân phân hồn, thuận tiện thuần thục khống chế thi thể, nhưng mà này thuật cũng có thể dùng cho sinh hoạt trong cơ thể con người, bất quá một khi kích phát sẽ phải thôn phệ người sống hồn phách, thập phần tàn nhẫn. Phân hồn xuất hiện đồng thời, thanh niên biểu lộ liền định dạng tại sợ hãi cùng trong thống khổ, hắn đã chết đi, chỉ còn lại có một cỗ thân thể. Ha ha, các hạ hà tất hỏi nhiều, đi ra ngoài chỗ này động phủ sẽ biết. Phân hồn trong truyền ra một người trung niên nam tử thanh âm, đồng thời lóe lên chui vào hư không, liền muốn chạy trốn. Mục dịch sớm có chuẩn bị, há miệng một phun, một mảnh kim diễm kích xả mà ra, đem phân hồn bao bọc. Lập tức chung quanh hư không bị Kim Diễm thiêu cháy một mảnh mơ hồ, hư không lực lượng bị phá hư, bất luận cái gì độn thuật đều không thể thông qua, phân hồn cũng không có chỗ có thể trốn. Cùng lúc đó, Kim Diễm trong đột nhiên bạo phát ra một mảnh ánh sáng tím, lệnh phân hồn trong chốc lát mất đi ý thức mà hôn mê, mục dịch làm như vậy, chính là tránh cho cái này sợi phân hồn tự bạo mà chết. Phân hồn hóa thành một đoàn lục quang, bị mục dịch đã thu vào một cái nhỏ trong bình, cũng dán lên một trường phong ấn phủ phụ lục, thu nhập trong tay háo một dịch thở dài một tiếng thản nhiên nói không thể tưởng được trình hóa thiên đã lọt vào bất chắc chúng ta coi như là đánh rắn động cỏ bọn hắn đã tại ngoài động phụ trở chúng ta cái này đi ra ngoài đi vương nhược phong nhẹ gật đầu đi theo một dịch sau lưng vừa rồi một dịch bắt phân hồn quá trình mặc dù chỉ là hô hấp lúc giữa công phu nhưng hiển lộ rõ ràng ra thần thông vượt xa vương nhược phong tưởng tượng nhất là cái kia kim diễm thậm chí ngay cả hư không cũng có thể đốt hủy phong ấn hắn phong độn thuật nếu là gặp được loại này thần đẳng sẽ không dùng được. mục dịch giống như này thực lực, tự nhiên là không sợ vài tên đan sĩ, ý niệm tới đây, Vương Nhược Phong trong lòng cũng là hơi hơi buông lỏng. Một dịch cùng Vương Nhược Phong lao ra động phủ về sau, quả nhiên nhìn thấy ngoài động phủ giữa không trung đã bay mười mấy tên tu sĩ, đan sĩ, những người này động tác ngược lại là rất nhanh. mục dịch liếc mắt liền thấy được trung tâm ma tôn, đây là người khí vũ hiên ngang láo giả, cùng một dịch hai đầu lông mày, lại có hai phần rất giống, quả nhiên là có một chút thân duyên quan hệ bất quá mục dịch nhưng là thần sắc khẽ biến hắn vậy mà phát hiện ma tôn trên thân cũng có chút rất nhiều thi khí chỉ bất quá che giấu tốt hơn không cẩn thận điều tra khó có thể phát hiện bình thường đan sĩ coi như là toàn lực điều tra cũng nhìn không ra bất luận cái gì cái hở mục dịch trong lòng khẽ động trong đôi mắt kim mang loại lên lại nhìn ma tôn liếc đáng giận nguyên lai ma tôn cũng đã bị giết đây chỉ là một bộ luyện thi mục dịch bi vẫn không hiểu âm thầm cầm tay phải trong cơ thể huyết mạch cũng có chút dục dịch Hắn kềm chế không yên nỗi lòng, tiếp tục hướng ma tôn chung quanh những người khác nhìn lại, thình lình phát hiện, rõ ràng thấy được một gã người quen. Người này trung nhân nhân, từng là thi môn bạc đại sư đệ tử, không thể tưởng được sự tính cách nhiều năm như vậy, rõ ràng cùng một dịch tại đây yêu hải trong nhân tộc gặp nhau. Trung niên nhân, nhân sửng sốt một hồi mới nhận ra một dịch, lập tức cũng là liên tục kinh hô, à, là hắn, là cái kia máu dê. Bạc sư phụ chính là bị hắn giết cái chết. Quả nhiên cùng đại lục tu tiên giới thi môn có quan hệ mục dịch nhìn thấy trình hóa thiên về sau đã loại suy nghĩ này hôm nay gặp lại người này kết luận không thể nghi ngờ bọn họ là ai phái tới rồi hả tại sao lại lấy ma tôn thân phận làm việc chẳng lẽ là hướng về phía ta tới được mục dịch trong lòng lập tức nghi hoặc trùng trùng được điệp, điệp những thứ này đều là tại nhất niệm chuyện giữa mục dịch ánh mắt không có lưu lại tiếp tục xem hướng chung quanh hắn muốn nhìn đến tột cùng là người nào tại khống chế ma tôn thế nhưng là chung quanh cái kia chút ít đan sĩ tu sĩ Mỗi cái đều có một chút thi khí, hiển nhiên đều đã từng tiếp xúc qua luyện thi, bất kỳ một cái nào đều có thể là ma tôn người thao túng. Lúc một dịch ánh mắt đảo qua một cái dung mạo không sâu sắc lao giả tóc hoa dâm lúc, trong lúc đó sắc mặt đại biến. Là hắn, húc dương tông nhất dương chân nhân. mục dịch thiếu chút nữa hô lên đồng thành, cái này sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Nhân tộc đại lục tu tiên giới húc dương tông, là hỏa vân tà thần xuất thân chỗ, húc dương tông đại trưởng lao nhất dương chân nhân cùng húc dương tông cao thấp trăm tên môn nhân cùng hỏa vân tà thần tại một tháng trước đột nhiên biến mất chuyện này khiến huyễn hà lao tổ thập phần hoang mang không thể tưởng được húc dương tông nhất dương chân nhân rõ ràng xuất hiện ở cái này trong yêu hải nếu không phải nguyễn hà lão tổ cho một dịch xem qua một bộ nhất dương chân nhân bức họa mục dịch còn nhận thức không xuất ra người này tính tính toán toán bọn hắn xuất hiện ở yêu hải thời gian cùng bọn họ ban đầu ở nhân tộc đại lục biến mất thời gian cũng thập phần ăn khớp húc dương tông vậy mà cùng thi môn có quan hệ mục dịch trong lòng thất kinh hỏa vân kia tả thần đâu hắn lại là thân phận gì mục dịch ánh mắt nhanh chóng đem tất cả mọi người quét một lần không có phát hiện hỏa vân tả thần ở trong đó mục dịch không khỏi nhìn nhiều cái kia nhất dương chân nhân vài lần cái này nhất dương chân nhân mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là bình thường kim đan kỳ đan sĩ tu vi đang lúc mọi người trong chưa tính là cao nhất nhưng mục dịch phát hiện khí tức của hắn củng cố mà nội liễm hàm xúc thú vị sâu xa hiển nhiên là cố ý thu liễm chính thức tu vi tuyệt không tại nguyên đan kỳ phía dưới như vậy trong mọi người nhất định là lấy hắn cầm đầu ma tôn cũng hơn nửa là người này trong âm thầm thao túng ma tôn nhìn lướt qua mục dịch cùng vương ngự phong cười nói ngươi chính là thiên địa môn tiền môn chủ ha ha lại có nguyên đan kỳ tu vi chắc không được còn dám tìm tới tận cửa rồi còn ngươi nữa chật chật tu tiên liên minh minh chủ vương ngự phong rõ ràng cũng tới vừa vặn giết chết hai người các ngươi về sau nhìn cái này yêu hải nhân tộc Còn có ai dám ngăn cản bản tôn? Vương Nhược Phong sắc mặt biến hóa, cái này Ma Tôn khí tức cường đại, là nguyên đan kỳ tu vi. Đúng vào lúc này, Vương Nhược Phong trong thai rồi lại truyền đến một dịch mật ngự chuyên âm, đợi chút nữa động thủ lúc, không cần để ý tới cái này Ma Tôn, ngươi chuyên tâm đối phó còn lại đan sĩ, Ma Tôn cùng tên kia lão giả tóc muối tiêu, lưu cho ta để đối phó. Vương Nhược Phong sững sờ, tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn tin tưởng một dịch tất hữu dụng ý, vì vậy nhẹ gật đầu. Một trận ác chiến hết sức căng thẳng. mươi 361, Ma Tôn lại hiện ra, Nam, lên cho ta. Ma Tôn hét lớn một tiếng, sáu bảy tên đan sĩ lập tức thi triển ra nhiều loại pháp bảo, từ bốn phía hướng một dịch cùng Vương Nhược Phong hai người đánh tới. Còn lại mười mấy tên tu sĩ, tức thì riêng phần mình cầm trong tay cờ lệnh, ở phía xa làm thành một vòng, đem phiến chiến trường này bao quanh vây khốn. Vương Nhược Phong thỏ tay ở giữa không chung một cái hư trảo, bạc nhược thiền dực tật phong kiếm bị hắn một chút nhiếp vào trong tay Hắn nhẹ nhàng run lên bảo kiếm, chính là xoát xoát bảy tám đạo tật phong kiếm khi chém ra, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Một đầu, Vương Nhược Phong cười khổ nói nói, ngươi xem, trước kia ta chỉ vì chính mình suy nghĩ, mỗi lần xuất chiến rồi lại trái cầm giữ phải đám. uy Phong bác diện, hôm nay chúng ta vì tu tiên giới an bình sông pha khói lửa, rồi lại muốn cùng ngươi một mình tác chiến, dùng ít được nhiều, người tốt còn là làm không tầm thường A. Ngươi có thể sống đến hôm nay, coi như là một kiện chuyện lạ một dịch gặp vương nhược phong tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt rõ ràng còn có tâm tư nói giỡn, cũng là trong lòng buông lỏng hắn một bên chậm rãi tế ra chu tức hoàn một bên cười nói nói không sai sư phụ ta tiếu nguyệt hàn từng nói qua chính là vì dao động thỏa hiệp đến quá mức dễ dàng mới lộ ra phải kiên trì đáng quý ta cả đời thụ hắn ảnh hưởng thật lớn hiện tại xem ra hắn quả thực là dạy hư học sinh hại ta sâu không ổn vương nhược phong làm giả kinh hãi hắn nói ra nhà ta có bất hảo khuyển tử Đúng là muốn bắt đầu đi vào tu hành niên kỷ, ta nhất thời hồ đồ, rõ ràng thuê sư phụ ngươi Tiếu Nguyệt Hàn dạy bảo khuyển tử, như vậy xem ra, ta tuổi già đều muốn vì thế chỗ mệt mỏi. Ngươi mời hắn dạy bảo lệnh tử. Mục dịch xứng sở, đã thấy Vương Nhược Phong mặc dù mặt mỉm cười, nhưng không giống cố ý nói giỡn. Đã hai năm rồi, hiện tại lại sát thải. Chỉ sợ cũng vu sự vô bổ. Vương Nhược Phong cười khổ lắc đầu. Đáng tiếc, khuyển tử không ở chỗ này, Vương Nhược Phong không không tiếc nuối nói, nói cách khác. Khiến hắn tận mắt nhìn phụ thân dốc sức chiến đấu của ma uy Phong lấm lẫm chật chật Vẫn có thể xem là nhân sinh một chuyện lớn mục dịch cười to Ha ha, ngươi phải cẩn thận một chút Không nên ở chỗ này mơ hồ ném đi tính mạng Không thể lại gặp hắn một lần Vương Nhược Phong cũng lấy vừa cười vừa nói Hắc, ta cũng phải nhìn nhìn Ngươi cái này cả ngày cầm tính mạng kiên trì chính nghĩa gia hỏa Cuối cùng có bản lĩnh gì lần lượt biến Nguy Thành An ma tôn tuy rằng hoàn toàn không rõ hai người này chuyện trò vui vẻ trong cuối cùng đang nói cái gì nhưng hai người nhẹ nhõm ngựa khí vẫn có thể nghe được đấy hắn vẫn nộ quát một tiếng nói phí. hai cái không biết sống chết ra hỏa sắp chết đến nơi vẫn còn nói nhảm mục dịch mặc dù đang cùng vương nhược phong nói dỡn nhưng đem chung quanh tình thế đều nhìn ở trong mắt quả nhiên không xuất ra hắn sở liệu ngoại trừ ra lệnh không có động thủ ma tôn bên ngoài đến đây công kích hắn và vương nhược phong sáu bảy tên đan sĩ ở bên trong phần lớn là thực lực ngang bằng Tế gia bảo vật cũng không có đặc biệt chỗ lợi hại, nhưng mà cái tiêu tóc mối tiêu đàn sĩ, tuy rằng hắn tế gia bảo kính nhìn như hào quang ảm đạm, nhưng nhưng không giấu dếm qua mục dịch hai mắt, điều này hiển nhiên là duy nhất cao thủ. Đến khắp trung quanh dùng cờ lệnh bố trí trận pháp chúng tu sĩ chỉ là đem mục dịch đám người vây khốn ở chỗ này, khó có thể đào thoát mà thôi. Tạm thời không cách nào đối với hắn và vương nhược phong tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Sáu bảy tên đàn sĩ pháp bảo công hướng về phía mục dịch cùng vương nhược phong trong đó ba kiện pháp bảo vương nhược phong đã có 4 kiện pháp bảo đối phó một dịch vương nhược phong trong tay tật phong kiếm không ngừng hư bổ mỗi một kiếm rũ ra liền có một đạo lăng lệ ác liệt phá không kiếm khí hầu như liền hư không đều muốn chẳng phá cái kia vài cái pháp bảo đều bị hắn từng cái đánh lui khó lấy cận thân đồng thời quanh người hắn cũng co vòi rồng xoáy lên hình thành một tầng giày đặc phòng ngự đem quanh người hắn bảo vệ vương nhược phong những nơi đi qua kiếm khí tung hành tiếng gió gào thét đích xác là uy phong lấm lẫm hắn cũng không có tế ra sở trường thuấn di thần thông phong độn thuật mà là trước củng cố phòng ngự lại tùy thời mà động mục dịch bên này chu Tước hoàn phát ra một tầng ánh lửa vây quanh mục dịch xoay tròn bất định hình thành một mảnh dạng mây đỏ đem một cây kim quang lóng lánh đồng thương đánh bay lại đem vài đạo thủy long dội tát còn đã ngăn được một mảng lớn như mưa rơi nện xuống hoàng nguyên pháp lực biến thành loạn thạch thế nhưng là hết lần này tới lần khác có một thanh lạnh lóng lánh băng kiếm rồi lại đột phá chu Tước hoàn ánh lửa phòng ngự Tuy rằng băng trên thân kiếm hàn khí cũng bị ánh lửa thôn phệ, nhưng băng kiếm rồi lại chạm đã đến một dịch trên thân. Một dịch hoảng hốt nghiêng người một tránh, nhưng vẫn là không thể tránh đi, trôi này băng kiếm đem một dịch bả vai vạch phá, lập tức làm bắn ra một mảnh máu tươi. Nhắc tới cũng trùng hợp, những thứ này máu tươi vừa vặn văng đến tóc muối tiêu đan sĩ chỗ tê ra cái kia trước mặt bảo kính trên. Nhiều người đan sĩ đại hỷ, thầm nghĩ cái này đến địch thực lực rất bình thường nha, một lần liên thủ vây công có thể đem đâm bị thương chỉ sợ không xuất ra mấy cái hiệp, có thể đem kẻ này giết chết. Vương Nhược Phong trong lòng cười thầm, hắn làm sao sẽ nhìn không ra, Mộc Dịch là đang cố ý khoe khoang. Nếu không lấy Mộc Dịch thủ đoạn, cho trôi này Hàn Băng kiếm một vạn lần cơ hội, cũng không có khả năng làm bị thương Mộc Dịch mảy may. Quả nhiên, không chờ nhiều người đàn vũ trưởng hưng quá lâu, thậm chí ngay cả pháp bảo đều chưa thu hồi, lại đột nhiên lúc giữa hai mắt tỏa sáng, trong thai một tiếng vang thật lớn truyền ra giữa không chung vậy mà không hiểu thấu sinh ra một lần thật lớn bạo tạc nổ tung vô số vỡ thấu kính tại trong lúc nổ tung vang khắp nơi mà ra nguyên lai like, chính thức mục dịch tràn ra thần huyết đột nhiên bị mục dịch làm nổ thần huyết trong ẩn chứa chân nguyên tại trong nháy mắt dẫn đốt sinh ra thật lớn uy năng đem thần huyết bám vào bảo kính tại chỗ chấn vỡ cái này bảo kính hiển nhiên không phải là bình thường pháp bảo nếu không tại mục dịch thần huyết tự bạo phía dưới tất nhiên hóa thành bột phấn một chút cặn cũng sẽ không lưu lại Hôm nay vẫn còn có thể có không ít mảnh vỡ tràn ra, đủ thấy kia phẩm chất bất phàm. Tóc mối tiêu đan sĩ lập tức vẻ mặt tràn đầy cho tàn, trong lòng hối hận không kịp. Hắn vốn ý định ẩn giấu thực lực, xuất kỳ bất ý cho một dịch một kích trí mạng, không thể tưởng được một dịch rồi lại tương kê tự kế, lấy một ít thần một cái giá lớn bằng máu, trực tiếp đưa hắn chưa kích phát một kiện truyền kỳ cổ bảo bị phá hủy. Người rõ ràng cũng là thần mạch kỳ tu vi, tóc muối tiêu đan sĩ kinh hãi ngoài, lại cũng không cách nào tiếp tục che giấu tu vi. Hắn khí tức trên thân trong lúc đó trở nên cuồng mánh cực kỳ, ở đâu còn là một kim đan kỳ đàn sĩ. Ha ha, ngươi quả nhiên cũng là tu thần giả, hơn nữa cũng là thần mạch kỳ tu vi. Một dịch lạnh lùng nói ra, lúc này lão giả tóc hoa dâm, tỏa ra khí tức cùng hắn thập phần tiếp cận, hai người đều là thần mạch kỳ tu vi, hơn nữa đều là hỏa thuộc tính thân huyết. Cùng lúc đó, Chu Tước Hoàn Trên đột nhiên buộc phát ra một cỗ hừng hực liệt diễm, trong chốc lát đem băng kiếm, đồng thường các loại pháp bảo đốt tan cái này vài cái pháp bảo đều là những thứ này thì môn đan sĩ buồn mạng pháp bảo không triệt để thiêu hủy đã bị bọn hắn kịp thời thu hồi nhưng cũng đã không chịu nổi trọng dụng buồn mạng pháp bảo bị trọng thương đã bị liên quan đến phía dưới mấy người kia cũng là bị một ít nội thương trong đan điển khí tức hỗn loạn không yên sự tình phát đột nhiên chớ nói những thứ này thì môn đan sĩ quá sợ hãi đã liền vương nhược phong cũng là cảm thấy hoảng sợ hắn biết rõ thần mạch kỳ ba chữ ý vị như thế nào đây chính là tương đương với nguyên anh kỳ tồn tại mới chính là mấy năm không thấy, một dịch huyết mạch tu hành lại tiến thêm một bước, vượt qua độ khó thật lớn thần mạch kỳ bình cảnh, cuối cùng là tối tâm trong đều có thiên ý, còn là thế gian thật sự có số mệnh vừa nói, cái gọi là thiện hữu thiện báo, người hiền đều có thiên tướng. Hơn nữa, đối phương mấy tên đan sĩ bên trong, vậy mà cũng đã ẩn tàng một gã thần mạch kỳ cao thủ, nếu như không phải là một dịch nhắc nhở, hắn tùy tiện chống lại người này, nhất định là lành ít giữ nhiều. Đối phương thậm chí có cao thủ như vậy, mục dịch nếu là cùng hắn chống lại. Vương Nhược Phong cũng không phải giành tay, nhưng là bởi như vậy, hắn sẽ phải đối mặt mặt khác vài tên đan sĩ vây công. Vì vậy, phải tiên hạ thủ vi cường, giết chết một cái thiếu một cái. Vương Nhược Phong tâm niệm vừa động, đột nhiên biến thành một đám gió mát, biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, Vương Nhược Phong trong lúc đó xuất hiện ở một gã kim đan kỳ trung niên đan sĩ sau lưng, trong tay tật phong kiếm ra sức vừa bổ. Người này đan sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị chém thành hai khúc, kiếm khí lăng lệ ác liệt liền hắn kim đan đều bị chém nát không đợi hắn người làm ra phản ứng vương nhược phong lại là tại một đường trong gió mát biến mất đem mục tiêu tập trung tại cái khắc kim đan kỳ đan sĩ trên thân bực này hầu như không hề đoán trước tuấn di thần thông đối đan sĩ mà nói rất khó đề phòng trừ phi có bảo vệ toàn thân cực phẩm phòng ngự pháp bảo nếu không chỉ dựa vào hộ thể pháp quả quyết không cách nào ngăn cản vương nhược phong tật phong kiếm một trạm cẩn thận một tiếng này nhắc nhở nhưng là một dịch hô lên đấy ngay tại Vương Nhược Phong xuất hiện ở một gã đàn sĩ sau lưng chuẩn bị lập lại chiêu cũ động thủ diệt địch tới danh giới cái kia thần mạch kỳ lão giả trong lúc đó hóa thành một đoàn ánh lửa biến mất tại chỗ cũ cũng sau đó xuất hiện ở Vương Nhược Phong chung quanh cũng đưa tay một trường chụp được lập tức một cỗ cực nóng cực kỳ hỏa diễm đánh về phía Vương Nhược Phong hỏa diễm chưa tới thì có từng tầng một sóng nhiệt đánh tới sóng nhiệt bên trong trung quanh hư không một mảnh mơ hồ phong thuộc tính thiên địa pháp tắc cũng nhận được phá hư Vương Nhược Phong cảm thấy hư không như sắt đúc bình thường bản thân lại cũng không cách nào thi triển phong độn thuật chạy ra nơi này. đúng vào lúc này, hắn chợt thấy trước người lại có một đạo ánh lửa lóe lên, nhưng là Mục Dịch cũng thi triển hỏa độ thuật đi tới nơi này. Mục Dịch há miệng một phun, một cỗ kim diễm tuôn ra, nhanh chóng đem lão giả hỏa diễm bước lui. Vương Nhược Phong lập tức cảm thấy áp lực buông lỏng, vội vàng ly khai nơi này, xa xa tránh đi. thật mạnh kim diễm, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đệ nhất yêu hỏa, kim ô chân hỏa? thân mạch kỳ lão giả chấn động. Một dịch cũng là trong lòng chấn động, từ khi hắn nắm giữ kim ô chân hỏa thần thông về sau, cơ hồ là đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, rất ít gặp được có thể cùng chi chống lại thủ đoạn. Nhưng đối phương đỏ thâm hỏa diễm, rõ ràng chỉ là tại kim ô chân hỏa dưới áp chế lùi bước, cũng không có bị một lần hành động thốn phệ, đủ thấy đối phương hỏa diễm thần thông cũng là bất phàm. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện đối phương hỏa thuộc tính thần huyết, cùng chính hắn có cùng loại chỗ, hắn thậm chí hoài nghi cái này nhất dương chân nhân lão giả thần huyết cũng là nguyên ở Hỏa Thần Trúc Dung. Dù sao năm đó Hỏa Thần Trúc Dung tự bạo thân huyết, huyết mạch huyết tán khắp cái này cả nhân giới ở bên trong, đạt được hắn huyết mạch hậu nhân, có lẽ không chỉ dương ra một nhà. Song Vương đều là đại lai lịch hỏa thuộc tính thân huyết, tu vi cũng thập phần tiếp cận, một trận thế lực ngang nhau đại chiến không thể tránh né. Không khỏi đại chiến trong vương nhược phong khó có thể đồng thời chống đỡ hơn nhiều tên đan sĩ vây công, mục dịch thò tay tại trong tay háo tìm đòi, sau đó ánh sáng màu vàng lóe lên ném ra một kiện hình lưới pháp bảo. Đem chung quanh ngàn trượng ở trong đều bao trùm Vài tên đan sĩ tránh không kịp Bị bao phủ tại trong lưới Trong lúc nhất thời khó có thể chạy ra Di thiên võng Nguyên lai like Lý Tam là đã bị chết ở tại trong tay của ngươi Lao giả bật thốt lên kinh sáu mươi 362 Ma Tôn lại hiện ra 6. Một dịch trong lòng khẽ động Cũng đại khái đoán được Lý Tam cùng cái này Nhất dương chân nhân quan hệ Lý Tam cùng Nhất dương chân nhân hiển nhiên đều là thi môn dương nghiệt Lúc trước Lý Tam hiểm nguy mạng lưới nói là từ một vị trưởng bối trong tay mượn tới đấy lý tam là nguyên đan kỳ tu vi bị hắn xưng là trưởng bối người sẽ không quá nhiều hơn phân nửa chính là trước mắt nhất dương chân nhân mà húc dương tông hơn phân nửa chính là thi môn bí mật cứ điểm nhiều năm qua một cái bảo tồn có luyện thi không chế thi thể chi thuật đã ở vì thi thần sống lại bí mật mưu tìm hết thảy lý tam hỏi bản tôn mượn gì thiên võng là muốn đối phương cấp đi âm dương thần mục ra hỏa nói như vậy âm dương thần mục cũng là bị ngươi đoạt được khó trách ngươi sẽ nhìn ra bản tôn cái hở. Tốn dâu bạc lão giả đoán hận nói, xem ra ngươi không phải là yêu hải trong nhân tộc một cái thiên địa môn môn chủ đơn giản như vậy, ngươi đến tột cùng là người nào. Mục dịch cười lạnh nói, nhất dương chân nhân, ngươi nói trước đi ra ngươi cùng thi thần quan hệ, tại hạ lại bẩm báo không muộn. Ngươi nhận ra lão phu. Nhất dương chân nhân kinh hãi, hơn nữa ngươi còn biết thi thần đại nhân. Nhất dương chân nhân biểu hiện, khiến mục dịch trong lòng đung lỏng. Đến một lần hắn xác nhận nhất dương chân nhân cùng với húc dương tông cùng thi thần có quan hệ, thứ hai hắn cũng có thể nhìn ra, nhất dương chân nhân cũng không biết mình cùng thi thần quan hệ, hiển nhiên hắn không phải là thi thần phái để đối phó bản thân đấy. Cẩn thận nhớ tới điều này cũng hợp tình hợp lý, nếu như thi thần thật sự là muốn phái người đối phó Mục dịch, hắn không có khả năng chỉ phái ra một gã cùng Mục dịch cùng giai thần mạch kỳ tu thần giả, thi thần đối Mục dịch thực lực có nhất định hiểu rõ, trừ phi là thi thần tự mình ra tay nếu không khó có năm chắc đối phó một dịch dù sao mục dịch đã từng dễ dàng giết chết thi thần một cỗ thần mạch kỳ phân thân ngươi nếu như biết rõ thi thần đại nhân lại là tu thần giả cái kia đều là người một nhà nên dắt tay không nên đối địch nhất dương chân nhân khẩu khí mềm nhung nói hắn thật sự đoán không ra mục dịch thân phận lai lịch hơn nữa bản thân vẫn còn vừa rồi giao phong xa suốt hạ phong mục dịch chỉ vào cách đó không xa ma tôn lạnh lùng nói ra ừ kia ma tôn dương nhược tâm đâu hắn cũng là tu thần giả ngươi tại sao phải đem hắn giết chết còn luyện thành luyện thi nhất dương chân nhân nói ra hắn đã quên bản thân thần tộc thân phận lại muốn phản bội thi thần người lưu lại quy củ đem ta thi môn bí mật buộc lộ ra loại này phản đồ phải chết một bên nói bậy nói bạn mục dịch cả giận nói chẳng lẽ chỉ có thuần phục thi thần mới không phải phản bội thần tộc thi thần liền cầm khắc gặp thần tộc đều sắc mặt nhịn không được ngươi còn trông chờ hắn thật có thể chấn hương thần tộc hắn chẳng qua là lợi dụng cái này danh nghĩa lớn mạnh thế lực của mình Thực hiện chính hắn thống trị thiên hạ giã tâm mà thôi. Hắn căn bản không sử dụng thần tộc danh nghĩa làm việc. Chính là vì có thi thần loại này tồn tại, tu tiên giả mới có thể đối tu thần giả sợ hãi cam thủ. Mới có thể tạo thành tiên thần song phương đối lập không dung. Ngươi dám nhục mạ thi thần đại nhân. Nhất dương chân nhân kinh hãi, loại lời này hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Hắn chỗ tiếp xúc tu thần giả, bao gồm chính hắn ở bên trong, đều bị đối thi thần kính sợ có phép, thi thần thủ đoạn tàn nhẫn nào có người dám như thế nói thẳng mắng chửi, một lời không hợp, lập tức động thủ. Nhất Dương Chân Nhân há miệng một phun, lần này phun ra không phải là nóng bỏng hỏa diễm, mà là một mảnh huyết vụ. Cái mảnh này huyết vụ, lập tức ngưng tụ thành bảy tám người hình, từng cái đều cùng Nhất Dương Chân Nhân độc nhất vô nhị, như là vô số cỗ phân thân. Tu luyện tới thần mạch kỳ về sau, tích huyết hóa hình, mỗi một giọt thần huyết đều có thể hóa thành một bộ phân thân, thân huyết ẩn chứa uy năng càng mạnh, phân thân thực lực lại càng mạnh mẽ. Một dịch đồng dạng là bắt trước làm theo, hắn vận chuyển thần huyết, thông qua ngón tay bưng cố ra từng dọn một thần huyết, tùy ý tới danh giới, những thứ này thần huyết biến thành vô số cỗ phân thân, có chút nên đón hướng nhất dương chân nhân phân thân, có chút tức thì công hướng về phía thi môn đan sĩ. mục dịch cùng nhất dương chân nhân bản thể, tức thì biến thành một đoàn hỏa diễm, xuất quỷ nhập thần, rất khó bắt. Chu tước hoàng tại một dịch dưới sự thao túng, trở nên cực lớn vô cùng, hơn nữa tản mát ra hừng hực liệt diễm, bao phủ càng lúc càng lớn phạm vi một khi bị chu Tức hoàn vây khốn mặc dù là nhất dương chân nhân cũng sẽ lâm vào phiền toái mà cái kia chút ít đan sĩ nếu là bị chu Tức hoàn đánh trúng tất nhiên là không chết cũng bị thương đã mất đi bảo kính nhất dương chân nhân lại tế ra một kiện bảo tháp hình dáng pháp bảo người kia nhẹ nhàng ở giữa không trung chẳng những có thể phun ra mảng lớn mảng lớn liệt diễm hình thành mánh liệt biển lửa còn có thể đem bảo tháp phía dưới không gian phong ấn mặc dù là hỏa độn thuật cũng khó có thể tại bảo tháp xuống thi triển một phen giao phong kịch liệt ở bên trong tuy rằng mục dịch cùng nhất dương chân nhân bản thể đều không có thực chất tính giao thủ nhưng phân thân của bọn hắn rồi lại đấu thập phần kịch liệt cuối cùng tại một mảnh nổ đùng âm thanh riêng phần mình tự bạo ra đồng quy vô tận mà lúc này thừa dịp mục dịch cùng nhất dương chân nhân dây dựa thập phần chặt chẽ vương nhược phong lại giết chết một gã thi môn đan sĩ còn dư lại bốn gã đan sĩ đều bị khốn ở di thiên vong bên trong tạm thời không cách nào chạy ra nhất dương chân nhân cũng mấy lần muốn ra tay trước bỏ vương nhược phong nhưng đều bị một dịch cứu huống hồ vương nhược phong bản thân phong độn thuật cũng là thập phần cao minh tại một dịch điểm hộ xuống rất khó đổi giết. con thất thần làm gì vậy lập tức kích phát thiên lôi địa hòa trận công kích hai người này nhất dương chân nhân hướng xa xa cầm trong tay cờ lệnh chúng tu sĩ phẫn nộ quát một tiếng ra lệnh lập tức những tu sĩ này nhao nhao dao động lên trong tay cờ lệnh thành từng mảnh linh quang tại cờ lệnh trên lập lòe cũng nhao nhao hội tụ ở giữa không trung hình thành một đoàn hoa mỹ linh quang từng có một tinh túy pháp lực ma thành một đạo đạo thiểm điện từ linh quang trong đánh xuống, trực kích vương nhược phong cùng mục dịch, hai người lâm vào bị trong vây công. Tuy rằng những thứ này tia chấp không đủ để chí mạng, nhưng ở đối mặt nhất dương chân nhân cao thủ như vậy lúc, gặp được những thứ này có mặt khắp nơi công kích, liền thập phần khó giải quyết, không để ý, sẽ phải bị tổn thất nặng. Nhất Dương chân nhân tức thì một bên tiếp tục cùng mục dịch các loại dây dưa, một bên chỉ huy mãnh liệt biển lửa, đánh về phía cái kia gì thiên võng. Mặc dù lớn chiến không có tiếp tục thật lâu, nhưng tạo thành cực lớn động tĩnh, rồi lại kinh động đến Hoàng An đảo trên tất cả mọi người. Không bao lâu về sau, từng đám thiên địa môn tu sĩ tu đổ chạy tới nơi này. Là môn chủ. Có không ít người nhận ra một dịch, lập tức cực kỳ mừng rỡ. Môn chủ đã trở về, môn chủ đến giải cứu chúng ta. Mọi người đại hỉ, tin tức này mới chỉ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đảo. Càng ngày càng nhiều thiên địa môn người tụ tập ở đây, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bên ngoài bố trí thiên lôi địa hỏa trận cái kia chút ít thì môn các tu sĩ, liền biến thành bọn hắn mục tiêu công kích. Lớn mật, vậy mà vi phạm bản tôn mệnh lệnh, mau dừng tay. Ma tôn quát lớn. Nhưng mà, thiên địa môn trong mọi người đứng ở mục dịch bên này, hiển nhiên quá nhiều ủng hộ ma tôn người. Nhưng mà, vẫn đang có số ít hoàng môn còn sót lại trưởng lão, bọn hắn do dự, ma tôn là bọn hắn thuần phục đối tượng, mục dịch đồng dạng là thiên địa môn khai tông môn chủ, hôm nay rồi lại lẫn nhau đối địch, bọn hắn khó có thể lựa chọn. Một môn chủ, đây là hoàng môn thánh chủ, ngàn vạn không nên động thủ. Nhân trưởng lão cho mày, đều muốn khuyên bảo. Hắn không phải là hoàng môn thánh chủ, chính thức hoàng môn thánh chủ đã bị hắn đã giết, đây là hắn khống chế luyện thi. mục dịch lớn tiếng nói. vì đừng nghe tin miệng nói bậy. Mà tôn vội vàng giải thích. Thì ra là thế. Người nào mà nói có thể tin tưởng, nhân trưởng lão lập tức làm ra phán đoán. Hắn ảm đạm nói ra, nguyên lai thánh chủ đại nhân đã chết. Chắc không được lần này lại hiện ra tu tiên giới về sau, tất cả hành động của hắn cùng lúc trước tưởng như hai người. Ta sớm đã từng nói qua, hắn căn bản không phải lúc trước Thánh Chủ Đại Nhân. Một tên trưởng lao khác oán hận nói, đáng tiếc, phong hộ pháp đã bị hắn đã giết. Cái này hai gã trưởng lão tại hoàng môn trong mọi người lai lịch rất sâu, địa vị rất cao, hắn hai người tỏ thái độ như thế, còn lại hoàng môn mọi người, càng là lập tức rời đi mũi nhọn. Thiên địa môn mọi người, nguyên bản liền đối một dịch thân thiết hơn gần một ít. Lúc này đổi đối một dịch nói như vậy tin tưởng không nghi ngờ, mang theo cừu hận bọn hắn, đem lửa giận phát tiết ở ngoại vì cái kia chút ít thi môn tu sĩ trên thân, nhao nhao khởi sướng cường công. Thiên địa môn người thỏa mãn hơn một nghìn, những thứ này thi môn người trong tính cả tế gia luyện thi ở bên trong, cũng không quá đáng một hai trăm. Số lượng thực lực sai biệt cách xa, cường đại nhất cái kia chút ít đan sĩ cùng nhất dương chân nhân lại bị một dịch cùng vương nhược phong quân lấy, vì vậy cũng không lâu lắm, những thứ này thi môn tu sĩ đã bị từng cái giết chết bảy trận. Nhâm trưởng lao hét lớn một tiếng, nhiều người thiên địa môn người lập tức bốn phía đi mở mở trấn tông đại trận, lập tức hơn phân nửa hoàng an đảo đều bị trận pháp bao phủ. Tình hình chuyển tiếp đột ngột lúc trước là một dịch cùng vương nhược phong lọt vào vây công, hiện tại thì là vừa vặn trái lại, biến thành bọn hắn xuất linh thiên địa môn người, vây công nhất dường chân nhân đám người. Ha ha, vương nhược phong lớn cười nói, đây mới là đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ đi. Tu hoàng giả quả nhiên cũng không được chẳng phân biệt được thị phi thiện ác cùng đồ. Không uổng công một đầu nếu như ngươi lâu năm đến khổ tâm kinh doanh thiên địa môn Nhất Dương chân nhân trong lòng khẩn trương, hắn sai lầm đoán chừng một dịch thực lực cùng tại thiên địa môn trong lòng mọi người địa vị đã tạo thành hôm nay thập phần bị động cục diện. Các loại thiên địa môn mọi người đem trận pháp từng cái kích phát, ngược lại đối phó hắn lúc đối mặt thực lực này hoàn toàn không kém hơn bản thân mục dịch, hắn liền thập phần nguy hiểm. Ý niệm tới đây, Nhất Dương chân nhân đã không có tiếp tục chiến dục vọng nghe tiếp, hắn muốn tùy thời mà chạy. Thế nhưng là còn có bốn gã đàn sĩ dưới tay bị nhốt gì thiên võng bên trong, lưới này bên ngoài lại có một dịch bố trí hỏa diễm phòng ngự, trong thời gian ngắn khó có thể công phá, cứu ra cái kia chút ít dưới tay. Không thể để cho cái này mấy cái ra hỏa lưu lại, không thể để cho bọn hắn lộ ra lão phu đi vào yêu hại dụ ý. Thì thần đại nhân thường nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô, tuy rằng bọn hắn đi theo láo phu nhiều năm, nhưng thời điểm này tuyệt đối không thể mềm lòng. Nhất dương chân nhân thầm nghĩ trong lòng, sau đó kích phát bản thân phong ấn tại những thứ này tay trong hạ thể thần huyết trong chốc lát tiêu dên thanh âm từ gì thiên vong bên trong truyền ra cái này bốn gã đàn sĩ trong cơ thể đột nhiên toát ra cực kỳ hung mãnh liệt diễm tại trong chớp mắt biến thành bốn cái hỏa nhân tiếng kêu thảm thiết chỉ rằng có một cái hô hấp công phu bốn người này lập tức bị biến thành cho tàn như vậy vẫn lạc. không rõ ràng cho lắm người còn tưởng rằng là một dịch ra tay giết chết mấy người kia xa xa vây xem thiên địa môn mọi người đều bị vỗ tay khen hay không ngớt lời gieo họ khen hay, chỉ có một dịch minh bạch, ra tay giết chết mấy người kia không phải mình, mà là Nhất Dương chân nhân. Nhất Dương chân nhân trong lúc đó ra tay giết chết thuộc hạ của mình, cái này chỉ có một nguyên nhân. Muốn chạy trốn. Một dịch hừ lạnh một tiếng. Chương 363, ma tôn lại hiện ra, bảy. Một dịch hóa thành một đoàn hỏa diễm, lập tức hòa tan chúng quanh hư không, cũng chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc hắn liền mượn nhờ hỏa độn thuật tại ánh lửa lóe lên trong xuất hiện tại nhất dương chân nhân trước người đồng thời há mồm phun ra một mảnh phát ra ngũ thải linh quang hỏa diễm nhất dương chân nhân hừ lạnh một tiếng hắn tự nhiên phải không nguyện cùng một dịch tiếp tục quân đấu nữa lúc này hắn cũng là kích phát thân huyết biến thành một đoàn ánh lửa cũng muốn nhờ hỏa độn thuật thuấn di né ra đã đến bọn hắn loại cảnh giới này xuyên thẳng qua hư không như là trò đùa thân thể càng là có thể tùy tâm sở dục hóa thành hỏa diễm ánh lửa nếu muốn chiến thắng đối phương tuy không dễ dàng nhưng muốn muốn chạy trốn lại không phải việc khó như thế mà nhưng vào lúc này một dịch trong tay háo rõ ràng bay ra một cái sau lưng mọc lên trong suốt hai cánh da xanh lá hải nhi người kia lập tức đối với nhất dương chân nhân phun ra một cái lục sắc khói độc độc trong xương ngủ nhất dương chân nhân hộ thể ánh lửa lập tức cảm đạm không ít hắn trong lúc đó cảm thấy huyết mạch làm lạnh thân huyết như sắt đúc giống như ngưng động chẳng những khiến hắn thi pháp động tác chậm chạp gấp mấy lần chân nguyên lực lượng cũng sâu sắc chế ngự đây là cái gì khói độc độc tính như thế bá đạo liền lao phu thuần dương hỏa diễm đều không thể ngăn cản nhất dương chân nhân chấn động lập tức sắc mặt như cho tàn Thi triển hỏa độn thuật cao như vậy giai thần thông mảy may sai lầm cũng không có thể phạm thường thường là sai một ly đi nghìn dặm mà nhất dương chân nhân lúc này lại đột nhiên pháp lực bị phong ấn hơn phân nửa thi pháp động tác cũng không kịp đội kịp vì vậy hỏa độn thuật này cuối cùng không thể hoàn thành bị sinh sôi cắt ngang tại vương nhược phong đám người xem ra cái này nhất dương chân nhân đã tại mục dịch trước mặt hóa thành một đạo hỏa diễm biến mất nhưng chợt lúc giữa lại thoáng hiện tại lục sắt trong xương ngủ, hơn nữa sắc mặt trắng bệnh khí tức hỗn loạn hiển nhiên là bị tổn thất nặng mục dịch phun ra hỏa diễm cũng vào lúc này cuốn đến nhất dương chân nhân chung quanh những thứ này phát ra ngũ thải linh quang hỏa diễm chính là mục dịch luyện hóa nghiết bản chi hỏa uy lực cùng kim ô chân hỏa lực lượng ngang nhau mà nhất dương chân nhân chính đang cực lực điều động hầu như muốn ngưng kết thân huyết chưa hoàn toàn thoát khỏi khói độc ăn mòn pháp lực cũng giảm nhiều tự nhiên không phải là mục dịch nghiết bản chi hỏa đối thủ ngũ thải linh quang lớn trợt hiện ở bên trong mục dịch tế ra hỏa diễm nhanh chóng đem nhất dương chân nhân nuốt hết hầu như muốn đốt tới nhất dương chân nhân trên thân nhưng nhất dương chân nhân dù sao đã có thần mạch kỳ tu vi tại đây sống chết trước mắt hắn không tiếc hy sinh bộ phận thân huyết đem triệt để đốt lập tức từ trong cơ thể tràn ra tinh túy thuần dương chân hỏa rốt cuộc thoát khỏi khói độc trói buộc đem toàn thân thân huyết đều kích phát mình cũng hóa thành một đoàn dạy đặc cực kỳ tinh túy hỏa diễm cùng mục dịch niết bản chi hỏa chống lại một chiêu này đốt huyết thuật Đối đẳng cấp cao tu thần giả mà nói là hết sức tốt dùng thần thông. Có thể lấy triệt để tiêu hao bộ phận thần huyết làm đại giới, triệt để kích phát ra thần huyết tẩn chứa toàn bộ uy năng. uy lực không thể khinh thường, đã liền nhất bàn chi hỏa, trong lúc nhất thời cũng không cách nào không biết làm sao nhất dương chân nhân. Mắt thấy nhất dương chân nhân sẽ phải biến nguy thành an, mục dịch lại là dôi ngon bắn ra, một đóa chỉ có tức hơn lớn nhỏ màu tím ngọn lửa bay ra, như nhỏ mũi tên bình thường bắn về phía nhất dương chân nhân biến thành hòa diễm. Cái này màu tím ngọn lửa nhìn như không chút nào thu hút, cùng chung quanh đầy trời biển lửa so sánh với, thập phần nhỏ bé, không có ý nghĩa, nhưng tại tiếp xúc đến Nhất Dương Chân Nhân thuần dương chân hỏa trong nháy mắt, liền đem cả đoàn thuần dương chân hỏa thôn phệ không còn một mảnh. Nhất Dương Chân Nhân thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng kêu rên, như vậy chân nguyên lớn mất, hiển lộ hình người, trong cơ thể hắn thần huyết, lúc này cũng hầu như đình chỉ lưu động. Nhất Dương Chân Nhân cũng là dứt khoát, hắn biết không hay, dứt khoát sẽ phải tự bạo thần huyết, liêu cái cá chết lưới rách. Nhưng một dịch rồi lại vào lúc này bay đến phía sau của hắn, thò tay khi hắn chỗ lưng nhẹ nhàng phất một cái, nhất dương chân nhân trong cơ thể thần huyết không hiểu thấu tại trong chớp mắt trôi mất hơn phân nửa, hắn cũng theo đó kêu lên một tiếng buồn bực. Ngất đi! Nếu là có cẩn thận đẳng cấp cao tu luyện giả tại phụ cận mắt thấy một màn này, sẽ chú ý tới, mục dịch trong tay tựa hồ còn ẩn giấu một thanh lưới dao sắc bén, nhất dương chân nhân phần lưng, đã lưu lại rồi một đường thiện ma mảnh vết thương, đại lượng thần huyết, chính là từ nay về sau chỗ sói mòn. Tại trong nháy mắt bị lưỡi dao sắc bén thốn phệ, lưỡi dao sắc bén sau đó, vết thương trô ánh lửa chớp động, miệng vết thương lại biến mất không ẩn vô tung. Đây chính là ma Long Nhận, một dịch mượn nhờ lưỡi nhận này phệ huyết phù văn, đem nhất dương chân nhân thần huyết thôn phệ hơn phân nửa, nhất dương chân nhân liền đã rơi vào trong tay của hán, thậm chí không cách nào tự bạo bỏ mình. Cái này nhất dương chân nhân cuối cùng cùng thi thần có quan hệ gì? Hắn tại sao phải đi vào yêu hải? Hắn tại sao phải giết chết ma tôn cũng mượn danh nghĩa người kia thân phận làm việc? đồng dạng đến từ chính húc dương tông đồng dạng cũng có hỏa thuộc tính thần huyết hỏa vân tạ thần cùng hắn lại có quan hệ gì nói ngắn lại nhất dương chân nhân trên người có rất nhiều mục dịch đều rất muốn biết bí mật mặc dù nói siêu hồn thuật thi triển một cái giá lớn không thấp nhưng vào lúc này rồi lại đáng giá dùng một lát vì vậy mục dịch muốn tạm thời lưu lại nhất dương chân nhân một mạng nếu không lấy tử nhật thần diễm uy lực đã sớm đem một chút thiêu mục dịch bắt giữ nhất dương chân nhân toàn bộ quá trình như làm liền một mạch trước sau bất quá là trong nháy mắt chuyện ở giữa Tiểu độc thần lại bay trở về mục dịch trong tay áo, hôn mê nhất dương chân nhân cũng bị mục dịch đánh vào mấy đạo pháp lực, tầng tầng phong ấn. Nhất dương chân nhân hôn mê về sau, mất đi điều khiển ma tôn, lập tức thần tính ngốc trệ, trôi nổi ở giữa không trung vẫn không nhúc đích. Thiên địa môn mọi người nhìn thấy cảnh này, lập tức núi thở biển gầm giống như hoan hô lên. Vương Nhược Phong cao hứng tới ranh giới, cũng là cảm thấy hoảng sợ, mục dịch cuối cùng thi triển cái này một loạt thủ đoạn, không có chỗ nào mà không phải là cường đại cực kỳ. Bất luận là cái kia bá đạo khói độc, còn là quét sạch hết thể hỏa diễm, còn có cuối cùng lặng yên thi triển ma long nhận, đều là không thể tưởng tượng mạnh mẽ đại thần thông pháp bảo, bất luận một loại nào đều đủ để cho Nguyên Anh kỳ tồn tại đau đầu không thôi. Đổi đáng quý chính là, Mục dịch rõ ràng trước đây không có chút nào hiện lộ ra những thủ đoạn này, cuối cùng vừa ra tay liền xuất kỳ bất ý, khiến nhất dương chân nhân không thể chống đỡ được. Liên tưởng đến trước đây mục dịch biểu hiện, hắn có được như thế thực lực, hoàn toàn có thể bằng sức một mình thống lĩnh toàn bộ yêu hải nhân tộc. Hắn lại có thể không lay động ra cao cao tại thượng tư thái, ít xuất hiện ẩn nhẫn, có thể nói khó được. Ít nhất Vương Nhược Phong tự nhận là không cách nào làm được. Mặc dù là tu tiên giả, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút khoe khoang đường Hoàng Chi Tâm, tu luyện tới cảnh giới như thế, tối thiểu cũng muốn làm mưa làm gió một phen, dục vọng sâu nặng người, còn muốn mượn cơ hội trắng trận triển khai, thỏa mãn trong lòng đủ loại dục vọng. Nhưng Mục Dịch rồi lại hoàn toàn không có loại ý tứ này. Hơn nữa, từ Mục Dịch bắt giữ Nhất Dương Chân Nhân trước sau quá trình đến xem. Hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ trù hoạch căn bài, đem đối phương mọi cử động tính toán ở bên trong, đủ thấy Mục dịch cũng là tâm cơ hơn người, cũng không phải là dựa vào một thân thực lực cường đại liền làm sàng làm bậy, mạnh mẽ đâm tới. Thực lực kinh người, rồi lại ít xuất hiện ẩn nhẫn, lại tâm cơ không lộ, xem ra Mục đầu có thể tại thay đổi bất ngờ tu tiên giới tồn tại đến nay, không chỉ là dựa vào vật khí. Vương Nhược Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn không khỏi suy nghĩ, nếu như Mục dịch cũng đem phần này tâm cơ dùng cho thỏa mãn dục vọng của mình lên. Chỉ sợ năm đó trở thành tiên minh minh chủ đem không phải là hắn vương nhược phong, mà là mục dịch. Trên thực tế, mục dịch cả đời thờ phụng năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn tín điều, rất nhiều rõ ràng có thể chỉ lo thân mình dưới tình huống, hắn rồi lại lựa chọn kiêm tế thiên hạ điều này làm cho hắn đổi nhiều lần cuốn vào đủ loại âm mưu chính giữa, thậm chí thường xuyên đối mặt tu vi vượt xa bản thân đẳng cấp cao tồn tại, cái kia chút ít vượt xa cùng giai thực lực, cùng với cái gọi là ít xuất hiện ở nhẫn, tâm cơ không lộ tâm tính Cũng là một dịch ở trong quá trình này dần dần. Hình thành muốn sống chi đạo mà thôi. Thật tốt quá, bọn người kia đã bỏ, thiên đảo quốc tu tiên giới lại đem khôi phục lại bình tĩnh rồi. Vương Nhược Phong chứa cười nói, mục đầu, lấy ngươi hôm nay thực lực, hoàn toàn có thể được nhiều người ủng hộ, thực hiện thiếu niên lúc khát vọng. Ngươi muốn đem thiên đảo quốc tu tiên giới biến thiện, liền không người còn dám làm ác. Không có đơn giản như vậy. mục dịch than nhẹ một tiếng, cười khổ nói nói, ta hôm nay tu vi. Tại yêu hải trong nhân tộc coi như là không tệ, nhưng ở cả nhân giới bên trong, chỉ có thể coi là là bình thường. Sơn ngoại hưu sơn người giỏi còn có người giỏi hơn, này giới có thật nhiều so với nhất dương chân nhân lợi hại hơn, đổi tên đáng sợ, trong đó còn có cựu gia của ta. Nếu như ta tại yêu hải nhân tộc dòng chống thua chiêng, lên giọng làm việc, hành tung sớm muộn sẽ chuyển vào cái kia cựu gia thai mắt ở bên trong, đến lúc đó không đơn thuần là ta, chỉ sợ toàn bộ yêu hải nhân tộc đều muốn lâm vào đại kiếp nạn khó bên trong. Nói đến đây, Mục Dịch mật ngữ truyền âm dặn dò, vì vậy chuyện hôm nay, nghìn không được tiết lộ ra ngoài. Thiên địa môn những người này tu vi khá thấp, có lẽ xem không hiểu thủ đoạn của ta. Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Mục Dịch nỗi khổ tâm, chỉ là trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, liền Mục Dịch hôm nay thần thông thủ đoạn, đều là hết sức e ngại cửu gia, cái kia cửu gia nên đáng sợ cỡ nào? Mục Dịch ở giữa không trung hướng phía dưới khoát tay chặt lại, ngăn lại Thiên địa môn mọi người tham viếng cùng tiếng hoan hô, thần xác hắn nghiêm nghị. Cao giọng nói ra, những người này lai lịch vô cùng, chuyện hôm nay, tại không điều tra rõ ràng lúc trước, quan hệ bổn môn cơ mật, bất luận kẻ nào không tầm thường tuyên dương thảo luận, người vi phạm lấy môn quy xử trí. Vâng. Mọi người tuân lệnh, không không cung kính lĩnh mệnh. Mục dịch lại tuyên bố, nhâm trưởng lão, người tạm đại môn chủ chi trước, xử lý thích đáng tông môn công việc, ba ngày sau bổn tọa lại chọn lựa tài tuấn, phân công quản lý tất cả trước. Mọi người lĩnh mệnh về sau, Mục dịch mang theo hôn mê nhất dương trần nhân. Cùng Vương Nhược Phong cùng một chỗ tiến nhập trong động phủ, tạm sẽ không gặp thiên địa môn người. Vừa tiến vào trong động phủ, Mục Dịch đã nói nói, Thiết đảng, thay ta hộ pháp, ta muốn thi triển siêu hồn thuật, nhìn xem những người này đến tuột cùng là sao có ý. Siêu hồn thuật. Vương Nhược Phong kinh hãi, người rõ ràng đã nhận được loại này trong truyền thuyết đã thất truyền bí thuật. Bất quá nghe nói loại này bí thuật thi triển một cái giá lớn xa xỉ. Người thân phận hôm nay tôn quý, không bằng đem này thuật truyền thụ cho một gã đệ tử khiến hắn đến thay ngươi thi triển siêu hồn thuật. Như vậy chẳng phải là rất tốt. Mục dịch mỉm cười, không có trả lời. Vương Nhược Phong lập tức cười nói, ha ha, thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi còn là cái kia một đầu, ngươi sẽ không lợi dụng người khác, đây là ngươi cùng ta khác biệt. Không phải không sẽ, mà là không đành lòng, làm như vậy mà nói, ta thủy chung qua không được chính mình một cửa. Mục dịch cười nói, Vương Nhược Phong than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, nếu như lúc trước được thu vào thiện dược đường chính là ta, mà không phải ngươi, Không biết ta sẽ biến thành cái gì bộ sáu mươi 364, Tà thần bí mật, một. Mục dịch mỉm cười nói, ngoại bộ hoàn cảnh tuy trọng yếu, bản thân kiên trì, mới là căn bản. Thiện dược đường ở bên trong, cũng có mẫn con người như vậy. Vô luận người khác như thế nào làm ác, đều không phải mình đắm mình lý do. Mục dịch nói xong câu đó, liền hướng Vương Nhược Phong chắp tay, tiến vào nội đường trong chuẩn bị thi pháp. Vương Nhược Phong bên ngoài nhà thay Mục dịch hộ pháp, đồng thời trong lòng đã ở yên lặng nhớ kỹ Mục dịch lời nói mới rồi. Hoàn toàn chính xác, khi hắn lần thứ nhất cùng một dịch tranh luận tu tiên giới sinh tồn chi đạo lúc, hắn liền đem bản thân biến hóa lý do, toàn bộ từ chối đến tu tiên giới phức tạp trong hoàn cảnh. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, nếu như người khác phần lớn là vì tư lợi, vì cái gì bản thân không thể. Đây quả thực là thập phần sung túc lý do, nhưng là một mặt thống hận hắn người làm ác, một phương diện bản thân cũng tại nói theo, dần ra, bản thân vậy mà đã thành lúc trước bản thân căm hận cái chủng loại kia người. Trong lúc bất chi bất giác đã bị mất phương hướng bản thân, tại đối mặt đủ loại dụ hoặc, tại phức tạp bất lợi trong hoàn cảnh phát triển, đổi hiển lộ rõ ràng ra thủ vững bản tâm đáng quý, đây cũng là tu tiên giới chỉ có một mục dịch, đã có nghìn nghìn vạn vạn cái vương nhược phong một nguyên nhân. Tiểu lấy dưới mắt chuyện này mà nói, những thứ này thi môn trong người đã bỏ, lại cùng mình không có quá nhiều liên quan, nhiều lắm thì ảnh hưởng yêu hải nhân tộc tu tiên giới an bình mà thôi, đổi lại là vương nhược phong tuyệt sẽ không hy sinh tuổi thọ của mình đi thi triển siêu hồn thuật biết rõ ràng lai lịch của bọn hắn, mặc dù là làm, cũng sẽ tìm người thay thế, mà không phải tự mình thi triển. Yêu hải nhân tộc tu tiên giới nhiều người như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác là mình hy sinh mà không phải những người khác? Bằng chỗ tốt gì mọi người hưởng. Hy sinh rồi lại do bản thân đến vượt qua. Vương Nhược Phong loại ý nghĩ này thập phần đơn giản rõ ràng, nhưng thật tình không biết chính là vì tu tiên giới người người đều tính toán tỉ mỉ không muốn chịu thiệt mới khiến cho cái này tu tiên giới trở nên thập phần đáng sợ. Vương Nhược Phong bên ngoài nhà vì một dịch hộ pháp tới danh giới, một dịch đã bắt đầu thi triển siêu hồn thuật. Một dịch đánh sớm tính xong qua siêu hồn tìm đến ra những người này đi vào thiên đảo quốc dụng ý, hắn còn bắt được xong một cái phân hồn. Nếu như không thể bắt giữ nhất dương chân nhân, hắn sẽ đối cái kia sợi phân hồn thi triển siêu hồn thuật. Bất quá chủ hồn trong tin tức khẳng định thêm nữa, nếu như đã khống chế nhất dương chân nhân, tự nhiên là đem người này siêu hồn. Nhất Dương chân nhân thân thể bị một dịch bày đặt tại chính mình trước người, một dịch quanh chân mà ngồi, một trưởng rỗi ra đặt tại Nhất Dương chân nhân đỉnh đầu huyệt bách hội lên, năm ngón tay lưu chảo phân biệt giữ ở Nhất Dương chân nhân năm chỗ kinh mạch. Theo một dịch trong miệng nói lẩm bẩm, mi tâm của hắn trong thời gian dần trôi qua phát ra một tầng lục quang. Đây là ở tiêu hao bản thân hồn lực biểu tượng, tiêu hao hồn lực càng nhiều, thọ nguyên sẽ giảm bất thêm nữa. Đây chính là thi triển siêu hồn thuật ngẩng cao một cái giá lớn. Mà nhất dương chân nhân trên đỉnh đầu, tức thì bị một dịch cưỡng ép dẫn dắt ra một đoàn lục sắc hào quang. Đây chính là nhất dương chân nhân hồn phách. Một dịch mi tâm trong bắn ra một đạo bạch quang, chui vào nhất dương chân nhân hồn phách ở trong, cái này thi pháp tư thế, liền một mực tiếp tục giữ vững, biến hóa chỉ có một dịch thần sát. Mới đầu, một dịch trên mặt chỉ có tiêu hao hồn lực thi pháp mang đến thống khổ, nhưng về sau theo hắn tìm tòi đến càng ngày càng nhiều tin tức, trên mặt của hắn dần dần hiện lộ ra ngạc nhiên, vẻ khiếp sợ nhưng mà thời gian dần trôi qua trở nên nghiêm túc đến cuối cùng lộ ra thập phần ngưng trọng sau nửa canh giờ mục dịch buông lỏng ra đặt tại nhất dương chân nhân trên đỉnh đầu bàn tay thế nhưng cố hồn phách nhưng không cách nào lại trở lại nhất dương chân nhân trong cơ thể bị mục dịch như vậy mạnh mẽ đâm tới siêu hồn một phen nhất dương chân nhân hồn phách bị hao tổn nghiêm trọng khó có thể duy trì mục dịch dứt khoát rôi ngón bán ra một đóa hoa mỹ tia lửa bay ra rơi vào nhất dương chân nhân trên thân thoáng cái liền đem nhất dương chân nhân đốt đem thân thể cùng hồn phách đều biến thành bột phấn. Tại nhất dương chân nhân bị diễn sắt trong ngáy mắt. Tại chỗ rất xa cái nào đó bí cảnh ở bên trong, một chén đèn dầu đống nhiên dập tắt, ngọn đèn về sau, cũng đang khẩn trương thi triển nào đó cỡ lớn pháp thuật thi thể đột nhiên mở mắt ra, hắn nhìn cái này chén đèn dầu liếc, nhướng mày, lạnh lùng tự nhủ, hừ, cái phế vật này, một chút chuyện nhỏ đều làm không ổn, chẳng lẽ muốn bản tổ tự mình ra tay hay sao? Đáng tiếc bản tổ còn có đại sự bên người. Bên này. Mục dịch siêu hồn hoàn thành, giết chết nhất dương chân nhân sau đó, sắc mặt rồi lại càng thêm ngưng trọng lên. Quả nhiên, húc dương tông chính là trước kia thi thần an bại ở dưới bí mật tông môn, là một cái được xưng là hỏa vân gia tu thần thế gia bí mật cứ điểm, nhất dương chân nhân chính là hỏa vân gia thứ 47 thay truyền vào, mà hỏa vân tà thần vân hỏa tà, đúng là nhất dương chân nhân thương yêu nhất con thứ ba. Từ siêu hồn tin tức biết được, hỏa vân tả thần là nhất dương chân nhân cố ý xếp vào tại huyện Hà Tông chuẩn bị thừa dịp Huyễn Hà Lao Tổ tọa hóa sau giành Huyễn Hà Tông thế lực vì thi môn sử dụng thậm chí ý đồ trộm lấy Huyễn Hà Lao Tổ thi thể luyện thành cường đại thi tổ cấp luyện thi nhưng trước đây không lâu hắn bị thi thần triệu hoán bảo là muốn trọng điểm tài bồi cho nên lặng yên đã đi ra Huyễn Hà Tông về phần Nhất Dương chân nhân đám người đi tới Thiên đào Quốc hoàn toàn chính xác cũng là nhận lấy thi thần chỉ lệnh nhưng lại là vì tà thần mà đến bọn hắn thông qua ma tôn đã được biết đến tà thần xuất hiện ở yêu hải sự tình Rồi lại cũng không biết tà thần tại mấy năm trước đã bị một dịch giết chết, bọn hắn lần này tới một mặt là vì tìm được tà thần ấn, đem phục sinh, cùng một chỗ vì thi thần sử dụng, một phương diện khác, cũng là phải tìm được tà thần bí mật bảo tàng. Tứ đại cổ thần đều có một giọt trúc dung thần huyết, tà thần cũng không ngoại lệ, ngoại trừ cái này giọt trúc dung thần huyết bên ngoài, tà thần tựa hồ còn có những thứ khác bảo vật. thậm chí, thi thần hoài nghi, Hoàng Nhật đang chẳng ngay tại tà thần trong tay. Lúc trước thi thần nói hắn biết rõ Hoàng Nhật đang chản manh mối, chẳng lẽ chính là ngón tay cái này? Mục dịch không khỏi liên nghĩ tới đây. Đáng tiếc, tà thần đã bị Mục dịch giết chết, nhất dương chân nhân đám người không có thể tìm tới tà thần, liền nghĩ cách liên hệ tiếp nhận tà thần làm chủ dương, liều hai nhà. Dương gia đã sớm theo ma tôn ly khai yêu hải mà biến mất tại tu tiên giới, liều ra rồi lại bí mật tần nút, cũng cuối cùng bị nhất dương chân nhân khống chế ma tôn dẫn dắt dụ dỗ đi ra. Ma tôn lại hiện ra về sau đã từng rộng rãi tìm hoàng môn bộ hạ cũ nguyên lai là vì tìm ra liếu ra người nhất dương chân nhân thật sự từ liễu ra một quyển tổ truyền trong điện tịch đã nhận được hữu dụng manh mối ngoại trừ này tòa phong ấn tà thần ấn địa hỏa ngoài cung tà thần tại yêu hải ở chỗ sâu trong đã từng còn có một chỗ ngồi bí mật cứ điểm vì vậy nhất dương chân nhân một bên phái người tìm tòi cái kia cứ điểm vị trí cụ thể một bên chuẩn bị tại yêu hải nhân tộc trắng trợn phát triển thế lực âm thầm lớn mạnh thi môn dù sao khi hắn xem ra Yêu hải trong nhân tộc vẹn vẹn có một chút kim đan kỳ đan sĩ, không có khả năng đối với hắn cái này thần mạch kỳ cao thủ tạo thành uy hiếp. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đồng dạng sẽ có một cái thần mạch kỳ cao nhân ít xuất hiện tồn tại ở trong yêu hải. Vậy mà quan hệ đến trúc dung thần huyết cùng Hoàng Nhật đang trản, xem ra ta phải đi một chuyến yêu hải ở chỗ sâu trong rồi. Mục dịch thì Thảo nói ra, yêu hải ở chỗ sâu trong là yêu tộc phạm vi thế lực, nếu như mượn nhờ kim ô tộc cực kỳ phụ thuộc lũ yêu cầm chi nhánh lực lượng. Mộc Dịch có rất lớn, cơ hội trước thi môn một bước tìm được tà thần bí mật cứ điểm, đem bảo vật trong đó sớm lấy đi. Vừa vặn, Mộc Dịch nguyên bản liền định mang theo An Hinh cùng Mạn Vũ đi gặp Mâu Thân Kim Ô thánh nữ, chuyến này là thế tại phải làm. Mộc Dịch như vậy nghĩ đến, đi ra nội đường, gặp được Vương Nhược Phong. Vương Nhược Phong vẻ mặt ân cần hỏi han, ngươi không sao chứ? Thế nào, tìm được muốn tin tức đến sao? Coi như cũng được, coi như là tương đối thuận lợi, cũng đã nhận được một ít tin tức trọng yếu. Chỉ là hao tổn mấy chục năm thọ nguyên mà thôi Mục dịch mỉm cười nói Mấy chục năm thọ nguyên Vương Nhược Phong sợ hãi thán phục một tiếng Lắc đầu nói ra Tu tiên giới chỉ có cực ít vài loại trí bảo Có thể kéo dài thọ nguyên hơn 10 năm mà thôi Thì có không biết bao nhiêu tu tiên giả Vì loại bảo vật này đánh đập tàn nhẫn Sinh tử đánh đấm Những người này ý đồ đến cùng ngươi không quan hệ Ngươi vì yêu hải nhân tộc tu tiên giới an bình Hy sinh bản thân mấy chục năm thọ nguyên Có hay không thật sự đáng giá? Mục dịch cười nói, ha ha, này cũng không nhất định, lúc này đây ta được đến tin tức, chẳng những cùng ta có chút ít liên quan, hơn nữa còn là khó được lớn đại cơ duyên, vậy cũng là trong truyền thuyết vô tâm trồng liêu đi. Thật sao? Vương Nhược Phong lấy làm kỳ, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nói, mục đầu đủ loại nịch thiên cơ duyên, đúng là may mắn mà có hắn loại này xen vào việc của người khác tập tính. Mục dịch hỏi, đúng rồi, ta thần gửi bám vào trong cơ thể ngươi lúc, có hay không với ngươi đề cập qua chuyện xưa của hắn? Nói thí dụ như hắn tại yêu hải ở chỗ sâu trong có bí mật gì cứ điểm, hắn đi qua những địa phương kia đợi đã nào? Không có. Vương Nhược Phong lắc đầu, ta chỉ biết là hắn cáo giả, tuyệt sẽ không nhiều lời một câu, không dùng đến chỗ của ta, dư thừa tin tức hắn một chữ cũng sẽ không lộ ra. mục dịch nhẹ gật đầu, nói ra, bọn người kia, dĩ nhiên là vì tà thần mà đến, hơn nữa tựa hồ là đang tìm tà thần bí mật bảo tàng. Cái gì? Tà thần còn có bí mật bảo tàng. Vương Nhược Phong kinh hãi hắn ngược lại là chưa từng có đề cập. Ta thân bí mật thế nhưng là không ít. hắn chính là trong truyền thuyết tứ đại cổ thần một trong. Mục dịch đem tự mình biết một ít tin tức, giản lược nói cho Vương Nhược Phong. Vương Nhược Phong nghe xong lời nói này về sau, rốt cuộc đại khái minh bạch mục dịch cùng thi thần đám người ân ân oán oán. Đáng tiếc ta tu vi theo không kịp, không thể giúp ngươi giúp một tay, cùng ngươi kể vai chiến đấu. Vương Nhược Phong thở dài. Ngươi có cái này tâm ý là đủ rồi. Mục dịch cười nói. Nơi đây sự tình đại khái đã xong, không khỏi đêm dài lắm ngộng ngày gần đây bên trong ta liền an bài bọn ngươi đi hướng nhân tộc đại lục. Thế đản lấy thiên phú của ngươi cơ trí, nếu là ở huyện Hà Tông các loại đại tông môn dốc lòng tu hành, tin tưởng không bao lâu sẽ tu vi tăng nhiều. Vương Nhược Phong cười nói, chỉ hy vọng như thế, một đầu ngươi cũng không nên tiến triển quá nhanh, bằng không thì ta cũng chỉ có thể nhìn qua kia bóng lưng rồi. Hai người ta chê cười giữa, nói tới yêu hải nhân tộc tu tiên giới sự tình. Một ít ảnh hưởng cực kỳ sâu xa quy hoạch, một ít cải biến yêu hải nhân tộc tu tiên giả vận mạng cử động, ngay tại hai người trong lúc nói cười, dần dần thành hình. Từ nay về sau, yêu hải nhân tộc đan sĩ, không còn là ác mộng không chỉ, bọn hắn có thể âm thầm thông qua truyền thống trận đi hướng nhân tộc đại lục, tiếp tục tu tiên hành trình. Mà hết thể này công lao, đều bị ghi tạc vương nhược phong trên thân, trăm ngàn năm sau, vẫn đang có người đối quân tử chi phong nhớ mãi không quên, ca công tụng đức. Trong điện tịch càng là vui lòng các loại khen ngợi chi tử, rồi lại hầu như không có ai biết, dấu ở vương nhược phong sau lưng, còn có một không có tiếng tâm gì mục dịch. mươi 365, Tà thần bí mật, 2. Kim ô tộc đại nhật thần điện bên ngoài, kim ô thánh nữ dựng ở đại địa đỉnh, roi mắt trông về phía xa. Thỉnh thoảng có yêu cầm tất cả chi yêu tu ra vào đại điện, đều gặp được người này khống chế này giới yêu cầm kim ô tộc yêu tổ đại nhân, ngạc nhân ngoài, đều là cùng kính tham viếng. Tuy rằng tuyệt đại đa số yêu tu đều là lần đầu tiên nhìn thấy thánh nữ đại nhân, nhưng căn cứ kia khí tức cường đại đã hoàn toàn thành là nhân hình tư thái, đều đủ để nói rõ nàng này thân phận. Yêu tổ cũng không phải là dễ dàng nhìn thấy tồn tại, mặc dù là những tu luyện kia thành công yêu vương, cũng chỉ có cơ duyên sâu một phần nhỏ mới có thể có may mắn mắt thấy yêu tổ chân dung. Kim Ô thánh nữ chỉ là hướng những thứ này yêu tu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng phất tay ý bảo bọn hắn tự hành ly khai, không cần đa lễ. Nhìn thấy cảnh này, Cái kia chút ít yêu tu mặc dù có ý tiếp cận chiêm ngưỡng, nhưng cũng không dám quấy rầy, nhau nhau rời đi. Đại nhân, người đã đứng ở chỗ này một ngày một đêm, cuối cùng có chuyện gì quan trọng, đại nhân chỉ cần phân phó chúng ta yêu vương là được, chúng ta có thể tăng cường thủ vệ. Ngày đêm thủ hộ đại nhật thần điện chung quanh, dì lao đại nhân tự mình ra tay. Thánh nữ sau lưng truyền đến một gã yêu vương thanh âm. Thánh nữ xoay người lại, chứng kiến mười mấy tên yêu vương đều một mực cung kính đứng ở phía dưới. Thánh nữ quay người về sau. Bọn hắn đồng loạt quỳ lại nói, mời yêu tổ đại nhân nghỉ ngơi, chúng ta thay đại nhân trông coi đại nhật thần điện. Thánh nữ mỉm cười, nói ra, các ngươi đều trở về đi. Bùn tọa phải ở chỗ này các loại mấy người, thực sự không phải là có đại địch xâm phạm. Đại nhân, thần thánh vương nào giá lâm, không cần đại nhân tự mình đợi chờ chúng ta tiến đến nên đón cũng được. Một gã lai lịch so sánh lão đại yêu vương nói ra, mặc dù là mặt khác ba đại yêu tộc yêu tổ toàn bộ hàng lâm, cũng không cần thánh nữ đại nhân sớm tại bậc này đợi. Thánh nữ thản nhiên nói, việc này bổn tọa không muốn lộ ra, bọn ngươi tuân mệnh làm việc cũng được. Vâng. Chúng yêu vương không dám kháng mệnh, đành phải nhao nhao tản đi. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, gió biển mát lạnh, tiếng sóng liên tục. thánh nữ vẫn như cũ dựng ở trên đại điện, nhìn phía xa đen kịt một mảnh bầu trời đêm mặt biển. Đột nhiên, một đạo hỏa quang vạch phá bầu trời đêm. Giống như một đường từ xa mà đến gần sao băng, tốc độ cực nhanh. Rút cuộc đã tới. Thánh nữ trên mặt lập tức hiện ra mừng rỡ cực kỳ dáng tươi cười, nàng thả người nhảy lên, từ trên đại điện nhẹ nhàng xuống, đồng dạng hóa thành một đạo ánh lửa, nên đón hướng đạo kia sao băng. Hai người tại trong bầu trời đêm gặp nhau, riêng phần mình ngưng tụ, nhau nhau hiển lộ nguyên hình, nguyên lai người tới là ba người. Một nam hai nữ. Dịch Nhi. Thánh nữ hoan hô một tiếng, người đến đúng là một dịch cùng thế nữ của hắn. "Mẹ." Một dịch hướng mẫu thân túi đầu. Sau đó lập tức giới thiệu đứng lên. "Đây là An hình đây là mạn vũ, mạn vũ, nhanh tới bái kiến mãi mãi. thức nhi an huynh bài kiến mẫu thân đại nhân, an huynh hướng thánh nữ bài nói, đồng thời mạn vũ cũng nhu thuận hành lễ, miệng nói tổ mẫu đại nhân, huynh nhi xin đứng lên. thánh nữ đại hỉ, lại hướng mạn vũ nói ra, vũ nhi, mau tới đây khiến mãi mãi cương lượng, đau bớt. một mạn vũ do dự một chút, nhưng vẫn là bay đi. trước mắt tổ mẫu, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa nhìn đứng lên không thể so với mẫu thân lớn hơn bao nhiêu bộ dạng bao nhiêu còn có chút lạ lẫm. Thánh nữ lôi kéo mạn vũ tay, nhẹ nhàng đuốt ve mái tóc của nàng, kích động hai con ngươi dừng, dừng, nhưng sau nửa ngày nói không ra lời, chỉ là không ngừng nói, tốt, tốt. Mẹ, làm sao ngươi biết chúng ta tới rồi? Mục dịch tò mò hỏi. Thánh nữ lau đi nước mắt, nói ra, vì nương thu được ngươi truyền âm lệnh về sau, một mực ở chỗ này chờ các ngươi, rất xa vừa nhìn thấy lửa kia. liền biết là các ngươi đã tới. Mẹ chẳng phải là đợi thật lâu. Mộc Dịch trong lòng nóng lên. Thánh nữ cười nói, "Ha ha, có thể sớm chút nhìn thấy con dâu cháu gái, nhiều chờ một lát lại được coi là cái gì?" Mộc Dịch cùng An Hinh bọn người là mỉm cười, thánh nữ mặc dù đang yêu tộc phát triển, nhưng tình cảm cùng nhân tộc cũng không có cái gì bất đồng. "Các ngươi một đường bay tới khổ cực rồi đi, vi nương mang bọn ngươi vào điện thờ nghỉ ngơi." Thánh nữ mang theo Mộc Dịch đám người về tới Đại Nhật thần điện, đưa bọn chúng an bài tại động phủ của mình bên trong, nơi đó là Kim Ô tộc cấm địa một trong có thể làm cho an hình cùng mạn vũ không bị yêu tu quấy rầy. Trên đường đi, mạn vũ cũng nhìn được nhiều kim ô tộc thủ vệ, yêu vương, mạn vũ đối với cái này hết sức tò mò, nhất là những thứ này yêu tu trên thân cánh, rất hấp dẫn mạn vũ chú ý. Một dịch đám người ở nơi này kim ô tộc tạm thời an ở lại, dù sao cũng là huyết mạch trí thân, một mạn vũ rất nhanh cùng với kim ô thánh nữ thân mật, yêu tộc trong đủ loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái phong tục sự vụ, cũng làm cho mạn vũ mới lạ không thôi. Một dịch hướng thánh nữ nói đến tà thần bí mật bảo tàng sự tình, thánh nữ lúc này thay một dịch triệu tập một cái yêu tu thế lực, trợ giúp hắn tìm kiếm tà thần cứ điểm. Muốn thống linh yêu tu, người hầu tộc thân phận cũng không quá phù hợp, một dịch liền bị thánh nữ sắc phong vì kim ô tộc thánh tử. Một dịch là kim ô tộc yêu tổ chi tử, người mang kim ô tộc huyết mạch, lại đạt được kim ô láo tổ truyền thừa, một thân kim ô tộc thần thông khí tước, có chút cường đại, còn mạnh hơn qua bình thường đại yêu vương cấp bậc tồn tại, bởi vậy. Mục Dịch cái này thánh tử có thể nói là danh xứng với thực, một chút tranh luận đều không có. Kế tiếp một đoạn thời gian, Mục Dịch lợi dụng Kim Ô Thánh Tử thân phận, chỉ huy một đám yêu tu tại Yêu Hải một khu vực tìm tòi các loại manh mối, đồng thời cũng lợi dụng trong khoảng thời gian này, chuẩn bị luyện hóa cái kia một dọn trúc dung thân huyết. An Hinh Tức thì đang chuẩn bị lấy trùng kích kim đan bình cảnh, luyện hóa kim đan, Mục Dịch vì nàng chuẩn bị thủ đoạn có thể nói là thập phần đầy đủ hết, mặc dù độ khó thật lớn, thực sự cơ hội không nhỏ mạn vũ tức thì đối yêu tộc công pháp hết sức cảm thấy hứng thú tuy rằng trong cơ thể nàng yêu tộc huyết mạch đã tương đối mỏng manh nhưng cuối cùng là có chút ít còn hơn không nếu như nàng có hứng thú kim ô thánh nữ tự nhiên hết sức cao hứng thừa dịp trong khoảng thời gian này muốn hảo hảo tại bồi nàng một phen một tháng về sau đại nhật thần điện phía trên đột nhiên thiên địa nguyên khí tụ tập hình thành một đóa hoa mỹ linh vân linh vân phụ cận thảo mộc khí tức dị thường nồng đậm đại nhật thần điện chỗ thông thiên thụ lên cũng tản mát ra từng cố một linh thụ đặt thủ khí tức dũng mãnh vào linh vân bên trong đúng trong một tiếng nổ vang linh vân trong đánh xuống một đường cánh tay kích thước màu vàng lôi hồ phụ cận yêu tu đều minh bạch đây là có người tu hành tại độ kiếp màu vàng lôi hồ chuẩn xác chui vào đại nhật thần điện một gian chủ trong điện an hinh chính ở chỗ này xoay quanh mà ngồi mục dịch cùng kim ô thánh nữ đều đứng ở cách đó không xa khẩn trương nhìn xem một màn này an hinh há miệng một phun một viên màu xanh lóng lánh ngọc châu bay ra Người kia nhẹ nhàng đến giữa không trung, hóa thành hơn một xích lớn nhỏ, cũng tràn ra một tầng hoa mị ánh sáng màu xanh, bảo vệ an hình toàn thân. Đây là Lục Mặc tặng cho một Dịch Mộc Linh Châu, vô cùng thích hợp tu luyện một thuộc tính địa hệ công pháp An Hình, luyện hóa cái này một Linh Châu về sau, An Hình cảm ứng thảo mộc khí tức năng lực càng mạnh hơn nữa, tu luyện công pháp tiến triển cũng hơn xa lúc trước. Loại bảo vật này, đã liền Nguyên Đan kỳ đan sĩ đều muốn cực kỳ hâm mộ không thôi, đối với An Hình mà nói, tự nhiên là thật lớn trợ lực. Kim lôi xuyên thấu ánh sáng màu xanh về sau, lực phá hoại tan rã hơn phân nửa, uy lực còn lại đánh vào an Hinh trên thân, chỉ làm cho người kia thân thể khẽ run lên, liền thừa nhận xuống. Nhưng mà, kim lôi thiên kiếp tuy rằng đỡ được, linh vân thiên tượng cũng đã tụ tập, an Hinh rồi lại chậm chạp không cách nào đem thiên tượng dẫn vào trong cơ thể, luyện hóa kim đan. Dù sao nàng đã từng dùng nào đó không hoàn thiện chuyển thừa phương pháp cưỡng ép tăng lên tu vi, dẫn đến ngày sau tiến giai độ khó cực cao, hầu như không thể nào làm được. Mặc dù có duyên hoa đàn, đẳng cấp cao tinh thạch, Mục linh châu các loại tu sĩ khác nghĩ cũng không dám nghĩ bảo vật tương trợ, An Huynh vẫn đang tại một bước cuối cùng thượng sai một chút. Mục dịch gặp An Huynh không cách nào một mình hoàn thành tiến giai, nhướng mày, lập tức ra tay. Hắn gào to một tiếng, hóa thành một chỉ kim ô chạy ra khỏi đại điện, bay đến linh vân phụ cận. Kim ô thánh nữ theo sát phía sau, cũng hóa ra kim ô yêu hình. Hai cái kim quang lóng lánh hơn trăm trượng lớn yêu cẩm, ở giữa không trung thỏa thích cánh ra thành từng mảnh vân mục dịch càng là phun ra từng đạo kim ô chân hỏa, hình thành từng cỗ một mánh liệt song khí, áp bách lấy cái kia đoàn linh vân. Tại hai gã thực lực đều đạt tới nguyên anh kỳ tồn tại cùng chung ra tay xuống, cái này đoàn linh vân bị áp xúc càng ngày càng tỉ mỉ, cũng chậm dại hướng đại điện tới gần. Trong đại điện, An Hinh nắm chặt thời cơ, cố hết sức vận chuyển công pháp, điều động bản thân chân nguyên, cùng trong thiên địa nguyên khí gấp rút cảm ứng. Cái này đại nhật thần điện tọa lạc tại thông thiên cự mục lên đây là một viên không biết còn sống bao nhiêu vạn niên tiên thụ thảo mộc khí tức tự nhiên bất phàm đối an hinh đột phá bình cảnh thập phần có lợi rốt cuộc tại ba người cùng chung dưới sự nỗ lực linh vân cuối cùng hóa thành một đạo đạo ánh sáng màu xanh xuyên thấu đại điện chiếu vào an hinh trên thân an hinh vội vàng rất nhanh hấp thu ánh sáng màu xanh trong lần chứa nguyên khí cũng lấy duyên hoa đan làm dẫn bắt đầu luyện hóa kim đan sau đó quá trình bởi vì đủ loại bảo vật thập phần đầy đủ hết an hinh tiến triển thập phần thuận lợi một ngày sau Nàng đã thuận lợi cô động ra kim đan, đã trở thành một gã đan sĩ, Thọ Nguyên cũng đem ra tăng gấp bội. Mục Dịch trong lòng bương lỏng, An hinh tiến giai sau đó, hắn mất đi một kiện tâm sự. Cái kia chút ít yêu tu vẫn còn một phiến hải vực một hòn đảo nhỏ loại bỏ khả năng tồn tại bí mật động phủ, quá trình này sẽ không quá nhanh, Mục Dịch liền có thể dùng trong khoảng thời gian này chuyên tâm luyện hóa cái kia một giọt trúc dung thần huyết. Tại tu luyện trong tính thất, Tử thần đối Mục Dịch nói ra, chúng ta tứ đại cổ thần tuy rằng địa vị giống nhau, địa vị ngang nhau nhưng năm đó trúc dung đại nhân khí trọng nhất đấy công nhận đều là tà thần tà thân ngộ tính cao nhất tu hành tốc độ cũng là nhanh nhất vốn rất có hy vọng thành kế trúc dung đại nhân sau đó trở thành thứ hai tu luyện tới thiên thần cảnh giới tồn tại đáng tiếc hắn vốn là mê luyến tại khai sáng các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái tu luyện công pháp phân tâm việc vặt vãnh không có chuyên tâm tu hành về sau lại vì đem bản thân thiện niệm bức ra bên ngoài cơ thể không tiếc tự nghĩ ra một loại liệt hồn thuật tuy rằng này thuật thành công rồi lại dẫn đến hắn tu vi bị thao tổn. Vô luận như thế nào, hắn đều là tứ đại cổ thần trong tiềm lực lớn nhất một cái, hắn lưu lại bảo tàng, khẳng định cũng là không như bình thường. Bất quá lệnh lão phu kỳ quái chính là, ta thần vì cái gì không đem cái này bảo tàng bí mật nói cho ta biết các mặt khác ba gã cổ thần, chẳng lẽ hắn ngay cả ta các loại cũng tin không nổi rồi hả? Cái này rất khó nói, Mục dịch rung rung nói ra, ai biết bọn ngươi trọng sinh chi về sau, hay không còn là lúc trước cổ thần? Nếu là hết thể như cũ, Thi thần cũng sẽ không đem ngươi giết chết rồi." Tử thần nhẹ gật đầu, khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt có chút tạm đạm. Mục dịch vốn là muốn nói với tử thần bản thân giết chết tà thần sự tình, nhưng chứng kiến đối phương cái này bức thần sắc, rất có không đành lòng, liền đem lời nói thu hồi. Chương 366, Tà thần bí mật 3. "Như thế nào, bổ tọa cho các ngươi điều tra sự tình, nhưng có một chút manh mối." Đại Nhật thần điện ở bên trong, ngồi ở chủ tọa trên mục dịch, hướng phía dưới phương hướng mấy tên yêu vương hỏi. Một gã trung gia yêu vương chắp tay nói ra, khởi bẩm thánh tử, cái kia phiến hải vực mỗi một cái góc nhỏ, bao gồm đáy biển mỗi một tấp địa phương, chúng ta đều phải yêu binh yêu tướng cẩn thận điều tra qua, không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Không có. Một dịch nhướng mày hắn đã tới yêu hải mấy tháng rồi, những thứ này thuộc hạ cũng là thập phần chăm chỉ, lại như cũ không có đầu mối. Bọn ngươi thật sự mỗi một tấp địa phương đều cẩn thận sắp xếp điều tra, không có bất kỳ thiên địa nguyên khí dị thường, hoặc tồn tại cấm chế chỗ mục dịch cẩn thận hỏi cái này người này yêu vương có chút đáp úng mục dịch trầm giọng nói ra nói mau như hữu nan nôn tri ẩn bổn tọa cũng có thể thông cảm nhưng nếu có nói ngoa vọng ngữ bổn tọa sẽ không dễ dãi như thế đâu vâng yêu vương gấp gáp nói khởi bẩm thánh tử cái kia phiến hải vực ở bên trong có một hòn đảo nhỏ bạo phát ôn dịch chúng ta không dám tới gần ngoại trừ cái kia đảo nhỏ bên ngoài chúng ta đều cẩn thận kiểm tra qua các nơi địa phương hoàn toàn chính xác không hề phát hiện ôn dịch Một dịch xương sở ngạc nhiên nói ôn dịch chỉ là đối một ít bình thường tôn cá có hại tối đa cũng chỉ là lan đến gần một ít cấp thấp yêu binh tu luyện tới yêu tướng yêu vương cảnh giới còn sợ chính là một cái ôn dịch hay sao người này yêu vương nói ra thánh tử có chỗ không biết lần này ôn dịch tính chất cực kỳ nghiêm trọng cái kia ở trên đảo một gã yêu vương cũng chúng chiêu rồi toàn thân cơ bắp từng khối hư thối chỉ sợ không bao lâu hắn sẽ phải một gã quy thiên hôm nay toàn bộ đảo đều bị phong kín không có yêu tu dám tới gần mảy may lại có việc này một dịch trong lòng kinh nghi bất định truy vấn loại chuyện này thường phát sinh sao cái kia hòn đảo nhỏ lại là lai lịch gì yêu vương đáp ôn dịch thỉnh thoảng đều buộc phát một cái hầu như cách mỗi vài năm đều sẽ xuất hiện nhưng lợi hại như thế ôn dịch ngược lại là thập phần hiếm thấy nhưng cũng không thể nói là điên cuồng nói như vậy chỉ cần phong tỏa dịch nguyên qua một năm nửa năm tình hình bệnh dịch sẽ chậm rãi biến mất về phần cái kia hòn đảo nhỏ Gọi là tầm phong đảo là yêu cầm trong ngân xí bằng tộc lãnh địa vị tia ngân sĩ bằng vương thuộc hạ cũng nhận biết tầm phong đảo thuộc hạ cũng đi qua bình thường vô cùng hẳn không phải là thánh tử muốn tìm địa phương mục dịch nghe vậy trầm ngâm một lát nói ra có một tia khả năng cũng không thể bỏ qua ngươi nếu như nhận thức cái tia ngân sĩ bằng vương có hay không có thể nghĩ đến hắn hỏi một chút hắn lần này tình hình bệnh dịch vì sao dựng lên ở trên đảo có hay không có cái gì cấm chế bí cảnh yêu vương nói ra Thuộc hạ đã hỏi rồi. Ngân sĩ bằng tộc cũng là ta kim ô, tộc phụ thuộc chủng tộc một trong, ôn dịch buộc phát sau. Ngân sĩ bằng vương từng hướng bổn tộc xin giúp đỡ, vừa đúng chính là thuộc hạ chịu trách nhiệm việc này. Ngân sĩ bằng vương nói. Tình hình bệnh dịch là ở một tháng trước bắt đầu xuất hiện, tình hình bệnh dịch xuất hiện trước, cũng không có cái gì đặc biệt. Sự tình khác phát sinh, chỉ có một việc tình hơi có chút không tầm thường. Sự tình gì? Mục dịch hỏi. Yêu vương đáp, ngân sĩ bằng vương nói. Tầm phong đảo phụ cận nhẹ nhàng một cỗ sát chết trôi, là thi thể của con người, thi thể xem ra đã chết đã lâu, nhưng không có bị nước biển bong bóng nát, lũ yêu tu đều đoán cái này là nhân tộc đẳng cấp cao tu tiên giả thi thể. Mới có thể không thối nát bất diệt, liền đem kiếm ra, hiến tặng cho Ngân Sĩ Bằng Vương. Tình hình bệnh dịch không bao lâu sau liền buộc phát ra, Ngân Sĩ Bằng Vương suy đoán cùng thi thể kia có quan hệ. Thi thể mang theo dịch nguyên, đây vốn là lại bình thường bất quá sự tình. Bất quá giờ này khắc này rồi lại xuất hiện ở cái kia phiến hải vượt bên trong, mục dịch trong lòng không khỏi dùng mình. Là vạn năm thi độc. Tử thần tại mục dịch thần nghiệm trong nói ra, như thế bá đạo. liền lấy thân thể cường hãn nổi tiếng yêu tộc yêu vương đều không thể thừa nhận, loại này ôn dịch sẽ không quá nhiều, lão Phu biết rõ trong đó một loại ôn dịch hoàn toàn có thể làm được, cái kia chính là thi thần vạn năm thi độc. Chẳng lẽ thi thần đã tự mình xuất thủ? Mục dịch lại càng hoảng sợ hắn phát hiện tà thần bí mật bảo tàng đang ở đó tầm phong đảo lên vì vậy giải unstud dịch ngăn cách đảo nhỏ thuận tiện hắn chậm rãi tầm bảo không phải không có khả năng tử thần nói ra bất quá lấy thi thần cuồng vọng tính cách hà tất giải unstud dịch hắn trực tiếp ra tay đem ở trên đảo hết thể yêu tu giết chết cũng được ai còn có thể ngăn cản hắn hay sao nhìn chung toàn bộ yêu hải cũng không có yêu tu có thể cùng thi thần là địch bây giờ nói những thứ này đã đã chậm sự tình đã qua một tháng thi thần hơn phân nửa đã đem bảo tàng đắc thủ Cái này vạn năm thi độc rất đáng sợ sao? Có thể hay không chậm rãi tiêu giảm? Một dịch nhân cần hỏi han. Ngoại trừ tà thần bảo tàng, những thứ này yêu tu sinh tử tồn vong đồng dạng đáng giá chú ý. Tử thần nói ra, hắc, nếu như là bình thường can trường ôn dịch, 3 năm năm cũng có thể lùi ra, nhưng nếu là vạn năm thi độc, liền hoàn toàn khác nhau rồi. Vạn năm thi độc được xưng vạn năm, mặc dù có chút khuyết đại, nhưng kéo dài nghìn năm nhưng là không nói chơi, chỉ sợ trong vòng ngàn năm cái kia hòn đảo nhỏ đều không thể lại có sinh linh còn sống hơn nữa thi độc còn có thể thuận theo thi thể lan tràn truyền bá cho dù là trên biển tôn cá các loại thi thể cũng có thể trở thành thi độc vật dẫn đem thi độc từ một cái đảo nhỏ truyền bá đến một cái khác đảo nhỏ từ một phiến hải vực khuyết tán đến một cái khác phiến hải vực thời gian dần qua sẽ khuyết tán ra trong vòng ngàn năm ít nhất uy hiếp vạn dặm trong hải vực sinh linh an nguy. thật là đáng sợ mục dịch thì thào nói ra chẳng lẽ sẽ không có phương pháp khắc chế cái này vạn năm thi độc Vạn vật tương sinh tương khắc, phương pháp tự nhiên có. Tử thần cười thần bị nói, bất quá Lao Phu tại sao phải nói cho ngươi biết. mục dịch như mày nói ra, tiền bối có yêu cầu mời cứ việc nói ra, nếu là tại hạ năng lực trong phạm vi, sẽ tận lực hoàn thành. Ha ha, lão Phu đã biết rõ ngươi sẽ không xem lũ yêu tu sinh tử tổn vòng không để ý, vì vậy nhất định sẽ đáp ứng Lao Phu. Tử thần đắc ý nói, kỳ thật Lao Phu yêu cầu cũng rất đơn giản, nếu là một ngày kia ngươi thật sự đã nhận được chúc dung thần đăng tính xin mang theo lão phu cùng một chỗ phi thăng tiên thần giới, cũng đem âm dương thần mục trả lại cho lão phu, khiến lão phu có cơ hội lần nữa trùng sinh. Mục Dịch núi mày, mang tiền bối phi thăng tiên thần giới, điểm này không có vấn đề. Nhưng mà đem mắt thần trả lại cho tiền bối, không khỏi có chút yêu cầu rất cao đi. Rồi hay nói tại hạ đã đáp ứng trợ tiền bối đối phó thi thần, vì tiền bối báo thủ. Hắc hắc, ngươi vốn là cùng thi thần có cự toán ngươi không giết hắn, hắn cũng muốn giết ngươi. Vì vậy điều kiện này căn bản không cần lao phu nhắc tới, ha ha. Tử thần cười thập phần hèn mọn bị ổi. mục dịch thầm nghĩ một tiếng gian trá, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Thế nào, này giới ngoại trừ lão phu bên ngoài, chỉ sợ không có người thứ hai có thể chỉ điểm ngươi hóa giải vạn năm thi độc rồi. Ngươi là muốn lưu lại âm dương thần mục, hay là muốn cứu vô số yêu tu. Người khác như thế nào chọn lão phu không biết, về phần ngươi sao, ha ha ha. Tử thần đắc ý cười to, hắn đoan chắc một dịch uy hiếp ta đáp ứng ngươi. Mục dịch thở dài, đáp ứng. Dù sao cái này âm dương thần mục cũng là từ bên ngoài đến chi vật, trả lại cho tiền bối coi như là vật quy nguyên chủ đi. Mục dịch tự mình an ủi một câu. Ha ha, hay lắm. Mục tiểu hữu nhất ngôn cựu đỉnh, lão Phu cũng không cần tiểu hữu lập nhiều cái gì tâm thể rồi. Tử thần cao hứng nói. Hắn cảm giác mình là đã chiếm đại tiện nghi, lợi dụng lần này ôn dịch buộc phát cơ hội, lợi dụng mục dịch hiệp nghĩa tâm điệu tiến hành áp chế. Thật có chút không quá quang minh chính đại, vì vậy hắn có chút ngượng ngùng nói, ha ha, đương nhiên, lão Phu cũng sẽ không khiến tiểu hữu quá chịu thiệt. Ngoại trừ hóa giải vạn năm thi độc phương pháp bên ngoài, lão Phu còn có thể chỉ điểm tiểu hữu âm dương thần mục chi âm dương tử quang phương pháp tu luyện, có này thần thông, có thể lại trợ tiểu hữu giúp một tay. Bất quá, cái này âm dương tử quang chỉ có thể đối phó sống động sinh linh, đối phó thi thần các loại rồi lại hiệu quả đại giảm. đa tạ tiền bối. Mục dịch cười khổ một tiếng nhẹ gật đầu, tử thần nói ra, vạn vật tương sinh tương khắc, thi độc có thể làm cho ra thịt hư thối tan tác, đây là bởi vì thi độc là đoạn tuyệt sinh linh đích sinh khí, chỉ cần tìm được một ít sinh cơ dị thường giạt rào chi vật liền có thể hóa giải. Nói thí dụ như một ít hiếm thấy linh thụ linh thảo, cái này đại nhật thần điện chỗ thông thiên thụ chính là một cây tiên cây, ẩn chứa sinh cơ cực kỳ đầy đủ, nếu là dùng thông thiên thụ lá vì nguyên liệu luyện chế giải độc hoàn, nhưng giải thi độc, về phần ngươi tiểu độc thần. Đương nhiên cũng không sợ thi độc, nhưng hắn có thể thu nạp thi độc có hạ, hơn nữa những thứ này thi độc đối độc thần cũng không có cái gì chỗ tốt, tốt nhất đừng cho hắn hấp thu. Tử thần đem giải độc hoàn phương pháp luyện chế nói cho mục dịch, sử dụng tài liệu giá trị xa xỉ, nhưng mục dịch có kim ô tộc làm chỗ dựa, những tài liệu này cũng là có thể gom đủ. Mục dịch hướng đám thuộc hạ cao giọng nói ra, nếu như ngân xí bằng tộc lệ thuộc ta kim ô nhất tộc, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu được. Bổn tọa đem tự mình tiến đến tầm phong đảo xác minh tình hình bệnh dịch trần tướng làm tiếp giải quyết kế sách chúng yêu vương kinh hãi nhao nhao khuyên nhủ thánh tử thân phận tôn quý há nhưng đơn giản mạo hiểm mục dịch mỉm cười nói ra nếu như bổn tọa thân phận tôn quý vậy không bằng chúng yêu vương thay bổn tọa tiến đến lời vừa nói ra chúng yêu vương lập tức im lặng không nói không dám nói tiếp mục dịch nghiêm mặt nói ra quyết định như vậy đi việc này các ngươi cũng không muốn nói cho thánh tổ đại nhân miễn cho nàng lao nhân ra lo lắng nếu là có yêu lộ ra tiếng gió bổ tọa liền đem hắn ném đến tầm phong đảo lên mục dịch bản thân có tiểu độc thần tương trợ lại có tử thần từ bên cạnh chỉ điểm tương đối an toàn hắn không muốn mâu thân biết rõ việc này nếu không mâu thân nhất định sẽ yên tâm không đi cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm về phần những thứ này yêu vương khẳng định không có đem việc này báo cáo nếu không vạn nhất thánh nữ đại nhân nói muốn xếp hạng bọn hắn đi điều tra cẩn thận bọn hắn có thể đã thẳng rồi nếu không phải mục dịch vừa đúng muốn ở đằng kia phiến hải vực tìm tòi bí cảnh bọn hắn cũng sẽ không đem việc này báo cho biết một dịch. Loại này lừa trên gạt dưới diễn xuất, mục dịch tại trong nhân tộc bái kiến quá nhiều, so sánh dưới, những thứ này yêu tu thủ đoạn liền bình thường hơn, xa không có người tộc như vậy kiểu khắc chống chết, danh mục đa dạng. Mục dịch tự mình cùng cái kia ngân sĩ bằng vương thông qua truyền âm lệnh liên hệ rồi mấy lần, kỹ càng hỏi thăm ôn dịch bề ngoài xuất trình, trên cơ bản có thể khẳng định, cái kia chính là vạn năm thi độc. Hơn nữa, ngân sĩ bằng vương cũng nói, tầm phong đảo trên một mảnh không khí trầm lặng, không có có cái gì đặc biệt lợi hại ra hỏa xuất hiện mục dịch suy đoán thi thần có lẽ đã đắc thủ lý khai sau đó mấy ngày mục dịch tại ngày đêm không ngừng luyện chế giải độc hoàn sau khi chuẩn bị xong hắn liền đứng dậy chạy tới tầm phong đảo chương 367tà thần bí mật 4 trải qua trong khoảng thời gian này truyền bá tình hình bệnh dịch lại khuyết trương lớn hơn rất nhiều phủ cận yêu tộc hoặc nhiều hoặc ít cũng biết chuyện này chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm buộc phát ôn dịch sự tình Thông qua đủ loại con đường, bị sinh động như thật truyền lại đến yêu tộc các nơi, dần dần có càng ngày càng nhiều yêu tu biết rõ việc này, cũng lặng lẽ nghị luận. Mục Dịch ở thời điểm này mang theo một đống yêu tu đi tới Tầm Phong Đảo, trong tay hắn giải độc hoàn quả nhiên hữu hiệu, tuy rằng không thể lập tức trị hết thi độc, nhưng cơ bắp mục nát thối giữa lại có thể đạt được ức chế, chỉ cần dốc lòng điều dưỡng, tiếp qua đến một tháng, có thể khỏi hẳn. Mục Dịch đem giải độc hoàn giao cho những thứ này yêu tu thuộc hạ, để cho bọn họ bốn phía phân phát. Giải cứu ở trên đảo may mắn còn sống sót yêu tu mục dịch bản thân tức thì tự mình ra tay Cứu được đảo chủ ngân xí bằng vương một mạng Về phần cái kia chút ít đã tại ôn dịch trong chết đi yêu tu Thi thể của bọn hắn chính là đáng sợ dịch nguyên Mục dịch lệnh một đám yêu tu đem những thứ này thi thể hết thể thu thập cùng một chỗ Sau đó dùng kim ô chân hỏa đem thiêu Bị kim ô chân hỏa như vậy một đốt Ngay cả là ẩn nút tại thi thể bên trong thi độc cũng muốn hóa thành cho bụi Mặc dù như thế Cái này tầm phong đảo vẫn như cũ đã không thích hợp cư trú. Một dịch ra lệnh, đem phụ cận hải vực bắt đầu phong tỏa, chỉ hết yêu tu, tức thì di chuyển đến nơi đó tu hành. Một dịch từ Ngân Sĩ Bằng Vương châu đó thăm dò được, cái này tầm phong đảo trên cũng không có phát sinh cái gì dị thường. Ngân Sĩ Bằng Tộc Thế Hệ ở nơi này, cũng chưa bao giờ phát hiện ở trên đảo có cái gì bí cảnh. Ở trên đảo duy nhất cấm chế xâm nghiêm địa phương, chính là Ngân Sĩ Bằng Tộc Tế Tổ Cấm địa Ta thân bí mật bảo tàng thực ở chỗ này Một dịch tại tầm phong đảo trên tìm tòi một vòng về sau, vẫn như cũ không hề phát hiện. Chẳng lẽ lại là thi thần đắc thủ sau? Đem tả thần bí mật động phủ hủy. Tử thần cũng là hoang mang nói. Thế nhưng là, muốn bị phá hủy một cái động phủ, liền một chút dấu vết đều không ở lại. Cái này tất nhiên có lớn hơn động tĩnh, ngân xí bằng vương như thế nào hoàn toàn không biết. Toàn bộ tầm phong đảo lên, chỉ có cái kia chỗ tế tổ cấm địa không có khảo sát qua rồi, không bằng đi vào trong đó nhìn một cái. Mục dịch lập tức chạy tới cái kia chỗ cấm địa, nơi đây quả nhiên có tầng tầng cấm chế phong ấn, nhưng bởi vì tình hình bệnh dịch nguyên nhân, nhưng không có thủ vệ trông coi, lấy mục dịch thần thông, tự nhiên là không tốn sức chút nào liền lẻn vào trong cấm chế. Hết thảy bình thường, cái này cấm địa cũng không có có chỗ đặc biệt nào. Bất quá khi mục dịch xuyên qua một tầng cấm chế, đến cấm địa đầu cuối, cái kia lúc giữa tế tổ đại địa lúc, rồi lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, cao nhân huynh, tại sao là ngươi? mục dịch xứng sở Gian phòng này trong đại điện, có một gã lao giả chính nhìn xem một mặt vách tường ngẩn người, đúng là mục dịch bái kiến cái vị kia cao nhân cao tinh nguyên. Mục dịch đột nhiên xuất hiện, cũng dọa cao tinh nguyên nhảy dựng, hắn quay người phát hiện là mục dịch về sau, thần sắc buông lỏng, đồng dạng tò mò nói ra, mục đạo hữu. Là ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Tầm phong đảo xuất hiện ôn dịch, ta là tới giải trừ tình hình bệnh dịch đấy. Mục dịch đáp? vẻ mặt tràn đầy hoang mang mà hỏi. Cao nhân huynh không phải là một mực ở chính long cung ẩn nấp ở sao, làm sao sẽ lại tới đây. Cao lão đầu cười nói, đúng rồi, lão phu thiếu chút nữa quên ngươi là thích nhất xen vào việc của người khác ra hỏa. Yêu tộc xuất hiện cái này khó dây dựa tình hình bệnh dịch, ngươi cũng sẽ không không đếm xỉa đến. Một dịch bị đối phương dễ cợt một phen, cũng lơ đếm, đồng dạng cười nói, cao nhân kia huynh đâu rồi, làm sao sẽ đi vào tầm phong đảo, chẳng lẽ lại cũng là không đành lòng gặp yêu tộc gặp phải đại nạn, xuất thủ cứu rút cao lão đầu lắc đầu liên tục nói ra ha ha lão phu mới không có cái kia nhàn hạ thoải mái tuổi thọ của mình cũng đã không nhiều lắm ở đâu còn có thể quản những thứ này yêu tu sinh tử rồi hãy nói lần này ôn dịch rất đặc biệt tựa hồ là trong truyền thuyết vạn năm thi độc lão phu cho dù có cái kia tâm tư cũng không có năng lực giải cứu chẳng lẽ một đạo hữu có biện pháp giải trừ thi độc mục dịch nhẹ gật đầu lấy ra một viên giải độc hoàn vứt cho đối phương nói ra viên này sinh cơ hoàn có thể giải trừ thi độc cao nhân huynh đem ngậm tại trong miệng cũng có thể tránh cho thi độc quấy nhiễu sinh cơ hoàn cao lão đầu sững sở cẩn thận đánh giá trong tay màu xanh viên đang ăn dược sau đó bỗng nhiên một cái đem nuốt vào trong bụng cao hứng nói cái này nhưng là đồ tốt đã có này viên lão phu cũng không cần hao phí pháp lực hộ thể ngăn cản chung quanh không chỗ nào không có thi độc rồi hắn lại thâm ý sâu sắc nhìn mục dịch vài lần khẽ mỉm cười nói chia tay ba ngày lau mắt mà nhìn Những lời này dùng tại một đạo hưu trên thân thích hợp nhất bất quá mới không bao lâu không thấy một đạo hưu tu vi cực lớn tiến vào một bước hôm nay đã không kém hơn nguyên anh kỳ tồn tại hơn nữa còn có thể luyện chế sinh cơ hoàn loại bảo vật này theo lão phu phỏng đoán cái này sinh cơ hoàn ở bên trong có lẽ có một mặt thuốc phụ thì là thân huyết một dịch lại càng hoảng sợ nhịn không được sắc mặt biến hóa hoàn toàn chính xác luyện chế cái này sinh cơ hoàn dùng chính hắn một chút thân huyết luyện chế pháp khí viên đăng dược phụ lục Trận pháp các loại thủ đó lúc gia nhập một ít thân huyết, thường thường có bất khả tư nghị diệu dụng. Đây đối với tu thần giả mà nói thập phần thông thường. Sinh cơ hoàn phương pháp luyện chế là tử thần truyền thụ cho, tự nhiên cũng dùng đến thân huyết, nhưng chỉ là hành động thúc dẫn, dùng số lượng rất ít. Nhưng mà, cái này cao lão đầu chẳng những biết rõ thân huyết, còn có thể nhìn ra manh mối, đội có thể phát hiện một dịch tu vi không giống bình thường, cái này có thể đã tương đối không đơn giản. Mục dịch tu tiên tu vi đích đích sát sát chính là biểu hiện ra nguyên đan kỳ đỉnh phong, hắn tu thần tu vi đã có thần mạch kỳ cao hơn một tầng, cao lão đầu không nói một dịch là nguyên anh kỳ anh lão, mà nói hắn là tương đương với nguyên anh kỳ tồn tại, đủ để nói rõ, cao lão đầu biết rõ đấy không ít. một dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng cao lão đầu nhìn lại, vẫn đang nhìn không ra đối phương sâu cạn, hắn tâm niệm vừa động, dùng ra âm dương thần mục, trong hai tròng mắt kim mang lập lòe, lúc này đây, rốt cuộc nhìn ra một ít trò. Nguyên lai cao nhân huynh tu vi đã đến Tiên Anh kỳ bực này cảnh giới, khó trách tại Hạ thủy trung nhìn không ra cao nhân huynh sâu cạn. Mục Dịch nghiêm mặt nói ra, "Cao lão đầu cả kinh, hắn lại không thấy thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Mục Dịch tiếp tục nói, "Trong thiên hạ như cao nhân huynh bực này tu vi tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cao nhân huynh tất nhiên có lai lịch lớn, nếu như tại hạ không có đoán sai, cao nhân huynh chính là Cao Sơn Lưu thủy tứ đại thế gia trong được vinh dự tu tiên đệ nhất nhân cao gia đại trưởng lão." Cao lão đầu thần sắc khẽ biến, hai mắt co rụt lại nhìn thoáng qua mục dịch, trong mắt tinh quang đột nhiên lóe lên, khiến mục dịch cũng là một hồi trái tim băng giá. Sau đó cái này tình quang chỉ là một cái thoáng tức thì, đối phương lập tức lại biến thành một gã thần sắc héo bỗng nhiên bình thường lão đầu. Cao lão đầu cười nhạt một tiếng, nói ra, "Hắc hắc, không thể tưởng được lão phu còn sẽ có bị người nhận ra một ngày." "Không tệ, lão phu chính là cao gia đại trưởng lão Cao Tinh Nguyên. Mà mục đạo hữu, cũng không được biểu hiện ra nguyên đan kỳ đan sĩ." mà hẳn là một gã tu thần giả hơn nữa tu vi không thấp cao nhân huynh nói không giả tại hạ trước đó không lâu tu luyện đến thần mạch kỳ cảnh giới mục dịch thẳng thắn nói ra tiên thần từ xưa bất lưỡng lập mục đạo hữu thừa nhận tu thần thân phận không sợ lao phu đối với ngươi bất lợi sao cao lão đầu lạnh lùng nói ra mục dịch lắc đầu nói ra từ tại hạ lúc trước kết bạn cao nhân huynh bắt đầu cao nhân huynh liền đối tại hạ đặc biệt chú ý chắc hẳn cao nhân huynh sớm liền phát hiện tại hạ thân phận bí mật nếu như cao nhân huynh muốn đối phó tại hạ đã sớm xuất thủ không cần đợi đến lúc hôm nay ha ha ngươi nói rất đúng cao lão đầu nói ra lão phu thọ nguyên sắp hết chỉ là tại yêu tộc tham sống sợ chết thế gian đại sự đã sớm không để ở trong lòng còn quản hắn cái gì tiên thần có khác ngươi cũng biết lão phu đang dùng bí thuật kéo dài thọ nguyên vừa ra tay sẽ phá công trên đời này đã không có chuyện gì đáng giá lao phu xuất thủ mục dịch nhẹ gật đầu tò mò hỏi cao nhân kêu huynh lại tới đây lại là vì sao chẳng lẽ cái này tầm phong đảo có trợ giúp cao nhân huynh tu luyện nạp tức công cao lão đầu nói ra đây cũng không phải thực không dám giàu dếm lao phu trong lúc vô tình tại yêu hải trong phát hiện một vị cố nhân hành tung một đường truy xét đến nơi này liền đứt gây manh mối a trùng hợp như vậy một dịch ngạc nhiên nói đừng nói trước cái này ngươi xem trước một chút mặt này vách tường có gì đặc thù cao lão đầu ngón tay lên trước mắt một mặt ngọc chất vách tường nói ra Mục dịch thuận theo tay của đối phương thế nhìn lại chỉ thấy cái này vách tường toàn thân do mỹ ngọc chế tạo chỉ là niên đại đã lâu có chút âu vàng ngọc bích phía trên vẽ lấy một cái trông rất sống động ngân sĩ đại bàng điểu vẻ mặt hưng phấn hai cánh cao triển gần muốn khoảng cách vách tường bay đi tại ngân sĩ đại bàng dưới thân thì là liên tục núi xanh liền chỗ gần núi xanh trên thảo mục đều hội chế thập phần cẩn thận tòa đại điện này là ngân sĩ bằng tộc tế tổ đại điện cái này ngọc bích trên đồ án phải là ngân sĩ bằng tộc tổ tiên bức họa Một dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ mấy lần về sau nếu mày nói ra bất quá tranh này giống như cũng không có có chỗ đặc thù gì cao lão đầu nhắc nhở ngân si đại bàng bức họa không có vấn đề vấn đề ở chỗ nó dưới thân cái kia chút ít hoa hoa thảo thảo a mục dịch xứng sở nhìn kỹ lại đột nhiên hắn thấy được trong thảm cỏ có một cây ngưng kết màu đỏ như máu trái cây tiểu thảo cái này tiểu thảo trùng quanh phồn hoa khắc quả rất nhiều không nhìn kỹ còn khó hơn lấy phát hiện phượng huyết quả một dịch trong lòng dùng mình. Phượng huyết quả nguyên danh phong huyết quả, là ẩn chứa phong thuộc tính thần huyết trái cây, năm đó Vương Nhược Phong chính là ăn vào này quả mà đạt được phong thuộc tính thần huyết. Mục đạo Hưu quả nhiên cũng biết này quả, cái kia tự nhiên cũng biết này quả cùng thần huyết có quan hệ. Cao lão đầu nói ra, ngân sĩ bằng tộc là tinh thông phong thuộc tính thần thông yêu tộc, nhưng cũng là tu tiên trong yêu tu nhất phái, vì sao tại đây vẽ trên vách đá, cố ý lưu lại ẩn chứa phong thuộc tính thần huyết phượng huyết quả đồ án? Biết rõ Phượng huyết quả chính thức lai lịch tồn tại, sẽ không quá nhiều, cái này chỉ là trùng hợp sao?" Cao nhân huynh có ý tứ là. Mục Dịch nhướng mày, trong lòng mờ mờ ảo ảo đã đoán được cái gì. Cao lão đầu thần sắc nghiêm nghị nói, "Cái này bức họa tượng đồ cái bản, tựa hồ là là ám chỉ, vị này ngân sĩ bằng tộc tổ tiên, có được phong thuộc tính thần huyết." Mục Dịch nhẹ gật đầu, hắn cũng là như vậy suy đoán. "Tiền bối, ngươi biết chuyện này sao?" Mục Dịch thông qua thần niệm hướng Tử thần hỏi. Tử thần đáp, "Không biết." năm đó tiên thần cuộc chiến ở bên trong các loại thần huyết tán loạn tại người này giới bên trong có chút sinh linh liền cũng tìm được thần huyết truyền thừa yêu tộc đạt được thần huyết đương nhiên cũng có khả năng chương 368, tà thần bí mật nam kim sĩ bằng tộc tổ tiên lại là có thần huyết yêu loại chẳng lẽ là thi thần cha được này manh mối vì vậy so với ta các loại trước một bước tìm tới nơi này Một dịch tâm niệm vừa động trong đôi mắt kim mang loại lên tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía mặt này thạch bích quả nhiên Trên thạch bích có một tầng nhàn nhạt nguyên khí dao động, đây là cực kỳ cao minh che giấu thủ pháp, không dùng âm dương thần mục căn bản nhìn không ra bất luận cái gì cái hở. Lão phu nghiên cứu cái này thạch bích đã có hai ngày rồi, lão phu suy đoán phải dụng thân huyết mới có thể kích phát cái này thạch bích trong che giấu bí mật. Mà Mục Đạo Hưu tới đúng lúc, cao lão đầu hướng Mục Dịch mỉm cười, ý bảo hắn thử trên thử một lần. Tốt. Mục Dịch từ ngón tay bưng bài trừ đi ra một dọn thân huyết, nhẹ nhàng bắn ra cái này dọt thần huyết chuẩn xác đánh trúng vào trên thạch bích phong huyết quả, phong huyết quả lập tức đem cái này dọt thần huyết hấp thu không còn một mảnh, không ở lại một chút dấu vết, lập tức trên thạch bích ánh sáng màu đỏ đại thịnh, ở trung tâm càng là phát ra một cái hơn một trượng lớn nhỏ màn sáng, truyền tống màn sáng. mục dịch trong lòng dùng mình, tử thần nói ra, cái này phải là tà thần bảo tàng rồi, quả nhiên ẩn nút vô cùng sâu, rõ ràng thiết lập tại yêu hải trong một người bình thường yêu tộc cấm địa ở trong, không có rõ ràng manh mối nhắc nhở căn bản cha không được nơi đây quả nhiên có huyền cơ Một đạo hữu chúng ta mau vào đi cao lão đầu nói một tiếng trước tiên bay vào trong đó mục dịch theo sát phía sau hai người bay vào màn sáng sau không đến một cái hô hấp công phu màn sáng liền lóe lên biến mất không thấy gì nữa thạch bích lại khôi phục như lúc ban đầu chỗ cũ chỉ để lại yếu ớt không gian chấn động mục dịch hai mắt tỏa sáng hắn và cao lão đầu vậy mà xuất hiện ở một mảnh màu sắc đa dạng trong thông đạo Thông đạo hai vách tường khảm nạm lấy phát ra đủ mọi màu sắc tia sáng các loại ánh huỳnh quang đá, đem nơi này chiếu rọi thập phần mê muội. Hai người nhìn nhau, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dọc theo Thông đạo đi thẳng về phía trước. Một dịch cùng cao lão đầu đều tu luyện qua nạp tức công, lúc này đem khí tức tận lực thu liệm đứng lên, cũng là thập phần cao minh. Chưa có chạy ra rất xa, trước Thông đạo sáng tỏ thông suốt, là một chỗ có chút rộng lớn đại điện. Gian phòng này đại điện hết sức đặc thù, cũng không có gì chỗ ngồi bàn trà cũng không có cái gì trận pháp pháp khí. Nhưng trưng bày lấy ba tòa mười trượng cao giá gỗ, trên giá gỗ lẳng lặng để đó từng miếng ngọc bài, thô sơ giản lược đoán chừng không dưới nghìn miếng ngọc bài. Cao lão đầu cùng một dịch ánh mắt tại đây hai hàng trên giá gỗ đảo qua, lấy ánh mắt của bọn hắn, nếu là trong này giấu giếm huyền cơ, tất nhiên có thể nhìn ra manh mối, nhưng hai người đều không có đặc thù phát hiện. Những thứ này ngọc bài là cái gì? Cao lão đầu hơi kinh hãi, đi về hướng một cái trong đó biểu thị lấy tu tiên hai chữ giá gỗ thiện tay lấy xuống một quả ngọc bài cũng rót vào một đường thần nghiệm là công pháp khẩu quyết cao lão đầu xứng sờ nói lão phu trong tay này cái ngọc bài ghi chép công pháp gọi là hôn nguyên quyết đây chính là tiên gia công pháp ta cao ra tiên tổ hoàn toàn chính xác lưu lại qua bộ phận hôn nguyên quyết nhưng tựa hồ cùng cái này một bộ hơi có xuất nhập hơi có xuất nhập cái kia bộ công pháp kia là giả hay sao mục dịch nghi ngờ hỏi không cao lão đầu nhíu mày nói ra Lão phu mặc dù không có tu luyện qua bộ công pháp này, vốn lấy lão phu kiến thức, mơ hồ cảm thấy, lão phu trong tay bộ này hôn Nguyên Quyết, càng cao minh hơn một ít, tựa hồ là tại lúc đầu khẩu quyết trên cơ sở, ưu hóa cải tiến đi một tí. Cải tiến công pháp khẩu quyết, người nào có kinh người như thế tài hoa. Một dịch hoảng sợ biến sắc, chỉ có số rất ít trong truyền thuyết thiên tài, mới có thể đem truyền lưu nhiều năm công pháp khẩu quyết thêm chút cải tiến, mà muốn đem một bộ tiên ra công pháp cải thiện, cái kia phải là kỳ tài ngút trời. Mục dịch cũng đi tới một cái khác sắp xếp giá gỗ trước, nơi đây đánh dấu lấy tiên thần hai chữ. Một tòa khác giá gỗ, tức thì đánh dấu lấy tu thần hai chữ. Chẳng lẽ những thứ này ngọc bài đều là một bộ bộ công pháp, hơn nữa bao hàm tu tiên, tu thần cùng tiên thần thông tu ba đại loại. Mục dịch sững sở, lại hướng tiên thần giá gỗ hàng thứ ba nhìn lại, bởi vì này một loạt biểu thị một cái họa chữ. Thánh hỏa chân quyết. Mục dịch thấy được rất tinh tường bốn chữ. Vội vàng đem này cái ngọc bài gỡ xuống. Tế ra một đám thần niệm xuyên vào trong đó. Một dịch thần sắc trở nên lại là kinh ngạc lại là ngưng trọng, về sau, thì là vẻ mặt vẻ khâm phục. Ngọc Bài trong ghi chép công pháp, đích đích xác xác chính là hắn tu luyện qua thánh hỏa chân quyết, chỉ bất quá bộ công pháp này cải tiến rất nhiều, có thể bằng vào huyết mạch hấp thu thiên địa nguyên khí, đồng thời tu luyện thần huyết cùng đan điển nguyên khí. Mục dịch cảm thấy, nếu như mình sớm một chút đạt được bộ công pháp kia, chỉ sợ tu vi tiến triển nhanh hơn.